Bun c h a m n g 437, khai c ư ơ n g quê t h ổ bạc man chi v ư ơ n g 7.000, h ì n chu b n g 437, khai c ư ơ n g quê t h ổ bạc man chi v ư ơ n g 7.000, h ì n chu b n g 437, mở mang Mở c o i bạc man chi v ư ơ n g b ệ h ạ t h ầ n c o i l à việc này không ổ n t r o n g đ ạ i điện, phùng thành v ừ a n i ệ m x o n g c h o l ý phi toàn bộ b a n t h ư o n g lập tức liền có đại t h ầ n đ ứ n g r a p h ả n đ ố i Lam t u ầ n đ ặ c sưu ứ c q u y ề n đặc, sứ trước quyền đặc thủ, từ h t sinh ra ngày l ê n liền t ừ chưa đã cho các quan chức c ấ p t h ầ n c o i l à tinh anh hầu có thể nhập các p h o n quan, nhưng không nên tiếp tục đảm nhiệm lam t u ầ n đ ặ c sưu. bay ha, tân tân bay koi la không ôn. t h ị n h an hầu tuy có công nhưng công không đến tận đây vậy hạ nghĩ lại a lần lượt có đại thần đứng ra phản đối lại đứng ra thuần một sắc đều là các quan chỉ là tọa quan lam tuần đặc sứ tuy không trực tiếp giám sát các quan quyền lực nhưng đã có thể trực tiếp báo cáo trung ương đối các quan hình thành nhất định cả tay nếu để cho lam tuần đặc sứ biến thành các quan chẳng lẽ có thể trực tiếp giám sát các quan đến lúc đó cả triều quan văn vượt qua chín thành đều sẽ bị lý phi một người uy hiếp cho nên lúc này có một chúng thành viên nội các đứng ra phản đối còn có không ít võ tướng vậy đứng ra phản đối Mặc cấm dù trong lúc nhất thời trên đại điện đều là phản đối thanh âm lý phi thần sắc bình tĩnh đứng tại đan vệ phía dưới tiếng phản đối đều đến từ phía sau hắn địa vị và hắn tương đương hoặc là cao hơn hắn quan biên trước mắt vẫn chưa có người nào đứng ra phản đối đủ rồi ghế rồng phía trên hoàng đế lên tiếng cắt đứt đám người giống như một tia chớp đồng thời tại chỗ có người trong lòng nổ vang để đám người tâm thần d u lên ào ào ngầm miệng chấp ý đã quyết việc này không cần bàn lại hoàng đế nói như thế đại lam t r i ề u là hai nguyên quân chủ chế hạnh tâm nhất cơ chế có hai điểm một hoàng đế có được nhận mệnh nội các đại thần quyền hành chính hai trung s u nội các có được lập pháp quyền căn bản mà nói trung s u nội các là phụ tá quân vương xử lý thiên hạ quân quyền mặc dù bị suy yếu nhưng vẫn là trên bằng người hiện tại hoàng đế khư khư cố chấp muốn hành xử quyền lực của mình cưỡng ép nhận mệnh một vị nội các đại thần có lý luận bên trên cả triều văn võ đều không cách nào phản đối nhưng đại lam triều hai nguyên quân chủ chế đã kéo dài nhiều năm như vậy đám đại thần đối quân quyền ngăn được đã tương đối thành thục đặc biệt là bây giờ có diệp trạch an dạng này thủ phụ tồn tại như trung xu nội các quyết tâm muốn phản đối chuyện nào đó cho dù là hoàng đế cũng rất khó c ư ơ n g ép tôi h động cho nên lúc này đứng ra đám văn võ đại thần đều đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở hàng trước diệp trạch an hy vọng vị này thủ phụ đại nhân có thể đứng ra đến tỏ thái độ tại quá khứ những trong năm kia diệp trạch an cũng không phải là không có công khai phản đối qua hoàng đế một ít quyết định chỉ cần diệp trạch gan đối với chuyện này biểu thị phản đối vậy liền còn có đường lùi tại mọi người xem ra hoàng đế quyết định này rõ ràng là không hợp lý là sẽ đánh loạn hiện hữu cân bằng diệp trạch gan hẳn là sẽ không vui lòng nhìn thấy nhưng diệp trạch gan lúc này giống như là suy nghĩ viễn t ô n g bình thường an tính ngồi tại vị trí trước không có chút nào biểu thị chứ bỏ hắn nội các sáu vị các chủ hơn mười vị phó các chủ hơn mười vị tử hư điện đại học sĩ cũng đều không có phản ứng cái này khiến rất nhiều người đều ý thức được việc này sợ rằng không đơn giản như thế trong đại điện rất nhanh một lần nữa yên tĩnh trở lại hoàng đế nhìn thoáng qua p h ù thành đối phương lập tức cao giọng nói có việc bập tấu vô sự bái triều hô to ba tiếng về sau cuối cùng tuyên bố bái triều đến tận đây lần này đại triều hội như vậy kết thúc lý phi nhập các phong quan đã thành kết cục đã định lại ý nguyên đảm nhiệm l a m tuần đặc s ứ lấy các quan đảm nhiệm l a m tuần đặc s ứ đối lam lăng thành bên ngoài các nơi các quan cùng cấp bậc quan viên có thể trực tiếp giám sát cấp bậc cao quan viên vẫn cần báo cáo trung ương ý vị này lý phi có thể đối với địa phương cấp mười sáu các quan trực tiếp tiến hành giám sát chỉ cần hắn hoài nghi những người này có vấn đề những người này nhất định phải thượng thư tự viện đến như cấp mười sáu trở xuống quan viên có thể vô điều kiện yêu cầu đối phương tạm thời cách chức phối hợp điều tra tạm thời cách chức thời gian dài nhất có thể đạt tới một tháng cũng là nói b i ê n kính như dạng này một phủ tối cao trực quan lý phi câu nói đầu tiên có thể để cho đối phương trực tiếp tạm thời cách chức tiếp nhận điều tra lần này tháng trước là ở vốn có trên cơ sở đem lý phi quyền lực trực tiếp cất cao một cấp mà cái này hơn kém một bậc là một tòa quan cùng các quan khác nhau các đại sự tỉnh tối cao trưởng quan là tuần duyệt sứ cấp mười bảy các quan tuần duyệt sứ trở xuống lý phi có thể giám sát bất luận kể nào quyền lực như vậy là trước đó chưa từng có lại thêm lý phi bây giờ vẫn là làm tuần các tổ tuần sát tổ trưởng ý vị này một mình hắn đồng thời nắm giữ miễu đường cùng giang hồ giám sát đại quyền đây mới thật sự là tuần tra thiên hạ mấu chốt lý phi năm nay mới hai mươi tuổi trên sử sách chưa hề có người có thể ở nơi này niên kỷ tay cầm như thế đại quyền mà lại lý phi còn có sử sách thứ nhất thiên phú cái này khiến rất nhiều người cũng không khỏi được nghĩ đến tiếp qua mười mấy năm nói không chừng cái này chính lam điện hàng trước nhất lại muốn nhiều một thanh c h ô i ngồi rồi b à i triệu về sau rất nhiều người chủ động tiến lên chúc mừng lý phi nhưng trước đây một mực biểu hiện được cùng lý phi rất thân cận thái tử lại hiếm thấy không có tìm tới thậm chí cũng không có cùng lý phi chào hỏi một tiếng trực tiếp rồi rời đi ngược lại là trước đây bởi vì lý phi bắt được cái dạ chiếu mà dẫn phát chính pháp các bị t r a dẫn đến bản thân thế lực lớn chịu tổn thất tam hoàng tử c ư ờ i h í p mắt đi tới chúc mừng chúc mừng mắt thấy tam hoàng tử có lời muốn nói với lý phi vây quanh ở bốn phía một đám đám đại thần tại bắt chuyện qua về sau hào hào thức thời rời đi điện hạc lý phi đối tam hoàng tử hành lễ tam hoàng tử một đôi mắt p ư ợ n g nhìn chằm chằm hắn cười nói một tay giám sát quan viên địa phương một tay giám sát các nơi giang hồ ngươi bây giờ cũng có thể xem như ta đại làm triều đ ế m được quyền thần lý phi không tiêu ngạo không tự ti thần sắc bình tĩnh điện hạ nói đùa tại điện hạ trước mặt ta chỗ nào có thể xem như quyền thần cái gọi là quyền thần trừ trên tay quyền lực còn muốn có thế lực có bản thân b â y cánh lý phi bây giờ b â y cánh cho ăn b ệ bụng chính là lữ văn tinh mấy tên từ đỉnh chiến các n g ả y qua đến đi theo hắn lẫn vào t ò a quan tại đại triều hội bên trên cũng không tìm tới mấy cái có thể đứng ra đến vì hắn nói chuyện đại thần đến như thế lực vậy vẹn vẹn chỉ giới hạn tại đại đồng phủ cái này một phủ chi đ i ể cho nên hắn bây giờ mặc dù quyền cao trức trọng nhưng còn xa xa không tính là quyền thế n g ậ p trời nhiều lắm là chỉ có thể tính nửa cái quyền thần trẻ tuổi đã là ưu thế cũng là một loại thế yếu hai mươi tuổi tuổi tác lại không phải đại môn đại hộ xuất thân lý phi còn thiếu k h u y ế t nội tình chỉ có như tam hoàng tử như vậy tại bảy tám cái hành tình thế g i a ban g phái môn phái trong q u a n phủ đều có nhân thủ của mình một ánh mắt liền có thể trên triều đình để một bang đại thần đứng ra vì chính mình nói chuyện như thế tài năng xem như quyền thần chỉ bất quá trước đây chính pháp các mật án để tam hoàng tử thế lực gặp to lớn đ ạ kích bây giờ hắn cái quyền này thần cũng có chút hữu danh vô thực ha ha ha tam hoàng tử cười to cũng không có bởi vì lý phi câu nói này mà tức giận sau khi cười xong hắn nhìn xem lý phi hiếm thấy thu hồi bản thân bất cần đời lộ ra mười phần chân thành thần sắc lý phi bây giờ ngươi có quyền mà không có thế ta có thế nhưng trong tay quyền không bằng ngươi không bằng hai người chúng ta liên thủ là có thể có một phen thành cựu lý phi khẽ giật mình có chút ngoại ý muốn nhìn xem vị này tam hoàng tử hắn không nghĩ tới đối phương sẽ đem lời nói được như thế ngay thẳng mà lại đây là đối phương lần thứ nhất đối với hắn tỏ v ẻ ra là lôi kéo chi ý điện hạ đang nói cái gì chính là mặt chữ ý tứ điện hạ trước đây không phải nói không có ý định lôi kéo ta chỉ cần ta không dính vào là được có thể ngươi đã dính vào điện hạ sợ rằng h i ể u lầm ta rồi không phải h i ể u lầm ngươi trước đắc tội rồi đại hoàng tử trước đây lại để cho ta bởi vì ngươi mà tổn thất nặng nề ngươi cảm thấy trên triều đỉnh quần thần sẽ cho rằng ngươi đứng ở ai bên kia đối với chuyện này lý phi xác thực rất khó giải thích dù là chính pháp các vụ án kia hắn xác thực không phải cố ý gây nên nhưng nguyên nhân gây ra đúng là bởi vì hắn bắt người tạo thành mà lại vụ án kia là hạ giản tố cáo bây giờ tất cả mọi người biết rõ hạ giản là hắn tỉnh an hầu lý phi người lại thêm thái tử từ trước đến nay không che giấu chút nào cùng hắn thân cận như vậy xem ra hắn dù là hiện tại đứng ra công khai nói mình không phải thái tử người người khác đều rất khó tin tưởng nếu thật sự như tam điện hạ nói ta vì cái gì không tuyển chọn cùng thái tử điện hạ hợp tác đâu lý phi hỏi tam hoàng tử nợ nụ cười bởi vì bây giờ thái tử căn bản không thể nào cùng người hợp tác đừng nói ngươi không nghĩ tới phụ hoàng bây giờ đưa ngươi bưng lấy như vậy cao quyền lực cho được lớn như thế thái tử nếu là lại chủ động cùng ngươi thân cận ha ha nếu nói được khó nghe chút đây là lý do đi chết hôm nay tam hoàng tử lộ ra cùng dĩ vãng khác biệt nói chuyện phá lệ trực tiếp lý phi cùng đối phương đối mặt thái tử cùng ta thân cận không được điện hạ là được rồi tam hoàng tử n h á y máy mắt hắn là thái tử ta là hoàng tử kém một chữ vẫn là có chút khác biệt lý phi lắc đầu điện hạ nói ta có quyền không có thế nhưng chỉ cần có quyền lo gì không có thế ta làm gì nóng lòng nhất thời tam hoàng tử nợ nụ cười d u n g chắc chắn ngự a khi nói bởi vì ngươi không nguyện ý chờ ồ bởi vì ngươi muốn báo thù muốn đối phó hứa cạnh đối phó lưu ra như cho ngươi thời gian mười năm chậm rãi kinh doanh quyền thế của ngươi chưa hẳn không thể bức tử lưu ra thay vào đó có thể ngươi nguyện ý chờ mười năm sao tam hoàng tử nhìn xem lý phi mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm lý phi trở mặc hôm nay hắn tại đại triều hội bên trên lấy lam tuần đặc s ứ thân phận nhập các phong quan có thể nói phong quan vô hạ nhưng có một cái sự thật cũng không cách nào xét nhẹ hoàng đế không có ý định xử trí lưu ra vậy không cho phép hắn đối lưu ra đối hứa cạnh độc thủ tăng hoàng tử mới vừa nói lý phi tương lai quyền thế có thể bức tử lưu i a thay vào đó câu nói này kỳ thật đã nói toạc ra việc này bản chất lưu g i a có thể hay không diệt hứa cạnh có thể hay không giết có thể nhưng điều kiện tiên quyết là lưu g i a diệt hứa cạnh chết rồi đại lam triệu bản thân sẽ không nhận ảnh hưởng không chỉ có sẽ không vì vậy mà tổn thất quốc lực thậm chí còn có thể trở nên càng tốt hơn lưu g i a đã sớm cắm d ễ tại đại lam triều hệ thống bên trong nó diệt cái này chống không làm sao bộ quyết hứa cạnh đường đường đại tông sư hán chết rồi cái này tổn thất hai tới đầy bủ những vấn đề này chỉ cần lý phi có thể toàn bộ giải quyết thích đáng hắn cũng có thể diệt lưu ra giết l ứ a cạnh giống như trước đây diệp trạch a n chỉ điểm qua hắn câu nói kia m u ố n độ mình trước độ người đây chính là quy tắc bên dưới cách chơi nếu là không theo quy tắc đến dù là lý phi thật sự có thực lực đơn giết l ứ a cạnh diệt lưu ra vậy hắn hành vi cũng cung cấp tại tạo phản một thanh không bị k h ô n g chế thậm chí sẽ phản v ệ chủ nhân nào dù là hoàng đế lại thưởng thức lý phi đến lúc đó cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức hủy đi cho nên tam hoàng tử vừa lên đến liền đối lý phi sách quyển thần cái này tử một u đại quy tắc bên trong đạt thành mục tiêu lý phi nhanh nhất vậy có khả năng nhất phương thức chính là trở thành một tên quyền thần nhưng mười năm chậm rãi kinh doanh lý phi không thể không thừa nhận vị này tam hoàng tử đối nhân tâm nắm chắc rất tinh chuẩn tam hoàng tử thái tử hiện tại không dám hợp tác với ngươi còn đại hoàng tử hắn lúc trước cho nên nhằm vào ngươi chính là vì đem lưu ra cùng hứa cạnh kéo đến hắn đầu kia trên thuyền đi bây giờ song phương đã liên thủ ngươi càng không khả năng cùng đại hoàng tử hợp tác rồi nghe nói như thế lý phi mới hiểu được ngươi lai、like、lúc trước đại hoàng tử cho nên ngay từ đầu liền nhắm vào mình còn có như vậy một tầm suy xét xem ra mấy vị này có thể tham dự đ o ạ t trưởng hoàng tử không có một là đơn giản mà tam hoàng tử câu nói này cũng là tại nói cho lý phi muốn báo thủ cần đối phó mục tiêu lại thêm một cái đại hoàng tử cái này không thể nghi ngờ để độ khó lần nữa tăng lên một bậc thang lý phi tam hoàng tử cùng lý phi đối mặt doi mắt cái này cả chiều v ắ n b õ ngươi chỉ có lựa chọn ta tin tưởng ta chỉ cần liên thủ với ta ta cam đoan ngươi có thể ở trong vòng hai năm hoàn thành báo thủ lý phi trầm mặc như trước tam hoàng tử thấy thế vậy không nóng n ả y ta cho ngươi thời gian chậm rãi suy xét suy nghĩ kỹ tùy thời tới t ì m ta l ờ i hứa của ta một mực hữu hiệu nói xong hắn tiến lên một bước đem một dạng đồ vật nhét vào lý phi trong tay nói khẽ ta từ đầu đến cuối cho rằng thiên hạ này tương lai thuộc về ngươi ta dạng này người nói xong hắn q u a y người rời đi lý phi cúi đầu nhìn thoáng qua tam hoàng tử kín đáo đưa cho hắn đồ vật là một cái u y ề n thiết lệnh bài chính diện viết dưới bầu trời ba chữ mặt sau viết một cái đặc biệt chữ cái này lý phi nhận ra cái này lệnh bài truyền t viết dưới bầu trời có một loại đặc cấp lệnh bài nắm lệnh này bài người có thể không g i n g buộc yêu cầu dưới bầu trời cung cấp một phần tình báo thiên văn địa lý thế gian bảo vật thiên hạ đại thế truyền thuyết bí bá an chỉ cần là dưới bầu trời có thể thu hoạch tình báo đều ở đây phạm vi bên trong lý phi từ trong tay cái này lệnh bài bên trong cảm thấy được một c ố dị thú k h í tức lại ít nhất là lục phẩm dị thú k h í tức lấy lục phẩm dị thú bộ phận thân thể chế luyện lệnh bài cơ bản có thể cam đoan cái này lệnh bài tính chân thực tam hoàng tử có thể tiện tay xuất ra một viên dưới bầu trời đặc cấp lệnh bài giao cho lý phi ý vị này hắn cùng cái này thiên hạ đệ nhất tổ chức tình báo ở giữa có không hề tầm thưởng quan hệ có khả năng hắn chính là dưới bầu trời phía sau màn vị kia thần bí ông chủ lại hoặc là dưới bầu trời cái này thiên hạ đệ nhất tổ chức tình báo đã lựa chọn đứng ở hắn cái này một bên ủng hộ hắn tranh đoạt hoàng bị bất kể là loại kia khả năng đều biểu hiện ra tam hoàng tử thâm bất khả chất thế lực hắn đem cái này lệnh bài giao cho lý phi chính là muốn để lý phi biết rõ dù là trước đây chính pháp các m ộ t án thế lực của hắn tổn thất nặng nề nhưng hắn y nguyên có đoạt trường khả năng hắn ẩn nhẫn hắn b ụ n g dạng hắn năng lực đều ở đây lý phi trong tay cái này lệnh bài bên trong thể hiện ra ngoài mà lại lý phi bây giờ tay cầm giám sát thiên hạ quyền lực dưới bầu trời có được khắp thiên hạ mạnh nhất hệ thống tình báo cả hai vừa lúc là tuyệt phối một cái cung cấp tình báo một cái hành xử giám sát quyền lực thì đại sự có thể thành khó trách hắn nói có nắm chắc tại trong vòng hai năm giúp ta đạt thành mục tiêu lý phi nhìn xem tam hoàng tử bóng lưng không nhịn được thầm nghĩ t h í n h n ă n hầu ngay tại hắn suy tư lúc phùng thành đi tới phùng công công vậy hạ triệu kiến t ố t mời công công dẫn đường thế là lý phi đi theo phùng thành một đường hướng rời đi chính lam điện lần này hoàng đế triệu kiến hắn địa phương lại cải thành ngự thư phòng làm lý phi đi đến ngự thư phòng trừ hoàng đế còn chứng kiến một vị mặc đạo bảo nam tử trung niên chính là quốc sư vân thứ tham kiến bệ hạ gặp qua quốc sư lý phi theo thứ tự hành lễ hắn không nghĩ tới vốn nên bế quan chữa thương vân thứ sẽ ở trong ngự thư phòng ngồi hoàng đế rất tùy ý nói với lý phi tạ bệ hạ lý phi ngồi ở vân thứ đối diện nay nhật quốc sư đặc biệt xuất quan muốn gặp ngươi một mặt hoàng đế đối lý phi nói thẳng a lý phi nghi hoặc mà nhìn về phía vân thứ vân thứ cùng hắn đối mặt bình tĩnh nói ngày mùng ngày một tháng ba ngày ấy tân thiên hội hội trưởng khải minh mục tiêu cuối cùng nhất là ta lý phi khẽ giật mình a tính nghe hắn lấy ngươi mệnh đồ làm dẫn thừa dịp ngươi phá cảnh lúc cùng quốc vận thành lập được liên hệ muốn ra tay với ta xuất kỳ bất ý trọng thương ta vân thứ tiếp tục nói lý phi giật mình cuối cùng rõ ràng vì sao ngày ấy quân thần văn nhân chính sẽ chủ động làm lễ c h o mình vì sao hôm nay hoàng đế sẽ như thế trọng thường mình nguyên lai mình trong lúc vô tình cứu vân thứ có lẽ còn để đại làm triều quốc vận không có lần nữa bị trọng thương tăng thêm đến tiếp sau một chút sâu xa ảnh hưởng quả thật có thể tính một cái công lớn khải minh không thể thành công trọng thương ta mà ngươi cũng không còn chết tiếp x u ố n g hắn liền muốn lo lắng ta mượn nhờ trên người ngươi giấu vết lưu lại trái lại tìm tới hắn vân thứ nói hôm nay gặp ngươi một là thu thập trên người ngươi cùng khải minh có liên quan vết tích hai là trên người ngươi lưu một đạo thuật pháp tương lai khải minh nếu là lại ra tay với ngươi ta liền có thể trực tiếp tìm tới hắn lý phi lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề nói như vậy ta chỉ cần một ngày bất tử cái này khải minh liền một ngày không được sống yên ổn vân thứ đúng lý phi ngồi ở một bên hoàng đế cởi nói ngươi cũng không cần quá lo lắng hắn chỉ cần không phải tự mình nghĩ muốn chết liền sẽ không lại trực tiếp ra tay với ngươi rồi nói hoàng đế cầm lấy một bên một cái hộp gỗ nhẹ nhàng đẩy hộp gỗ bình ổn bay vào lý phi trong tay cái này trong hộp gỗ có một khối bình an b à i ngươi đ e o ở trên người k í c h phát về sau trong một khoảng thời gian có thể ngăn cản đại tông sư công kích hoàng đế hời hợt nói lý phi khẽ giật mình vô ý thức nắm chặt trong tay một gỗ có thể ngăn cản đại tông sư công kích bảo vật cái này cần là bao nhiêu chân quý cùng hy hi hữu cái này đổ vật chí ít cũng phải là dùng bát phẩm dị thú bộ phận thân thể chế tắc mà thành a lý phi liền vội vàng đứng lên hướng hoàng đế hành lễ t ạ bệ hạ long ân bình an bài danh tự mặc dù bình thường nhưng đúng là trên đời này nhất danh xứng với thực đồ bật rồi lý phi không biết là thành viên hoàng thất cơ hồ mỗi người đều có một khối bình an bài nhưng có thể đạt tới trong tay hắn loại đẳng cấp này bình an bài sở hữu thành viên hoàng thất bên trong chỉ có thái tử đại hoàng tử cùng tam hoàng tử ba người này trên người có lý phi thị phi thành viên hoàng thất bên trong cái thứ nhất cầm tới đẳng cấp cao nhất bình an bài người vô công bất thụ lộc chấm cho ngươi cái này bình an bài cũng không phải cho không hoàng đế nói với lý phi lý phi mời bệ hạ phân phó hoàng đế không nội các nước sư thi thuật song song lại nói lý phi nhìn về phía vân thứ thừa cơ nói có thể hay không mời quốc sư tiện thể sẽ giúp ta một chuyện nói vân thứ nhìn xem hắn thế là lý phi đem chính mình muốn luyện hóa thần thông hạt giống sự nói ra muốn mời quốc sư c h ớ c giúp mình nhìn xem đã có khí v ậ n có thể hay không cam đoan mời thành s á t x u ấ t thành công ngươi lại còn có một k h ỏ a thần thông hạt giống hoàng đế cười nói cũng thật là được trời ưu á i khí vận sở t r u n g là ta sư phụ h á c nghị sau khi chết để lại cho ta lý phi bình tĩnh nói hoàng đế nghe vậy khẽ giật mình thu l i ế m tiêu dùng nhìn về phía vân thứ vậy làm phiền quốc sư giúp hắn xem một chút đi vân thứ gật đầu hai mắt có thanh quang lấp lóe lý phi lập tức sinh ra một loại bị triệt để nhìn thấu cảm giác trừ bỏ hắn thể nội vạn huyết trâu cùng s u ố i máu còn lại hết thể tại vân thứ đôi mắt này bên dưới cũng không có chỗ ẩn trốn pháp võ hợp nhất phi kiếm chi thể những này đều bị vân thứ từng cái nhìn thấu lần này do xét kéo dài hồi lâu vân thứ không chỉ muốn nhìn lý phi khí vận đồng thời còn muốn rút ra khải minh lưu trên người lý phi những cái kia bất tích chờ vân thứ thu hồi đạo tắc trên mặt rõ ràng hiện lộ ra vẻ mệt mỏi hắn nh lấy ngươi trước mắt khí vận cùng trên người quốc vận như toàn bộ dùng cho luyện hóa trên người n g ư ờ i viên kia thần thông h ạ n giống g đại khái có thể có chín thành tả hữu sát xuất thành công chín thành lý phi trầm ngâm nói nói thật cái này sát xuất thành công thực tình đã không thấp chỉ cần không phải mặt quá tối cơ bản đều có thể thành công nhưng bạn nhất đâu hắn không muốn đ ư ợ c cũng không dám đ ư ợ c xin hỏi quốc sư nếu là muốn đạt tới năm chắc mười phần cần lại hao tổn bao nhiêu quốc vận lý phi hỏi vân thứ không có trả lời vấn đề này mà là nhìn về phía hoàng đế hoàng đế trầm ngâm một chút lý phi nếu là bình thường trâm không phải là không thể ban thưởng ngươi một bộ phận quốc vận giúp ngươi luyện hóa thần thông hẳn giống nhưng bây giờ là phi thường thời kỳ trâm không ngại nói thẳng quốc sư chữa thương rất cần quốc vận lý phi trầm mặc hắn đối với lần này ngược lại là không có gì lời bán giận chỉ là có chút tiếp với nhưng là có thể hiểu được hoàng đế lựa chọn hắn dù là thiên tài đi nữa cũng chỉ là tương lai của đế quốc mà vân thứ là đế quốc quá khứ và hiện tại cũng không thể vì tương lai ngôn tha đi cùng hiện tại a h u ố chi một vị chân quân cũng tương tự gánh vác tương lai của đế quốc bất quá ngươi cũng không cần thiết l ố i việc này cũng không phải là không có các biện pháp giải quyết hoàng đế đột nhiên cười nói lý phi bỗng nhiên ngầm đầu không có nhiều quốc vận chia cho ngươi nhưng ngươi có thể nghĩ biện pháp gia tăng quốc vận hoàng đế nói gia tăng quốc vận đánh vỡ tu hành ghi chép lý phi ngay lập tức nghĩ tới cái này hắn nghe thanh đ ỉ n h chân nhân nói qua mỗi một lần hắn đánh vỡ một hạng tu hành ghi chép đại lam triều q u ố có vận đều c thể đạt được gia tăng nhưng hắn mới vừa v ậ n phá cảnh tiếp theo hạng tu hành ghi chép chỉ có thể là đột phá đại tông sư cùng đỉnh cấp chân nhân đây cũng không phải là thời gian ngắn có thể đ ạ thành gia tăng quốc vận trực tiếp nhất phương pháp không phải đánh vỡ tu hành ghi chép hoàng đế nhìn xem lý phi gan tương chữ làm ở mang bờ cõi lý phi trong lòng giật mình bệ hạ dự định đối tây đại lục xuất binh ha ha ha hoàng đế cười to chấm tuy có trí nhưng còn không đến mức tốt như vậy đại hỷ công lý phi b ộ i vàng nói thần cũng không phải là ý này hoàng đế thu liêm tiểu dung trầm giọng nói không phải đối tây đại lục là đúng bắc man bắc man lý phi không có phát biểu cái nhìn nhưng hắn y nguyên cảm thấy quyết định này không sáng suốt vì sao bắc man qua nhiều năm như vậy cũng không có bị triệt để giải quyết cũng là bởi vì bắc địa mọi d ợ hoang phần lớn là nguyên thủy rừng rậm cùng dây núi địa hình hiểm ác khó mà rụ binh lúc trước thái tổ hoàng đế là ỷ vào thủ hạ manh tướng như mây cao thủ đông đảo mới tổ chức lên lực lượng tinh nhuệ giết vào man hoang đem bắc man mười bảy tộc triệt để đánh phục nhưng thái tổ về sau đại lam triều quốc lực ngày giảm bắc man mười bảy tộc dần dần không còn lòng tính sợ lần nữa nhiều lần xâm phạm biên cương lần này bắc cảnh đại chiến thành vương lãnh binh đánh ra một trận đại thắng nhưng này cũng chỉ là đánh lùi bắc man một lần đại quy mô xâm chiếm mà thôi bây giờ hoàng đế đột nhiên muốn cải biến nhiều năm như vậy phòng thủ sách lược chủ động đối bắc man d ụ n g binh nói thật lý phi cũng không coi được có đúng hay không ở trong lòng o á n t h ầ m chấm quá cấp tiến rồi hoàng đế đột nhiên hỏi lý phi khẽ giật mình nói vậy hạ đã quyết định đối bắc man d ụ n g binh chắc hẳn đã có tất thắng chi pháp hừ hoàng đế hự lạnh một tiếng chấm không có tất thắng chi pháp nhưng có nhất định phải thủ thắng lý do cùng quyết tâm bắc man lần này đột nhiên xâm phạm biên cương cũng không phải là không có nguyên do trước mắt đã xác minh bắc man lại ra một vị vương lý phi nghe vậy giật mình bắc man 17 tộc cũng không phải là một lòng đoàn kết liên hợp thể tương phản từng cái tộc đàn ở giữa có lan tràn mấy trăm năm lợm máu có đôi khi lẫn nhau ở giữa chiến tranh so cùng đại lam triều ở giữa chiến tranh còn muốn đ ấ m máu cùng kịch liệt hơn năm trăm năm trước bắc man ra một vị vương bị 17 tộc phụng làm c h u n g chủ tất cả lực lượng liên hợp lại dự định tiến công trung nguyên cuối cùng là thái tổ hoàng đế tự tay đánh chết vị kia bắc man tri vương mới khiến cho bắc man mười bảy tộc lại có mấy chứng chủ đương thời vị kia bắc man vương thế nhưng là một vị võ thánh cái này mới bắc man vương còn không có triệt để thống nhất bắc man trước mắt chỉ có tám tộc phụng hắn vì trung chủ ta suy tính qua đối phương vẫn chỉ là đỉnh phong đại tông sư tu vi khoảng cách võ thánh còn kém một bước v â n thứ đột nhiên mở miệng nói nhưng nếu là để hắn đã có thành tựu triệt để thống nhất bắc man mười bảy tộc đến lúc đó mượn nhờ toàn bộ bắc man khí vật hắn vô cùng có khả năng phóng ra một bước cuối cùng kia phá cảnh trở thành võ thánh lý phi giật mình cuối cùng rõ ràng vì cái gì hoàng đế kiên quyết muốn đối bắc man dụ binh rồi tân thiên hội nhiều hơn một vị trân quân đã để đại lam triều rất bị động nếu là bắt man mười bảy tộc lại nhiều một cái vương nhiều một vị võ thánh t i ê u đại lam triều tiếp xuống sợ rằng sẽ cất bước khó khăn đừng nói tương lai viễn trinh tây đại lục liền ngay cả gìn giữ cái đã có cũng khó khăn c h ớ m mới vừa nói vô công bất thụ động ban thưởng ngươi bình an bài chính là muốn để ngươi ra sức vì nước ra trận giết địch hoàng đế nói với lý phi bây giờ ngươi vừa vặn cũng cần quốc vận g i a trì cũng là vừa vặn nếu ngươi thật có thể tại bắc cảnh kiến công c h ớ m cũng sẽ không bùn x í n quốc vận lý phi nghe đến đó cuối cùng suy nghĩ minh bạch hoàng đế ý đồ vừa mới cho hắn thăng q u n để hắn tay cầm quyền cao sau đó nếu là không cho hắn an bài chuyện khác làm vậy hắn khẳng định phải trực tiếp đi tìm lư g i a cùng hứa cạnh phiền phức vừa lúc lúc này triều đình dự định đối bắc cảnh dụng binh hoàng đế liền cho lý phi an bài nhiệm vụ mới đem nội bộ mâu thuẫn chuyển di vì ngoại bộ mâu thuẫn để họng súng v ậ n đối với bên ngoài xem như dùng rất tốt một loại chính trị thủ đoạn lại vừa lúc lý phi cần quốc vận giá trị để hắn đi giúp đại làm triều mở mang bờ cõi liền càng thêm thuận lý thành trương muốn như thế nào tài năng báo thù giải quyết hết lư ra cùng hứa cạnh thủ phụ diệp trạch a n cùng tam hoàng tử đã trước sau nói cho lý phi bây giờ hoàng đế cũng cho lý phi chỉ một con đường lý phi không có quá nhiều do dự đối hoàng đế hành lễ nói thần nguyện ra trận giết địch vì bệ hạ phân yêu hoàng i kiếm, lôi chi phi kiếm, lôi đỉnh chi nộ, 6 chương 438, địa sát phi kiếm, lôi chi đỉnh địa đỉnh địa đỉnh nộ, trương nộ, trương nộ h 6.000, 6.000, sát sát tốt. 438, 438, đế đối lý phi tỏ thái độ rất hài lòng nhìn về phía vân thứ làm phiền quốc sư vân thứ nói với lý phi vung lòng tâm thần lý phi nghe vậy làm theo một giây sau cảm giác được một cô ơn to lớn cao b i ể n bao la hùng vi khí tức giáng lâm trên người mình đây là vân thứ lực lượng phát tắc lý phi tâm thần chập trợn trong t h á n g c h ố c tựa như đã qua cực kỳ lâu chờ hắn lấy lại tinh thần phát hiện hoàng đế đã rời đi trong ngự thư phòng chỉ còn lại hắn cùng vân thứ hai người quốc sư ta đã trên người ngươi bày xuống thuật pháp sau này khải minh nếu là lại ra tay với ngươi liền rốt cuộc trốn không thoát vân thứ lạnh nhạt nói đa tạ quốc sư lý phi hướng vân thứ hành lễ không cần cám ơn ta hẳn là ta cám ơn ngươi vân thứ nói từ trong tay nào xuất ra một viên ngọc bài vung tay về sau ngọc bài tự động bay đến lý phi trước mặt trong này có ba bộ đ i ệ cấp phi kiếm phương pháp luật chế phân biệt đối ứng thượng、chung. hạ tam phẩm ngươi có thể làm tham khảo xem như ta đối với ngươi tạ lễ lý phi đưa tay tiếp được cái này ngọc bội vào tay ôn luận có mấy phần ấm áp thượng trùng hạ tam phẩm hắn mặc dù đã là võ đạo đại sư cùng chân nhân nhưng đối với tiếp xuống cảnh giới kỳ thật hiểu rõ cũng không nhiều h á c h nghị cho hắn thiên cương môn truyền thừa cảnh giới tối cao cũng liền dừng bước tại cấu trúc ra võ đạo nền móng trở thành võ đạo đại sư sau đó làm như thế nào tiếp tục đặt vào chung tam phẩm cấy ghép thể luận chế mới thần thống thậm chí cả cấu trúc võ đạo tri vực những truyền thừa khác đều là thiên cương môn không có đến như thuận đạo triệu nhất cho h ắ n ác m ộ n g tông chuyển thừa đồng dạng dừng bước tại chân nhân cái này một cảnh cũng không bao hàm phía sau thiên cương địa sát chi pháp vẫn thứ đơn giản vì lý phi giảng giải v à i câu phổ thông pháp khí là hoàng cấp l u y ệ n được thần thông bản mệnh pháp khí là h u y ế n cấp lại hướng lên muốn đặt vào bảy mươi hai loại bất đồng cấy ghép thể hình thành bảy mươi hai địa sát chi trận pháp khí tài năng từ h u y ề n cấp thăng làm địa cấp nhưng địa cấp pháp khí cũng chia thượng chung hạ tam phẩm hạ phẩm địa cấp ba mươi lục s á t tạo thành một loại thần thông bảy mươi nhị sắt một thành tăng thêm ngay từ đầu thần thông hết thể ba loại thần thông cấu thành địa sát chi trận tấn thăng làm đỉnh cấp chân nhân trung phẩm địa cấp thấp nhất mười nhị sát tối cao hai mươi bốn sát tạo thành một loại thần thông cuối cùng hết thể có bốn hoặc năm loại thần thông cấu thành địa sát tri trận thượng phẩm địa cấp mỗi mười nhị sát tạo thành một loại thần thông cuối cùng hết thể có bảy loại thần thông cấu thành địa sát tri trận trên một điểm này thuật đạo cùng võ đạo giống nhau võ đạo tu hành muốn cấu trúc võ đạo c h i vực phá cảnh trở thành đại t ô n g sư ít nhất cũng cần ba loại thần thông lại nhất định phải là hỗ trợ lẫn nhau có thể dung hợp quy nhất ba loại thần thông đến như thần thông nhiều nhất số lượng cùng địa cấp thượng phẩm pháp khí một dạng trước mắt võ đạo tri vực tối cao ghi chép cũng là bảy loại thần thông thần thông số lượng càng ít cấu trúc võ đạo c h i vực hoặc địa sát c h i trận lại càng dễ dàng phá cảnh độ khó lại càng nhỏ trái lại thần thông số lượng càng nhiều khiến cho hoàn mỹ dung hợp q uy về một thể độ khó lại càng lớn càng khó lấy phá cảnh nhưng thần thông số lượng không chỉ ảnh hưởng chiến lược tương tự sẽ ảnh hưởng tương lai đăng đỉnh một bước kia mỗi một loại thần thông đều có thể coi như là đại đạo m ả n h vỡ tướng lĩnh phụ phối hợp thần thông tổ hợp lại với nhau chính là đem mấy cái mảnh vỡ đại đạo ghép lại với nhau ghép thành đại đạo hình thức ban đầu sau cùng đăng đỉnh chính là đem đại đạo hình thức ban đầu hóa thành hoàn chỉnh đạo tắc cho nên thần thông số lượng càng nhiều chắc vá ra tới đại đạo hình thức ban đầu lại càng hoàn chỉnh cuối cùng hóa thành đạo tắc tỷ lệ lại càng cao đơn giản tới nói đây chính là một cái trước dễ sau khó vẫn là trước khó sau dễ lựa chọn lựa chọn tại phá cảnh trở thành đại tông sư hoặc đỉnh cấp chân nhân một bước này càng đơn giản như vậy cuối cùng phá cảnh trở thành võ thánh hoặc chân quân liền sẽ phi thường khó trái lại chính là trước khó sau dễ nhưng kỳ thật cái lựa chọn này để đối rất nhiều người tới nói cũng không có lựa chọn gì c h ỗ t chống cái này liền giống ta không trở thành võ thánh chẳng lẽ là ta bởi vì ta không n g i sao có thể trở thành võ đạo đại sư hoặc chân nhân không có chỗ nào mà không phải là thiên tiêu nhưng cho dù là thiên tiêu cũng không thể cam đoan bản thân một trăm có thể cao hơn một tầng có thể phá cảnh trở thành đại tông sư hoặc đ ỉ n h cấp chân nhân rất nhiều người đã dùng hết toàn lực thậm chí còn bao hàm có chút vật khí loại tình huống này nơi nào còn có lựa chọn tư cách đương nhiên là thế nào lại càng dễ thành công vậy liền làm sao tới cho nên đương thời gần năm thành đại tông sư cùng đ ỉ n h cấp chân nhân kỳ thật đều là lấy ba thần thông phá cảnh trừ cái đó ra còn có một một số người là thiên phú và tài nguyên đều đầy đủ nhưng bởi vì các loại c á c dạng nguyên nhân cố ý lựa chọn dùng ba thần thông trước thời hạn phá cảnh dù sao lại yếu đại tông sư đó cũng là đại tông sư so bảy thần thông võ đạo đại sư càng mạnh n g h e xong vân thứ giản giải g lý phi mới hiểu được nguyên lai、like、võ đạo đại sư cùng chân nhân cực hạn đều là bảy thần thông đồng thời hắn vậy rõ ràng ở trong tay cái này ngọc bài c h â n quý bất kể là cấu trúc địa sát thể hệ pháp khí phương pháp luận chế mỗi một môn đều giá trị liên thành nếu như nói một môn đỉnh cấp đạo cơ hoàn chỉnh truyền t ự a hắn giá trị là một như vậy một môn cấu trúc võ đạo c h i vực hoàn chỉnh truyền thừa hàn giá trị ít nhất là mười đỉnh cấp đạo cơ truyền thừa giống thiên cương môn như vậy suy sụp tiểu môn phái cũng có thể có nhưng võ đạo c h i vực truyền thừa cùng thiên cương địa sát thể hệ pháp khí phương pháp luận chế chỉ có đương thời đỉnh tiêm thế lực mới có loại này đồ vật cũng không đủ thực lực là khẳng định không giữ được hoàng gia tàng thư các tầng thứ mười một liên quan đến thần thông tầng thứ mười hai liên quan đến võ đạo c h i vực nhưng bên trong nội dung đều là phương pháp vật dụng mà không phải cụ thể pháp môn tu luyện là đ ấ pháp mà không phải luật pháp mười ba trường đại học bên trong cũng giống như thế chỉ có đâu pháp không có l u y ệ n pháp cho nên lý phi muốn thu hoạch được tiếp xuống phương pháp tu hành chỉ có thể dựa vào triều đình b a n thưởng dùng đầy đủ công lao đi đổi kết quả vân thứ hiện tại một lần liền cho hắn ba môn địa cấp phi kiếm l u y ệ n pháp mà lại là thượng trung hạ tam phẩm đều có không hổ là quốc sư xuất thủ chính là xa hoa lý phi thầm nghĩ trong lòng sau đó đôi vân thứ hành lễ gửi tới lời cảm ơn ngươi bây giờ là pháp võ một thể trong mắt của ta muốn so lâm tiên nhất pháp võ song tu càng cao một bậc lâm tiên nhất cũng là tại cuối cùng đ ă n g đỉnh một bước kia mới chính thức làm được pháp võ hợp nhất mà ngươi bây giờ liền làm đến rồi dành trước đối phương một cái đại cảnh giới vân thứ cho ngọc bài về sau còn mở miệng chỉ điểm tương lai ngươi luyện thành võ đạo c h i vực cùng địa sát chi trận tương tự có cơ hội đem cả hai dung hợp cho nên ngươi ở đây suy xét tu luyện mới thần thông lúc không muốn chỉ suy xét cùng bên cạnh bổ sung cùng phối hợp hẳn là đem pháp võ hai bên đều suy xét đi vào nói xong hắn đưa tay hướng lý phi trong tay ngọc bài một điểm một đạo quang mang bị hắn rót vào trong đó đây là ta cho một chút kiến nghị ngươi có thể nhìn xem lý phi nghe vậy vui mừng lần nữa nói tặng vân thứ đạo tắc là phân tích chi đạo đối phương vừa mới dùng đạo tắc toàn phương bị nhìn qua bản thân hiện tại cho ra kiến nghị không thể nghi ngờ phi thường có tính nhắm vào lý phi đi đến bây giờ con đường này phía trước không có bất kỳ cái gì có thể tham khảo án lệ cũng không có người trong đồng đạo có thể thỉnh giáo cho nên bất kỳ một cái nào hữu dụng chỉ điểm cùng kiến nghị với hắn mà nói đều rất quý giá có được phân tích chi đạo vân thứ chân quân cho ra kiến nghị không thể nghi ngờ là chân quý nhất loại kia trước đưa tu hành pháp Lại chính pháp các hết ị thể liền hai vị phó các chủ bởi vì chính pháp các phạm pháp đầu cơ trục lợi dị thú cùng luyện khí vật liệu một án phó các chủ mễ hàn đã tự nhiệm mà vân thứ lại trường kỳ bế quan cho nên bây giờ toàn bộ chính pháp các kỳ thật đều là phó các chủ kỳ nghị hằng tại trường quản có rồi vân thứ câu nói này lý phi sau này không chỉ có nhiều hơn một vị đỉnh cấp chân nhân có thể thỉnh giáo còn nhiều thêm chính pháp các nhân mạch cùng trợ lực rời đi hoàng cung ngồi xe rời đi hoàng thành trở về p h ụ đệ của mình bên trong lý phi đem ba khối nhãn hiệu bảy hình chữ nhất đặt lên b à n dưới bầu trời đ ặ t cấp lệnh bài bình a n bài vân thứ cho ngọc bài hôm nay thật là thu hoạch tràn đầy một ngày bình a n bài có lớn t r ư ờ n g bàn tay toàn thân và nóng phía trên có khắp bản lòng chính diện biết bình a n hai chữ lý phi đem thu hồi bỏ vào trong ngực đến như tam hoàng tử cho d ư ớ i bầu trời đ ặ t cấp lệnh bài hắn đem thu tại trong hộ tạm thời không có ý định vận dụng lấy sau cùng lên vân thứ cho ngọc b à i lý phi rót vào một đạo chân lực tiến vào bên trong một giây sau ý thức của hắn tiếp xúc đến số lớn nội dung thượng trung hạ ba loại địa cấp phi kiếm phương pháp luật chế ba loại luyện pháp đều cần bảy mươi hai loại trung tam phẩm thuật pháp loại cấy ghép thể chỉ bất quá hạ phẩm phương pháp luật chế tất cả đều là dùng tứ phẩm cấy ghép thể trung phẩm phương pháp luật chế có một phần ba dùng là ngũ phẩm cấy ghép thể thượng phẩm phương pháp luật chế một nửa tứ phẩm cấy cá thể một nửa ngũ phẩm cấy cá thể phẩm cấp càng cao tự nhiên càng dùng tiền vậy càng có luyện hôm nay đại triều hội bên trên Hoàng đế đối lý phi ban thưởng bên trong bao thưởng trong lớn hành nguyên. tu tài hàm số đại n còn có ghép thể, dị binh cùng phòng g ghép dược, dị có cấy thể, hộ Phi áo. Lý đ khái tính toán một chút nếu là đem những này tài nguyên toàn bộ đ ổ i thành luyện chế địa cấp phi kiếm cần thiết tài nguyên không sai biệt lắm đầy đủ hắn luyện chế một thành địa cấp thượng phẩm phi kiếm nhưng hắn là phi kiếm chi thể cùng chân chính phi kiếm có chỗ khác nhau hao phí tài nguyên chỉ nhiều không ít cho nên nếu như hắn lựa chọn luyện chế địa cấp thượng phẩm phi kiếm chi thể trước mắt tới tay tài nguyên khả năng cũng k h n g đủ bất quá lý phi y nguyên không chút do dự lựa chọn địa cấp thượng phẩm chạy tới hiện tại một bước này hắn sẽ chỉ suy xét mạnh nhất còn đ ư ờ n g kia trong phòng lý phi rất nhanh liền đắm chìm trong ngọc bài nội dung bên trong nội thành một tòa hào hoa phủ để bên trong đại hoàng tử tại luyện võ trưởng bên trong h ò a phủ bên trên võ đạo đại sư nguyên h â m so chiêu trong chiêu về sau đại hoàng tử bị đối phương một quyền đánh bay ra ngoài k h ó e miệng có máu tươi chảy ra điện hạ hôm nay chỉ tới đây thôi l u y ệ n chiêu nguyên h â m nói đại hoàng tử lau k h ó e miệng t h ầ n s ắ c có chút bực bội điện hạ căn cơ vững chắc lấy trước mắt tiến độ khoảng cách kích phát hạng thứ năm hạch tâm cấp siêu phảm năng lực đã không xa nguyên hầm tám t h á n nói đại hoàng tử nghe vậy tâm tình cũng không có thay đổi tốt hắn năm nay bốn mươi tuổi trước mắt tu vi là đặt vào năm loại cấy ghép thể kích phát rồi bốn loại hạch tâm cấp siêu phàm năng lực là thứ bảy ngăn đạo cơ kỳ hắn tu luyện là truyền thế cấp đạo cơ chân long lâm thế cho nên chiến l ự c không thể so đạo cơ kỳ đ ỉ n h phong kém chỉ là bởi vì hoàng tử thân phận chưa có cùng người công khai động thủ thời điểm cho nên chiến tích không hiện dựa theo nguyên hâm tính ra bây giờ đại hoàng tử kỳ thật đã có thể leo lên phong vân tổng bảng hậu tuyển danh sách chờ kích phát ra hạng thứ năm hạch tâm cấp siêu phàm năng lực càng là có thể leo lên phong vân tổng bảng chính bảng chiến lược như vậy tại một đám hoàng thất con cháu bên trong có thể nói phi thường xuất sắc đợi một thời gian chưa hẳn không thể trở thành võ đạo đại sư thành viên hoàng thất bên trong tu v i cao nhất chính là vị kia lệ vương chính là nhân gian võ thánh lệ vương phía dưới tu v i cao nhất cũng chỉ là võ đạo đại sư trước mắt không thấy được có vị kia thành viên hoàng thất có cơ hội phá cảnh trở thành đại t ô n g sư đại hoàng tử ngay từ đầu liền đem lệ vương coi là mục tiêu của mình nếu như hắn có thể trở thành võ thánh kia hoàng vị ứng cử viên sẽ không còn hồi hộp chỉ bất quá tu luyện tới hiện tại đại hoàng tử dù là lại có tự tin vậy không cho rằng hắn có thể ở đường kim thiên tử thọ hết chết già trước đó tu luyện tới võ thánh chi cảnh cho nên muốn muốn tranh đoạn hoàng bị chỉ dựa vào tu vi là không đủ đương thời thái tổ cũng là có tại nhưng thành đ ặ t mượn điện hạ hậu tích b ạ c p h á t trong vòng mười năm tất thành võ đạo đại sư đến lúc đó nếu có thể có thiên tử long khí gia h â n phá cảnh đại tôn g sư đem nước chạy thành sông cuối cùng chưa hẳn không có đ ă n g đỉnh, đỉnh phong cơ hội nguyên hâm lại nói một câu hắn đi theo đại hoàng tử nhiều năm đã sớm là chân chính tâm phúc cho nên nói chuyện tài năng tương đối không có nhiều như vậy lo lắng đại hoàng tử sắc mặt hơi chậm giả thiết như vậy đúng là hoàn mỹ nhất chỉ tiếc vậy vẹn vẹn chỉ là giả thiết mười năm quá lâu ta kia hai cái huynh đệ chỉ sợ sẽ không cho ta thời gian mười năm đại hoàng tử lắc đầu lời này để nguyên hâm biến sắc bởi vì đại hoàng tử lời này chính là đang nói trong vòng mười năm trước mắt hoàng tử này đoạt trưởng cục diện liền sẽ ra một kết quả nếu là sớm biết lý phi có thể có hôm nay cục diện như vậy ta ngày đó tuyệt sẽ không như thế tuyển đại hoàng tử thở ra một hơi đột nhiên nói đây mới là tâm tình của hắn phiền muộn nguyên nhân thực sự ngay từ đầu hắn nhằm vào lý phi chính là vì lôi kéo lư u ra quái vật khổng lồ này còn có hứa cạnh vị này đại tông sư cùng đại học hiệu trưởng khi đó lý phi mặc dù đã có sử sách thứ nhất ghi chép nhưng cùng lư u ra hứa cạnh so r a y nguyên lộ ra thái vi không đáng nói đến nhưng đại hoàng tử không nghĩ tới lý phi thế mà có thể từng bước một đi đến hôm nay dạng này cao độ nếu là sớm biết như thế hắn lúc trước tuyệt đối sẽ không làm ra lựa chọn như vậy một bên nguyên hâm n g h e vậy trầm mặc không nói có thể để cho đại hoàng tử như vậy tâm cao khí ngạo người chính miệng nói ra hối hận lời nói đủ thấy lý phi đối hắn tạo thành tâm lý ảnh hưởng lớn bao nhiêu thái tử mạng của người này là thật tốt không không phục không được. đại ư ợ c đ hoàng tử lắc đầu cười nhạo nói sinh ra chính là thái tử tiện tay lôi kéo một cái thiên tiêu thế mà thành rồi sử sách đệ nhất thiên tiêu cái này chứ nói đối phương tốt số còn có cái gì đạo lý có thể giảng điện hạng phong tỉnh điện báo một tên thuộc hạ đột nhiên chạy vào luyện võ trường lấy ra đại hoàng tử đưa tay hắn tiếp nhận điện báo nhìn mấy lần lập tức mặt lộ vẻ vui mừng ha ha tốt một bên nguyên hâm tò mò hỏi điện hạng đã xảy ra chuyện gì đại hoàng tử nhìn hắn một cái hắn lập tức hiểu ngầm trong lòng ra sức lực phong tỏa một phía tránh thanh âm chuyển đi vậy tránh cho bị người nghe lén lư văn chính gửi tới địa báo nói tân thiên hội hội trưởng khải minh tất sát lý phi đại hoàng tử nói a vì cái gì bởi vì lý phi một ngày bất tử khải minh liền sẽ một mực tồn tại bại lộ phong hiểm có thể sẽ bị quốc sư tìm hiểu nguồn gốc tìm tới vị trí cụ thể cái này thật sự là trời cũng giúp ta đại hoàng tử cười nói hắn cùng lư ra còn có hứa cạnh muốn đối phó lý phi đều không cách nào dùng bày ở ngoài sáng những thế lực kia mà bọn hắn vụ trộm lực lượng lại không đủ để giết chết bây giờ lý phi hiện tại nhiều hơn một cái tân thiên hội một vị chân quân muốn đưa tới lý phi vào chỗ chết bọn họ có thể thao tác không gian liền lớn rất nhiều đại hoàng tử nhanh chân hướng luyện võ trường bên ngoài đi đến hắn phải lập tức cùng lưu văn chính bắt được liên lạc ngày hai mươi tháng ba đại triều hội về sau ngày thứ ba lý phi cất bước đi đến giám sát các tổng bộ hắn rất mau tới đến rồi tổng bộ địa lao lối vào nơi gặp qua hầu ra canh giữ ở địa lao cửa vào quan viên nội vàng hướng lý phi hành lễ mở cửa lý phi vừa nói một bên xuất g a mới đến tay các quan mệnh bài phải đối phương lập tức mở ra đại môn cho qua xuyên qua t ầ n g t ầ n g cảnh giới lý phi đi tới địa lao t ầ n g thứ ba đi đến chỗ sâu một gian nhà tù bên ngoài hạ g i ả n đã trước thời hạn chờ ở chỗ này nhìn thấy lý phi về sau hạ giảng ậ t gật đầu không nói thêm gì trực tiếp mở ra nhà tù đại môn trong phòng giam giam giữ chính là trước đây đối lý phi sử dụng tinh thần nhập mệnh thuật kỳ cẩn đem ngươi từng nói với hắn lời nói lại nói với ta một lần lý phi ánh mắt lạnh như băng nhìn xem kỳ cẩn nghiêm nghị nói lúc này kỳ cẩn đã không thành hình người rõ ràng là bị dùng qua hình rồi hắn nằm trên mặt đất ánh mắt có chút n ó trệ đối lý phi lời nói cũng không có phản ứng gì lý phi t h ấ y thế đưa tay đối k ỷ c ẩ n đánh ra một đạo thanh quang thanh quang nhập thể về sau k ỷ c ẩ n mừng rỡ thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt tường cũng có thể thấy được khép lại trạng thái vậy rõ ràng thay đổi tốt hơn rất nhiều đây là lý phi đối với hắn sử dụng hạch tâm cấp siêu phảm năng lực thanh thần nói đi lý phi tiếp tục hỏi k ỷ c ẩ n từ dưới đất ngồi dậy đến b u ồ n bã cười một tiếng đương thời sư phụ ngươi hách nghị phá cảnh thất bại là chúng ta tinh thần nhập mệnh chi thuật bị ta âm thầm quấy nhiễu cho nên mới sẽ thất bại hắn phải âm rơi xuống một cô kinh khủng sát khí liền tràn ngập ở tòa này phòng ra bên trong thấy hoa mắt hắn liền hai chân cách mặt đất bị lý phi một tay bắt lấy cổ nhấc lên là ai sai x ử ngươi lý phi hỏi là lưu ra người tìm được ta cho ta cung cấp tinh thần thạch kỳ cần sắc mặt đỏ lên khó khăn nói ta tới nói đi sau lưng hạ giản tiến lên một bước vỗ vỗ lý phi cánh tay lý phi đem kỳ cần é m quay người nhìn về phía hạ giản thế là hạ giản đơn giản đem năm đó chuyện cũ kể rõ một lần ba mươi chín năm trước khách nghị tại đại đồng phủ náo ra liên tiếp phong ba cuối cùng đem đầu mâu chỉ hướng ngay lúc đó đại đồng phủ trấn thủ sứ lúc kia còn không có đại học b ả an toàn bộ phong tỉnh phân phân nửa đều ở đây ở lúc ư ra trong không chế. l đó đại đồng phụ c h ấ n thủ sứ đã âm thầm đầu phục lư gia cho nên tại quyết định đối phó hách nghị lúc đối phương hướng lư gia nhờ giúp đỡ khi đó hách nghị cơ hồ cùng cảnh vô địch phía trên lại có sư tải mình cái này võ đạo đại sư bà bọc xác thực rất khó đối phó cuối cùng lư gia phái người tìm được kỳ c ậ n đồng thời thông qua cùng người tây dương giao dịch thu hoạch tinh thần thạch cũng cung cấp cho kỳ c ậ n lại là lư gia lý phi c ắ răng hắn lúc trước từ đại học võ an phòng hồ sơ bên trong trát được hách nghị phá cảnh lúc đại đồng phủ một đám quyền b u đều phái cao thủ đi ngăn cản trong này cũng không có lư ra người bao quát chính hách nghị đều coi là cuối cùng phá cảnh thất bại là chịu đến này chút đến đây ngăn cản hắn những cao thủ c á i nhiễu cũng không có nghĩ tới những thứ khác độ khả thi dù sao tinh thần nhập mệnh t h u ậ thực t tế quá ẩn mắt rồi khó trách lư ra sẽ sớm như vậy rồi cùng hứa c ả n h cấu kết cùng một chỗ lý phi lập tức suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện hạ đại nhân nhờ có có ngươi mới khiến cho ta triệt để biết rõ năm đó trần tướng lý phi hướng hạ giảm thi lễ một cái k h cần bị lý phi giao cho giám sát các về sau giám sát các liền mời chính pháp các chân nhân để phá trừ trên người của hắn thể ước thuật pháp cuối cùng thê ước thuật pháp thành công bị phá trừ kỳ c ẩ n cũng bị dùng hình thổ lộ ra rất nhiều bí mật chỉ bất quá dính đến dùng võ đạo bí tịch cùng đi nịt quốc chuyện giao dịch hết t h ể chứng cứ cùng manh mối đều dừng bước tại triệu gia cùng kỳ c ẩ n trực tiếp tiếp xúc cũng đều là triệu gia người không có cách nào liên lụy đến lư ra trên người nhưng hạ giảng không có vì vậy mà từ bỏ đối kỳ c ẩ n thẩm vấn y nguyên từ đầu tới đ u ô i rất cẩn thận hỏi thăm các loại chi tiết cuối cùng thật đúng là bị hắn cho hỏi mấu chốt tin tức hạ giản bản ý là muốn thẩm vấn ra kỳ cận cùng lưu gia ở giữa có hay không những thứ khác liên hệ từ đó tìm tới lưu gia cùng đi nịt i quốc giao dịch manh mối h á n thẩm vấn kỹ x ả o thật lợi hại tăng thêm hắn có ưu hạt chi danh quan sát tỉ mỉ cuối cùng thành công thông qua từng điểm từng điểm chi tiết từ kỳ cận trong miệng này ra hách nghị cái chuyện cũ này kỳ cần bị hạ giản moi ra nói về sau cũng là vò đã mẹ không sợ rơi rồi dù sao hắn phạm vào tội ác đầy đủ hắn xử bắn mười lần cũng không để ý lại nhiều nhận một đầu tội danh việc này đã qua quá lâu nhân chứng vật chứng đều rất khó lại tìm đến tăng thêm lư gia biết do hắn bị bắt lại về sau nhất định sẽ xóa đi đương thời dấu vết lưu lại mà lại hách nghị đương thời cũng không phải là quan thân cho dù việc này bị ngồi vững đối lưu ra vậy không đau không nữa hạ giản nói với lý phi bất quá tương lai n g ư ờ i nghị phúc thẩm thượng quan tiêu bản án người này khẩu cung ngược lại là có thể tạo được một chút tác dụng trên mặt đất kỳ cần nghe vậy ánh mắt sáng lên vội và nói không sai ta nguyện ý làm chứng ta nguyện ý vì hầu giả xác nhận lưu ra cho dù cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết nhưng có thể sống nhất thời là nhất thời nếu là lý phi nguyện ý để hắn tương lai đi xác nhận lưu ra vậy hắm chi ít có thể sống lâu chút thời gian lý phi nghe vậy không hề lay động chỉ là hỏi thăm hạ g i ả n người này khẩu c u n g đã chính thức ghi lại sao hạ giảng ậ t đầu đi lại có giám sát các những quan viên khác chứng kiến là có hiệu lý phi ngữ khí băng lãnh vậy là được rồi nói xong hắn q u a y người nhìn về phía đại lao bên ngoài la lớn người đến mấy giây sau có tiếng bước chân chuyển đến một tên phụ trách cả tòa địa lao viện giám sát các quan dẫn người đi đến căn này nhà tù bên ngoài thỉnh an hầu thế nhưng là có chuyện gì lý phi hướng đối phương ôm quyền hành lễ vị đại nhân này ta muốn biết người này cuối cùng xử phạt kết quả tên này các quan nhìn thoáng qua kỳ cẩn cuối cùng xử phạt phải chờ chúng ta đem người chuyển giao cho tư pháp c á c bất quá lấy hắn phạm vào sự cuối cùng nhất định là thương quyết lý phi mặt không biểu tình trừ thương quyết liền không có nghiêm trọng hơn xử phạt rồi các quan khẽ giật mình nhìn xem lý phi con mắt tình an h ầ u muốn để hắn làm sao phán thiên đao vặt quả lăng trì xử tử lý phi nói từng chữ từng câu phía sau hắn kỳ cẩn thân thể r u lên liền muốn mở miệng nhưng bị một cổ cường đại t ì n h lực ngăn chặn rốt cuộc không thể động đậy mảy may đương kim thiên tử nhân hậu cho nên tư pháp các bên kia cũng rất ít đối với người nào phán lấy cực hình đứng tại lý phi trước mặt các quan do dự một chút mở miệng nói ta và tư pháp các một vị lớn thẩm phán quan quan hệ không tệ lại thêm tình an hầu mặt mũi ta nghĩ thế sự không khó lắm t ố t vị đại nhân này xưng hô như thế nào tại hạ trịnh quân t r ị n h đại nhân việc này liền nhờ ngươi sau khi chuyện thành công bản hầu tất có thâm tạng tinh an hầu quá khắc k h í t r ị n h quân trên mặt hiện ra tiếu dung một lát sau lý phi rời đi địa lao trở lại mình ở giám sát các tổng bộ ký túc xá bên trong hắn cầm điện thoại lên gọi một cái mã số mấy giây sau đầu bên kia điện thoại chuyển đến t h a nhâm xin hỏi là bị nào biên đại nhân ta là lý phi t h í n h n ă n hậu bên đầu điện thoại kia biên kính như có chút tinh hỉ đại triều hội tin tức ta đã thu được chúc mừng người à. lý phi lúc này không có tâm tình cùng đối phương khách sáo trực tiếp nơi đó nói biên đại nhân người hai năm trước rồi cùng tỉnh thành bên kia quyết liệt thời gian hơn hai năm trong tay cũng đã có bên kia không ít tay cầm đi bên đầu điện thoại kia biên kính như khẽ giật mình từ lý phi trong giọng nói nghe được không thích hợp cẩn thận từng ly từng tý hỏi người đây là dự định đối tỉnh thành bên kia độc thủ đúng hiện tại liền độc thủ có đúng hay không gấp một chút n g ư ơ i dù sao mới vừa vặn t h ă n g quan cái này nếu là chuyền đi khó tránh khỏi sẽ bị người nói ngươi của công dùng vào việc riêng không sao đã trúng lâu như vậy đánh dù sao cũng nên còn đánh trả rồi Tốt. đã ngươi lên tiếng ta bên này toàn lực phối hợp ở ngoài ngàn dặm biên kính như buông xuống mịt đổ phồn trong lòng t r ă m mối cảm xúc ngột ngang hắn không biết lý phi là bởi vì cái gì sự đột nhiên quyết định muốn bắt đầu đánh trả nhưng đến rồi bây giờ hắn cùng lý phi ở giữa trường hợp này làm vị trí chủ đạo đã xảy ra chuyển di tất nhiên lý phi quyết định muốn độc thụ hắn chỉ có thể toàn lực phối hợp biên kính như đi tới bên cửa sổ nhìn thoáng qua bầu trời bên ngoài cái này phong tỉnh trời à, phải biến đổi rồi chương 4 3 n t c h i ế n tranh chiến tranh chương 4 3 n t c h i ế n tranh chiến tranh chương 4 3 n t c h i ế n tranh chiến tranh phong tỉnh tỉnh thành bộ giám sát mấy chiếc màu đen xe con tại bộ giám sát ngoài cửa lớn dừng lại hơn mười người mặc màu làm q u a n phục quan viên từ bên trong xe bước xuống trực tiếp hướng trong cửa lớn đi đến chư b ị lạ canh giữ ở chỗ cửa lớn g á c cổng liền đội vàng hỏi Hôm đầu quan xuất một tên quan viên rất a một phần đóng d u văn kiện, chúng a là đại đ ồ nhanh g p giám sát tổng viện, sát mệnh t đến phụ đây r á a đang i nơi kiện rồi giám hãi kinh, nói đại tên trung sát cổng này phần văn kiện đến xem đến gương con đóng muốn nói chuyện, đến từ đại đồng gác các cả ở phủ xem dấu, sợ từ bộ ọ n này quan viên xông nhanh, đã bảo. Rất nhanh, bộ giám sát người bị kinh động rồi đại đồng phủ giám sát tổng v i ệ n người cha chúng ta điên rồi đi bọn hắn rất nhiều quan viên phản ứng đầu tiên đều cảm thấy rất hoang đường p h o n g tỉnh bộ giám sát phụ trách một tỉnh giám sát công tác các phủ giám sát tổng v i ệ n đều thụ bọn họ còn h ạ t cho tới bây giờ đều là bọn hắn phái ra tổ điều tra đi thăm dò các nơi quan viên còn chưa hề bị các nơi quan viên tìm tới cửa t r a bọn hắn quả thực là đảo ngược thiên cương đại đồng phủ một đám quan viên đã đi vào một tòa đại lâu văn phòng trang huy lâu một trong đại sảnh một tên bộ giám sát quan viên đột nhiên la lớn hắn nhận ra người cầm đầu tên là trang huy đại đồng phủ quan viên quay đầu nhìn lại nợ nụ cười nguyên lai、like、là mã đại nhân ngựa hướng văn hướng bên này đi tới quát lớn các ngươi làm cái gì vậy quá cản dỡ a hắn là bộ giám sát giám sát xứ tứ đảng toa quan cấp mười bốn quan viên hắn hỏi thăm trang huy chỉ là đệ tam đảng mệnh quan cấp mười hai quan viên cho nên hắn đối trang huy nói chuyện rất không k h á c h khí dựa theo lệ cũ phong tỉnh bộ giám sát hàng năm đều sẽ phái tổ điều tra đi địa phương thông lệ kiểm tra trước đây hàng năm đều là ngựa hướng văn dẫn đội đi đại đồng phụ phụ trách cùng điều tra của hắn tổ kết nối đúng là trang huy cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra trang huy trang huy phụ mệnh tra án ngựa hướng văn cả giận nói phụ mệnh của ai kiến ai có tư cách để các ngươi đến cha chúng ta t r a n g huy không nhanh không chậm đưa trong tay kia phần văn kiện đưa ra cho đối phương nhìn ngựa hướng văn khẽ giật mình lần đầu tiên đồng dạng chú ý tới phía dưới cùng cái kia màu đỏ con đoàn dấu kia là trung ương giám sát các con đoàn dấu mặt trên còn có đối ứng thuật pháp khí tước làm không được n ị bất quá hắn dù sao không phải phía ngoài các cổng cũng không có bị cái này con dấu h g ủ đến trung ương giám sát các tên tuổi s á t thực rất lớn nhưng là muốn nhìn phần văn kiện này cụ thể đều trải qua người nào chứng nhận cầm lông gà làm lệnh tiễn cáo mượn a y hùm sự tình ngựa hướng văn cũng đã gặp rất nhiều thế là hắn nhìn về phía phần văn kiện này bên trên cái thứ hai con dấu nhìn kiểu dáng là trung s u nội các một vị nào đó thành viên nội các cá nhân con dấu cái này liền để ngựa hướng văn không thể không thận trọng một vị thành viên nội các tự mình phê bên dưới văn kiện đặt ở địa phương xác thực rất có lực uy hiếp ngựa hướng văn cuối cùng tại con dấu trông được đến rồi hai chữ lý phi lần này hắn cuối cùng không có cách nào lại duy trì chấn định mã đại nhân thấy rõ ràng chưa trang huy trâm trọng hỏi ngựa hướng văn nhìn c h ầ m c h ầ m hắn các người muốn t r a ai t r a ai vậy coi như nhiều rồi trang huy vung tay lên phía sau hắn một tên thuộc hạ tiến lên một bước đối ngựa hướng văn lấy ra phần thứ hai văn kiện ngựa hướng văn người dính l i ễ u tham ô nhận hối lộ chức vụ phạm tội tiếp x u ố n g xin phối hợp chúng ta điều tra ngựa hướng văn đột nhiên biến sắc hắn nhìn xem phần thứ hai văn kiện chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít viết mấy chục cái danh tự ngoại trừ chính hắn danh tự còn bao gồm rất nhiều hắn đồng liêu không chỉ có như thế hắn thậm chí ở nơi này phần văn kiện đến xem đến rồi phong tỉnh bộ giám sát giám sát t r ư ở n g đại danh đây chính là cấp mười sáu các quan ngựa hướng văn thân thể lung lay một lần n á o hải chỉ có một suy nghĩ điên rồi mã đại nhân làm như thế nào phối hợp không cần ta dạy cho người đi trang huy nói trong lòng vô cùng sảng khoái trước đây ngựa hướng văn hàng năm dẫn đội đến đại đồng phủ kiểm tra đều đem trang huy đám người giáo hân giống cháu trai tựa như trang huy đám người hàng năm c h u y ệ n thống khổ nhất chính là ứng đối những n à y cấp trên phái tới các đại gia bây giờ bọn hắn cuối cùng có cơ hội trái lại điều tra ngựa hướng văn đám người cuối cùng là mở mày mở mặt rồi tại trang huy đám người xâm nhập phong tỉnh bộ giám sát lúc còn có một đội đến từ đại đồng phủ giám sát tổng viện quan v i ê n xâm nhập đại học hoàng nghị mười ba trường đại học nắm giữ quyền lực cùng tài nguyên đều không hề tầm thưởng lại trực thuộc ở trung xu nội các quản h ạ n tại không có thu hoạch được trung ương trao quyền tình vùng dưới địa phương quan phủ không có quyền trực tiếp đối đại học tiến hành giám sát. cho nên các nơi đại học địa vị đều mười phần siêu nhiên mười ba trường đại học hiệu trưởng tại chức cấp thượng đẳng cùng với cấp mười bảy các quan cùng quan to một phương đồng cấp cái này liền để các tỉnh quan phủ càng thêm không có cách nào trực tiếp đối đại học làm cái gì bất quá hôm nay xâm nhập đại học h o à n g nghị những người này vừa b ẫ n có cái này quyền hạn bởi vì thân là nội các thành viên nội các lại là làm tuần đặc s ứ lý phi cho bọn hắn trao quyền rồi phó hiệu trưởng văn phòng nạp lan chỉ thu được tin tức tông chủ bọn hắn nói mấy vị trưởng lao dính liễu tham ố công cộng tài nguyên muốn dẫn trở về điều tra đến đây hồi báo giảng sư là thanh sơn kiếm tông đệ tử cho nên dùng s ư n g hô vẫn là trong tông môn kia một bộ trong miệng hắn mấy vị trưởng lão đồng thời cũng là đại học hoàng nghị giáo sư ba nạp lan chỉ một cái t ắ t nặng nghề mà đập vào trên bản sách mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ lẽ nào lại như vậy bọn hắn có tư cách gì trực tiếp mang ta đi nhóm đại học hoàng nghị người tông chủ bọn hắn nói mình phụng chính là trung ương giám sát các mệnh lệnh là làm tuần đặc s ứ lý các lao trực tiếp ra lệnh lý các lão lý phi nạp lan chỉ cắn răng tại hứa cạnh cái này hiệu trưởng tuyệt đại đa số thời điểm đều ở đây bế quan tình n g giới hắn cơ bản có thể xem như đại học hoàng nghị người đứng đầu hắn trước k i ê n là thanh sơn kiếm tông tông chủ sau này mang theo toàn bộ tông môn gia nhập đại học hoàng nghị thành rồi đại học phó hiệu trưởng mượn nhờ đại học tài nguyên thanh sơn kiếm tông trong hai năm qua có thể nói phát triển thần tốc chính nạp lan chỉ vậy mượn nhờ cơ hội này thành công luyện được thứ hai môn thần thống tu vi tiến thêm một bước hắn trong hai năm qua cơ hội đã đem đại học hoàng nghị coi như là nhà mình vật riêng tư rồi cho tới bây giờ đột nhiên bị điều tra hắn mới ý thức tới đại học hoàng nghị cũng không phải là hắn hắn chỉ là người quản lý không phải người nắm giữ chân chính người nắm giữ là triều đình chỉ bất quá trước đây có lư ra ở phía trước cảng、chợ. triều đình điều tra cuối cùng cũng không có t r a ra vấn đề gì cho nên nạp lan chỉ vậy càng lúc càng lớn mật lần này điều tra lư ra còn có thể ngăn trở sao nạp lan chỉ sắc mặt âm t ì n h bất định cầm lấy trên b à n mỹ r ộ phôn lập tức cho lư phủ gọi điện thoại mấy phút sau nạp lan chỉ vừa để điện thoại xuống mấy tên mặc áo bảo làm quan viên liền trực tiếp xâm nhập phòng làm việc của hắn nạp lan phó hiệu trưởng người dính liễu tham ô công cộng tài nguyên lợi dụng chức vụ tiện lợi nhiều lần làm trái tương quan luật pháp hiện tại xin theo chúng ta đi một chuyến người đến đem một phần văn kiện đưa cho nạp lan chỉ nhịn nạp lan chỉ biến sắc hắn không nghĩ tới đối phương thậm chí ngay cả hắn cái này phó hiệu trưởng đều muốn động một ngày này phong tỉnh tỉnh thành hết thể có ba mươi bảy tên quan viên bị điều tra trong đó bao gồm bộ giám sát giám sát trưởng cùng đỉnh chiến bộ thủ tôn cái này hai tên các quan trừ cái đó ra đại học hoàng nghị có bảy tên giáo sư hai mươi mốt tên giảng sư bị mang đi điều tra phó hiệu trưởng nạp lan chỉ cuối cùng mặc dù không có bị mang đi nhưng là nhất định phải lên trong sách trụ cột vì chính mình tự b i ệ n trong lúc nhất thời toàn bộ phong tỉnh quan trưởng như là bị nhấc lên thao thiên cự lãng không hề nghi ngờ đây là một trận chiến tranh những này bị mang đi điều tra người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tay cầm bị đại đồng p h ủ âm t h ầ m tra được trước kia đại đồng p h ủ giống như là chỉ có đạn pháo nhưng khổ vì tầm bắn không đủ căn bản đánh không được t ỉ n h t h à n h cái này bên cạnh bây giờ có rồi lý phi cái này đứng hàng các quan lam tuần đặc sứ c h o quyền đại đồng p h ủ tầm bắn một lần liền ra thăm rồi có thể trực tiếp dùng hỏa lực bao trùm tỉnh thành thế là góp nhặt hơn hai năm đạn pháo lần này một mạch chút xuống ở tỉnh thành trên đầu t ỉ n h t h à n h cái này một bên lưu ra cùng đại học hoàng nghị ngay lập tức đều bị đánh trở tay không kịp có chút hậu nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng bắt đầu hộ bàn đồng thời vậy triển khai phản kích. n g ư ơ i có thể cha ta ta đương nhiên cũng có thể cha ngươi chỉ bất quá trước kia bọn hắn ỉ vào quan hơn một cấp đẻ chết người ưu thế có thể đẻ ép đại đồng phủ đánh nếu như không phải đại đồng phủ có một tòa đại học v ả an sớm đã bị tỉnh thành cho đánh cho tàn phế rồi hiện nay đại đồng phủ có r ồ i thân là lam tuần đặc s ứ lý các lão chỗ dựa biến thành càng có quyền lực kết phương cho nên ở nơi này trận không có khói l ử a trong chiến đấu chiếm cứ thượng phong một chút mệnh quan triều đình cùng giảng sư đại học đều lần lượt vào tù chẳng qua trước mắt vậy giới hạn trong mệnh quan triều đình cùng giảng sư đại học tầng này cấp lại hướng lên triều đình tọa quan cùng giáo sư đại học lưu gia cùng đại học hoàng nghị đô hộ rất chết đại đồng phủ cái này bên cạnh dù là nắm giữ một chút chứng cứ cũng không cách nào đem những người này tội danh triệt để địch chết nói cho cùng quan trường không phải chỉ có giám sát nhất hệ trung ương có sáu c á t địa phương có lục bộ sáu viện đại gia tương hố hợp tác đồng thời vậy tương hố cả tay ai cũng không có cách nào làm được trích thủ giả thiên luận nội tình cùng ở trong quan trường thế lực đại đồng phủ vẫn là không có pháp cùng l ư gia so sánh chỉ dựa vào lý phi cho quyền hạn nhiều lắm là chỉ có thể chiếm nhất thời thước vong đây cũng là biên kính như ngay từ đầu không tán thành lý phi hiện tại liền phản kích nguyên nhân một lần lại đánh không chết đối phương không bằng tiếp tục góp nhặt đạn pháo đợi đến có năm chắc thời điểm giải quyết dứt khoát bất quá lý phi khăng khăng muốn bắt đầu đánh trả biên kính như cũng chỉ có thể phối hợp không nói những cái khác dù sao cái này một trận đánh được s á t thực thông thoái ngày hai mươi bảy tháng năm lam l a g thành đại đồng phủ cùng tỉnh thành ở giữa trận này không có khói l ử a chiến tranh đã kéo dài hơn hai tháng hơn hai tháng ngày đến nay lý phi tuyệt đại đa số thời gian đều ở đây trong phụ tu hành ở ngoài ngàn dặm hai bên đánh được máu chạy thành sông hai tên thành viên nội c á p cùng một tên võ đạo đại sư cảnh giới phó hiệu trưởng đều bị lý phi làm cho không thể không thượng thư tự biện mà chính lý phi lại đối đây hết t h ể cũng không quá để tâm hắn kiên trì muốn phản kích chính là vì biểu đạt một cái thái độ hắn muốn để lưu ra cùng hứa cạnh biết rõ các ngươi hiệp đã sắp phải kết thúc tiếp xuống đều là lao tử hiệp cho nên trận này đột nhiên xuất hiện nhằm vào phong tỉnh t ỉ n h thành điều tra cũng không phải là kết thúc mà vẹn vẹn chỉ là bắt đầu sau đó lý phi thỉnh thoảng liền sẽ phái người đi điều tra đối phương hắn muốn để sở hữu đứng tại lư gia bên kia quan viên đều rõ ràng ý thức được một sự kiện chỉ muốn các ngươi còn vì lư gia làm việc trên đầu nón quan liền vì lúc đều có thể sẽ bị lấy xuống lam tuần đặc s ứ chính là có lực uy hiếp như thế đặc biệt là lý phi cái này xưa nay chưa từng có cấp mười sáu lam tuần đặc s ứ đương nhiên lý phi làm như thế khó tránh khỏi sẽ bị người nói thành l à c ủ a công dùng vào việc riêng trên thực tế quá khứ hơn hai tháng đến nay vạch tội hắn cuốn vợ sẽ không ngừng qua trung s u nội các đại triều hội bên trên đều có đại thần đứng ra vạch tội hắn lên án hắn hành động như vậy có người kiến nghị hàng lý phi chức quan để hắn một lần nữa xuống làm cấp mười lăm làm tuần đặc s ứ còn có người kiến nghị dứt khoát triệt tiêu lý phi làm tuần đặc s ứ chức vị nhưng cho tới bây giờ bất kể là thủ phụ diệp trạch đan vẫn là hoàng đế đối với chuyện này cũng không có bất kỳ phản ứng nào không có rút lý phi chức vị cũng không có hàng hắn trước thậm chí cũng không có quát lớn qua hắn một câu đối với lần này lý phi lòng dạ biết rõ bởi vì hắn lập tức liền muốn đi đánh một trận chiến tranh chân chính cho nên hoàng đế cùng diệp trạch đan khoảng thời gian này đối với hắn nhẫn mại độ đều tương đối tương đối cao sau đó hắn muốn đi bắc cảnh vì nước chinh chiến sẽ không biện pháp lại tiếp tục trao quyền đại đồng phụ điều tra lưu ra cùng đại học hoàng nghị rồi trong m thất lý phi đem một khối màu nà g sữa tựa như bùn n h a o đồ vật dán tại bản thân vùng đan điền rất nhanh cái này đoàn bùn n h a o đồ vật dung nhập hắn trong đan điền đây là thuật pháp loại tứ phẩm tấy ghép thể xương trắng tốt là tạo thành bảy mươi hai địa sắt trong đó một sát dung nhập xương trắng tốt về sau lý phi thôi động kiếm thái kim thân ngọc thủy bắt đầu đem mới dung nhập tấy ghép thể đặt vào bản thân phi kiếm trí thể ở trong quá trình này trong cơ thể hắn còn có một cái nhỏ lý phi giống như là rèn sắt thợ rèn bình thường một đường đuổi theo xương trắng tốt đem không ngừng rèn luyện đến thân thể từng cái bộ vị bên trong đi cái này nhỏ lý phi là phi kiếm chi thể chân linh cũng là lý phi thứ hai biết cường hóa bản m ệ n h pháp khí quá trình chỗ khó có hai cái thứ nhất là luyện khí muốn bảo đảm mới dung nhập t ấ y ghép thể sẽ không đối bản m ệ n h pháp khí tạo thành tổn thương nếu không một khi xảy ra vấn đề tu dưỡng bản m ệ n h pháp khí cần hao phí nhiều thời gian hơn t i n h lực cùng vật liệu có không ít chân nhân chính là ở nơi này một bước bên trên lặp đi lặp lại phạm sai lầm đến cuối cùng tổn thương căn bản dẫn đến bản m ệ n h pháp khí không có cách nào tiếp tục cường hóa thứ hai là c ộ n minh du nhập g n mới cấy ghép thể về sau muốn để bản m ệ n h pháp khí chân linh cùng m ớ i du nhập g n cấy ghép thể thiết lập cấp độ sâu liên hệ cùng sau khi cường hóa bản m ệ n h pháp khí hình thành mới c ộ n minh như vậy tài năng chân chính điều khiển sau khi cường hóa bản m ệ n h pháp khí thiện thể mượn nhờ bản m ệ n h pháp khí trái lại cường hóa tự thân chân linh cùng chân lực cũng không ít chân nhân tại luyện khí một bước kia bên trên rất có tiên phú nhưng ở c ộ n minh một bước này bên trên lại các bước khó khăn bất quá hai cái này chỗ khó đối lý phi tới nói cũng không tính là cái gì hắn có bạn huyết c h â u chuyển di tổn thương có thể cam đoan luyện khí quá trình tỷ lệ sai số kéo căng hầu như không cần lo lắng sẽ đem bản m ệ n h pháp khí luyện hỏng hắn bản m ệ n h pháp khí chính là mình cùng bản m ệ n h vật liên hệ thiên hạ vô song cho nên tại cộng minh một bước này bên trên vậy dễ như t r ở bàn tay liền có thể làm được ngắn ngủi hai tháng lý phi đã dung nhập vào bốn loại tứ phẩm tấy ghép thể trước mắt ngay tại dung nhập loại thứ năm sau đó muốn dung nhập ngũ phẩm tấy ghép thể cho dù cần tiêu xài phí nhiều thời gian hơn dựa theo lý phi cái tốc độ này hắn tại trong vòng một năm nhất định có thể hoàn thành cái thứ nhất mười nhị sắt cường hóa từ đó có cơ hội tu luyện ra phi kiếm chi thể loại thứ nhì thần thông đối tầm thường chân nhân t ớ i nói một năm hoàn thành một loại tứ phẩm cấy ghép thể dung nhập liền đã rất nhanh lựa chọn luyện chế địa cấp hạ phẩm pháp khí chân nhân cần dung nhập ba mươi sáu loại tứ phẩm cấy ghép thể tài năng tu luyện ra loại thứ nhì thần thông nhưng thì thật rất nhiều người cho dù dùng hơn bốn mươi năm thời gian cũng chưa chắc có thể luyện ra bản thân loại thứ nhì thần thông lý phi cái tốc độ này đối với những người này t ớ i nói quả thực như cùng ở tại gian lận trong mặt thất trung lục lạc đột nhiên vang lên đây là bên ngoài có chuyện quan trọng nhất định phải đánh gây lý phi tu hành lý phi đình chỉ đối xương trắng tốt luyện hóa đi ra khỏi mật thất hầu ra trong cung người đến mời ngài vào cung hầu phủ quản gia nói với lý phi lý phi gật gật đầu lộ ra thần sắc hưng phấn trước đó hoàng đế từng nói với hắn đối bắc man dụng binh đại khái chính là ở nơi này trong vòng m ấ y tháng hiện tại đột nhiên triệu bản thân tiến cung đại khái chính là triều đình chuẩn bị xuất binh ý vị này mình lập tức liền muốn khởi hành đi bắc cảnh đi tham gia chiến tranh chân chính chương bốn trăm võ giả như chấm đích thân đến sáu n chương bốn trăm võ giả như chấm đích thân đến 6.000, c h ư ơ n g 440, võ giả 3.000, n h ư chấm thân tới lý phi lần nữa đi theo phùng thành đi vào ngự thư phòng lần này trong thư phòng không có quốc sư văn thứ chỉ có hoàng đế một người ngồi một mình tham kiến bệ hạ lý phi đi đến ngự thư phòng hành lễ ngồi hoàng đế trong tay cầm một quyển sách đang nhìn lý phi sau khi đi vào hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt tùy ý nói chờ lý phi sau khi ngồi xuống hoàng đế tiếp tục xem trong tay sách trong ngự thư phòng yên tĩnh trở lại một lát sau hoàng đế thả ra trong tay sách ngẩng đầu nhìn về phía lý phi chấm nghe nói ngươi gần đây bận việc tại chính vụ lý phi ngồi nghiêm c h ỉ n h bệ hạ nhận mệnh thần vì lam tuần đặc s ứ thần không dám phụ lòng bệ hạ tín nhiệm cho nên tại chính vụ bên trên cũng phải vì bệ hạ phân yêu vì chấm phân yêu hoàng đế cười lạnh là cho chấm thêm thuyền đi lý phi nghe vậy cũng không có bối rối đứng người lên một mặt chính khí mà nhìn xem hoàng đế hành lễ nói thần không dám thần hết thể làm việc đều tuân theo ta đại làm triều luật pháp chưa hề có vi phạm quy tắc cử chỉ hoàng đế nhìn chằm chằm lý phi dù không có bừng, bừng bất ừ n g b luận cái gì khí thế nhưng y nguyên khiến người rất có áp lực mấy g i â sau h ắ ngày đ hai nhìn kêu bản sách trực tiếp mươi cho Lý bốn sầu h g tháng năm ngoài,、Xem、một chút đi, đây là bác nhị hốt cùng tam tộc đạt thanh ước định tại vạn quân trật trước hắn đồng thời cùng hỏa lân tộc đại trưởng lão v i ê m tâm tộc cùng thanh diệp tộc tộc trưởng quyết đấu lấy một đ ị c h ba cuối cùng chiến thắng ngày 26 tháng năm tam tộc tộc trưởng tại hỏa lân tộc trên thánh sơn hướng bác n h ị hốt tuyên thệ hiệu trùng n g u y ệ n tôn nó là bác man vương phú một cùng bác n h ị hốt giao thủ hỏa lân tộc đại trưởng lão là thiên cương địa sát đại viên mãn đỉnh cấp chân nhân v i ê m tâm tộc cùng thanh diệp tộc tộc trưởng đều là lấy ngũ thần thông phá cảnh trở thành đại t ô n g sư phú hai bác n h ị hốt trước mắt chiến lực đã không thể so tây đại lục thân vương cấp cường g i ả yếu phần này chiến báo nội dung không hề g i i nhưng vừa rồi hoàng đế lại nhìn hồi lâu bây giờ lý phi vậy lật lại nhìn xem cái này mấy mảnh tình báo cảm thấy trong tay cái này sách trọng lượng hắn mặc dù không rõ ràng đại tông sư cùng đỉnh cấp chân nhân hai cái này cảnh giới cụ thể chiến lược phân chia nhưng từ pháp khí thiên cương địa sát hệ thống có thể rất lớn đưa tới nhìn ra một chút mánh khỏe bảy mươi hai địa sát một thành chân nhân liền có thể tấn thăng làm đỉnh cấp chân nhân lại hướng lên còn có ba mươi sáu thiên cương có thiên cương địa sát đại viên mãn hòa lân tộc vị đại trưởng lão k i ế p như là đã thiên cương địa sát đại viên mãn liền khẳng định ở vào đỉnh cấp chân nhân đỉnh phóng nhất thực lực như vậy lại cùng hai vị lấy mũ thần thông phá cảnh đại tông sư liên thủ thế mà còn là bại bởi bác nhi hốt có thể thấy được vị này bắc man vương khủng bố chiến lược trước đây vân thứ phỏng đoán một khi để bắc man vương triệt để nhất thống bắc man mười bảy tộc n ư ợ n nhờ bắc man khí v ậ n có rất lớn cơ hội có thể phóng ra một bước cuối cùng kia phá cảnh trở thành võ thánh bây giờ xem ra điều phỏng đoán này tỷ lệ lớn là chính xác mà bây giờ bác nhi hốt đã thống nhất bắc man mười một tộc chỉ kém cuối cùng sáu tộc liền có thể hoàn thành n a định lý phi có thể tưởng tượng đến hoàng đế trong lòng lo nghĩ vậy hạ nhưng là muốn đôi bắc man động binh rồi lý phi hỏi hoàng đế lúc trước chấm hứa hẹn phật g i a chùa phổ độ cùng các nơi chùa miếu tính gộp lại vì triều đình luyện chế nhiều cũng giữ gìn năm mươi bộ sắc khí triều đình liền nhiều xây một tòa chùa miếu trận kia đại triều hội chấm nhớ được ngươi cũng ở tại chỗ lý phi gật đầu đúng thần đương thời cũng ở đây trên điện kia là thần lần thứ nhất tham gia đại triều hội hoàng đế lạnh ngặt nói tháng sau bắt đầu cả nước sắp có sáu mươi ba tòa mới chùa miếu chuẩn bị khởi công lý phi nghe vậy khẽ giật mình cấp tốc tính toán một chút nói như vậy thời gian hơn hai năm phật ra đã vì triều đình mới luyện chế ra ba một trăm năm mươi bộ sắc k h dù là không phải đẳng cấp cao nhất cái chủng loại kia vạn người sát khí dựa theo ngàn nhân sát khí để tính vậy mang ý nghĩa triều đình có thể thêm ra ba chi ngàn người quy mô ngự doanh quân giống như là trên chiến trường nhiều ba vị đại tông sư đây tuyệt đối là đủ để ảnh hưởng chiến cuộc nhân tố lý phi có thể đoán được cái này thêm ra ngự doanh quân nhất định sẽ bị bí mật phái đi bắc cảnh muốn tại bắc man nguyên thủy trong rừng hành quân nhất định phải phải là ngự doanh quân dạng này lực lượng tinh nhuệ mới được l a m tuần cấp thành lập về sau hơn hai tháng đến nay các nơi đã tính gộp lại tiến cử vượt qua ba ngàn tên võ giả gia nhập sở quân cơ cái này hơn ba ngàn tên võ giả trước mắt đã toàn bộ bộ bị p h á đi bất cảnh hoàng đế tiếp tục nói một lần nhiều hơn ba ngàn tên võ giả chủ động t h a m quân đây chính là lam tuần cấp mang tới chỗ tốt lý phi tiếp tục a n tính nghe chờ đợi liên quan tới chính mình an bài hoàng đế nhìn xem hắn tiếp xuống triều đình sẽ tổ kiến một chi sát man quân giết vào bắt man chi điệu chém đầu bác n h ĩ hốt các nơi tiến cử cái này hơn ba ngàn tên võ giả cũng sẽ gia nhập sát man quân ngươi là lam tuần cấp thành viên nội các lại là lam tuần đ ặ c s ứ chấm dự định bổ nhiệm ngươi làm sát man quân gia quân đồng thời phụ trách xuất lĩnh cái này hơn ba ngàn tên lam tuần cấp võ giả lý phi nghe vậy khẽ giật mình không nghĩ tới hoàng đế cho hắn chức vị lại như thế cao g i á m quân đại lam t r i ề u g i á m quân tuy không quyền chỉ huy nhưng địa vị cơ hồ cùng quân đội chủ xoáy n ă n g hàng g i á m thị hình thường tấu xem xét làm trái sai như là quân vương con mắt cùng l ỗ t h a y không phải chân chính tâm phúc không thể đảm nhiệm mà lại hoàng đế không chỉ chỉ làm cho lý phi đảm nhiệm g i á m quân đồng thời còn cho hắn thực quyền chỉ huy hơn ba ngàn tên làm tuần cắt v õ giả vực này cùng với trực tiếp để lý phi tại trong quân đội có rồi thành viên tổ chức của mình là chân chính có quyền thế rồi lý phi hướng hoàng đế hành lễ trong lòng có chút cảm động thần tạ bệ hạ tín trọng tất không phụ nhờ bà. báo quân hoàng kim đài bên trên ý dịu d ắ c ngọc long vì quân chết hắn hiện tại có chút có thể cảm nhận được câu thơ này từ ý cảnh bác hiệu gia nguy châm chở ngươi khải hoàn mà về hoàng đế cuối cùng nói lý phi trịnh trọng hành lễ sau đó cáo lui mang tâm tình kích động thẩm chân lần nữa đi tới tỉnh an h ồ u phủ nàng rất nhanh bị quản gia đưa vào đại môn dẫn tới đại khách trong đại đường lý phi đã ngồi ở bên trong đ ợ i nàng gặp qua hầu ra thẩm chân nhân không cần đa lễ mời ngồi lý phi mời đối phương sau khi ngồi xuống không có chút nào nói nhảm trực tiếp đem một khối lệnh bài đưa tới vật quy nguyên chủ thẩm chân nhân kiểm tra một chút đi thẩm chân ngây ngẩn cả người không nghĩ tới lý phi sẽ như vậy dứt khoát trước đây lý phi nói muốn chuẩn bị một đoạn thời gian kết quả một mực kéo hơn hai tháng ngay tại thẩm chân coi là lý phi có phải hay không đổi ý muốn ngay tại chỗ lên giá lúc hôm nay đột nhiên liền đem nàng gọi vào trong phủ sau đó trực tiếp đem như mậu lệnh trả lại cho nàng thẩm chân hai tay thoáng có chút run dày cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận như mậu lệnh đem chân lực rót vào trong đó nàng trong chớp mắt liền hoàn thành kiểm tra xác định trong tay khối này xác thực chính là tông môn ném mất nhiều năm trí bảo trong chốc lát thẩm chân có chút nóng nước mắt doanh t r ọ n g nàng đứng người lên liền muốn hướng lý phi túi người chào bị lý phi một thanh ngăn cản thẩm chân nhân không cần như thế vốn là đã nói song sự t ố t t ố t t ố t thẩm chân liên tục gật đầu cấp tốc đem như m ộ n g lệnh thu vào trong lòng bình phục tâm cảnh hai người lần nữa ngồi xuống lý phi trực tiếp hỏi nghe nói ác m n g tông vậy để cử võ giả gia nhập biên quân thẩm chân không sai ta tông có hai đại phụ thuộc môn phái l a m tuần các thành lập về sau ta tông từ hai đại phụ thuộc trong môn phái chung để cử hai mươi tên võ giả gia nhập biên quân trước mắt cái này hai mươi người đã bị đ ề u đi bất cảnh có thể sẽ tham dự tiếp x u ố n g chiến sự triều đình phái bộ đội tinh nhuệ xâm nhập bắc man muốn chém thủ bắc man v ư ơ n g việc này chính là nhất đ ẳ n g cơ mật trước mắt ngoại giới biết được tin tức đều là triều đình cố ý tạo nên đến, đến bắc cảnh đại quân trận địa sẵn sàng chuẩn bị ứng đối bắc man đợt tiếp theo thiền công lý phi ta tiếp x u ố n g cũng sẽ đi bắc cảnh lần này l a m tuần cấp các, các tổ chức lớn tiến cử võ giả đều sẽ về ta thống lĩnh thẩm chân nghe vậy lập tức nói vậy ta lập tức trở về tin cho tô môn để tông chủ lại đề cử năm mươi tên tinh nhuệ đi bắc cảnh tất cả mọi người toàn bằng hầu ra điều khiển nàng coi là lý phi tiếp xuống dự định tại bắc cảnh thu hoạch quân công cho nên quyết đoán dành cho ủng hộ trừ cái đó ra ta ác mộng tông cùng không ít tông môn đều giao hảo đến lúc đó sẽ cố gắng thuyết phục những tông môn này để cử võ giả vậy cùng nhau nghe theo hầu g i a điều khiển lý phi lộ ra tiêu dung t ố t vậy liền đa tạ chân nhân mặc dù hoàng đế cho hắn thống lĩnh hơn ba ngàn tên làm tuần cấp võ giả quyền lực nhưng hắn muốn thật sự quản tốt cái này hơn ba ngàn người chỉ bằng chức quan cùng danh vọng còn chưa đủ còn cần có người một nhà đại đồng p h người bên kia lại thêm ác mộng tông người trước tiên có thể tạo thành lý phi chân chính thành viên tổ chức đưa tiễn thẩm chân về sau lý phi đem ý niệm thăm dò vào thể nội ở hắn chân linh bên cạnh đứng một vị người mặc đạo bảo tiên phong h ạ c cốt láo giả chính là mới vừa rồi dọn nhà thanh đ ỉ n h chân nhân tứ như mậu lệnh chuyển đến lý phi phi kiếm chi thể bên trong bình thường tới nói cũng không cần hơn hai tháng lâu lý phi cho nên phải chuẩn bị thời gian dài như vậy là vì không nhường thanh đ ỉ n h chân nhân cái này sợi tàn hồn bị hao tổn thuật sĩ thọ mệnh muốn so võ giả ít rất nhiều cho dù là tinh thông dưỡng sinh chi thuật đạo gia chân tuần lớn nhất thọ mệnh cũng rất khó vượt qua hai trăm năm mà võ thánh thọ mệnh có thể đạt tới ba trăm năm b ấ chân chân nếu như u ậ t s có thể tìm tới thích hợp chân hồn sống nhờ vật phẩm chân hồn sống suốt thời gian còn có thể trở nên càng dài nếu như là một vị chân nhân hoàn chỉnh chân hồn tại chính mình bản mệnh pháp khí bên trong sau khi chết chí ít có thể sống suốt trăm năm nếu là chân quân hoàn chỉnh chân hồn tại bản mệnh pháp vào bên trong sống suốt thời gian thậm chí có thể cao đến hai trăm năm giống đạo gia cùng phật g i a như vậy đời đời đều có chân quân cùng phật đà thế lực liền sẽ có không ít sau khi chết chân hồn vẫn còn cao nhân tiền bối đây chính là tông môn nội tình đương nhiên chỉ còn chân hồn mà không thân thể chân hồn giống như cây không dễ bản thân cảnh giới cùng lực lượng sẽ theo thời gian trôi qua mà không ngừng suy yếu không có cách nào bảo trì nguyên bản cảnh giới quá lâu sẽ chỉ càng ngày càng yếu bằng không mà nói lúc trước thanh hư tạp phản đại la tông xuất thủ liền sẽ không chỉ có hắn một vị chân quân rồi tiền bối cảm giác như thế nào nhưng có cái gì khó chịu lý phi chân linh hỏi thăm bên cạnh thanh đỉnh chân nhân thanh đỉnh chân nhân tự dễ ư c ư ờ i một tiếng một sợi tàn hồn kéo dài hơi tàn thôi hắn tình huống thật sự người thân sau khi chết lưu lại chân hồn còn b ế t b ắ t hơn rất nhiều hắn là một sợi tàn hồn gửi ở người khác bản m ệ n h pháp khí bên trong loại tình huống này hắn nhiều nhất còn có thể sống sót mười năm tiền bối không cần n ộ t r í luôn có biện pháp giải quyết lý phi an ủi mười năm về sau ta chưa hẳn không có cách nào nhửa người giải quyết khốn cảnh của ngươi nếu là đổi thành người khác nói lời này thanh đỉnh chân nhân khẳng định khịt mũi coi thường nếu là chân hồn còn sót lại tình trạng có thể có được căn bản giải quyết phần đạo hai nhà sớm đã có kết quả rồi lấy vật đạo hai nhà nội tình cùng thực lực đến nay đều không cách nào giải quyết cái vấn đề khó khăn này như thế nào một người liền có thể giải quyết nhưng người nói lời này là lý phi là s ự sách đệ nhất thiên tiêu thanh đỉnh chân nhân nguyện y đối với hắn ôm lấy một điểm chờ mong Tốt, vậy lão hủ phải xem ngươi rồi thanh đỉnh chân nhân cười nói ta vậy không trắng ở tại ngươi chỗ này ngươi về sau luyện hóa mới thuật pháp loại cấy ghép thể lúc ta có thể g i ú p một tay một đợt luyện hóa trước đây một mực là lý phi một người chân linh tại thể nội luyện hóa cấy ghép thể bây giờ nhiều hơn một cái thanh đỉnh chân nhân giống như là nhiều hơn một vị trợ thủ hiệu suất trở nên càng cao vậy liền đ a tạ tiền bối lý phi lưu lại chân linh tiếp tục cùng thanh đỉnh chân nhân nói chuyện tiếng theo đối phương c h â ấy học tập thuật pháp cùng luyện đ à n chân linh đồng đẳng với hắn thứ hai ý thức có rồi chân linh hắn liền có thể phân tâm nhị dụ để chân linh đi theo thanh đỉnh chân nhân học luyện đ à n không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất từ trong hành lang đi ra lý phi đi hướng luyện võ trường lúc này trên trận đang có hai tên võ giả tại giao thủ một người dùng đ a o một người sử dụng kiếm hai người nhìn thấy lý phi về sau vội vàng dừng tay h ư ớ n lý phi hành lễ gặp quà hầu gia lý phi gật gật đầu tu hành như thế nào Dũng hai người t h ầ trước đây là phong tỉnh giang hồ tàn tu lúc nghe lý phi tại hưng thành khai phủ nhận người về sau đều chạy tới tìm nơi nông tựa gia nhập tỉnh an hợp phủ lý phi đang trợ giúp từ kiêu thiên thành công phá cảnh trở thành đạo cơ kỳ võ giả về sau l i ê n để hưng ơ thành bên kia lại phái hai tên phù hợp trong ngày phá cảnh pháp yêu cầu võ giả tới thế là mầm dương hạ cùng tô ra hai người đã tới rồi lam lam thành tại dung mộng giới chi pháp âm thầm điều tra hai người tiềm thức xác định hai người không phải người khác phái tới gian tế nhân phẩm cũng không còn vấn đề gì về sau lý phi bắt đầu giúp hai người phá cảnh đồng thời còn đem tới tay linh tâm đan ban cho hai người trải qua hơn hai tháng khổ luyện bây giờ hai người khoảng cách đột phá đến đạo cơ k ỳ đều chỉ có một tuyến khoảng cách rất nhanh lý phi dưới trướng liền có thể lại nhiều hai tên đạo cơ kỷ cáo thủ bản hầu tiếp đó sẽ đi bắc cảnh tham dự bên kia chiến sự các n g ư ờ i có thể nguyện theo ta một đợt lý phi trực tiếp hỏi hai người nghe vậy cũng không có mảy may do dự ô m g vừa nói thể sống chết truy tùy hầu ra lý phi quyết định mang hai người này đi bắc cảnh là bởi vì hai người luyện đạo cơ đều là loại kia càng thích hợp tại liều mạng tranh đấu bên trong trưởng thành loại hình cho nên hắn muốn mang hai người đi tôi luyện một phen nếu là có thể còn sống từ bắc cảnh trở về tương lai hắn dưới trướng liền có thể nhờ hai tên có thể một mình gánh vác một phương cao thủ đến như đã phá cảnh từ tiêu tiên bị lý phi an bài về đại đồng phủ rồi bên kia đang đứng ở cao tốc thời kỳ phát triển rất cần phải có đạo cơ k ỳ cao thủ t ò a c h ấ n tuất đi chuẩn bị một chút đi chúng ta chẳng mấy chốc sẽ lên đường lý phi đối hai người nói lên đường thời gian so lý phi dự tính còn muốn sớm hơn ngày 28 t h á n g năm d i ệ n thánh về sau ngày thứ hai lý phi liền thu được một phong thánh chỉ mệnh lệnh hắn lập tức xuất phát tiến về bắc cảnh thế là lý phi mang theo mầm dương hạ cùng tô ra hai người tiến về nhà ga đón xe hầu ra đi đường cẩn thận ta c h ờ các ngươi bình an trở về nhà ga bên ngoài lữ văn tinh nói với lý phi lần này đi bắc cảnh lý phi không có mang hắn đi h á n kỳ thật có chủ động tỉnh cầu qua nhưng bị lý phi cự tuyệt theo lý phi lữ văn tinh tuy là đạo cơ kỳ võ giả nhưng đã sớm mất kiên quyết không còn tiếp tục tăng lên cảnh giới tu vi tiềm lực cùng trí khí dạng này người càng thích hợp thay mình quản lý hậu phương mà không phải lên trên trận giết địch tuất có chuyện gì tùy thời giữ liên lạc lý phi v ô vỗ lữ văn tinh bà bay coi như hắn dự định quay người tiến vào nhà ga lúc đột nhiên lòng có cảm giác hướng một phương hướng nào đó nhìn lại chỉ thấy xa xa bên cạnh đứng một vị tư sắc cùng dáng người đều rất thông thường nữ tử lý phi liếc mắt một cái liền nhận ra người này chính là một mực đi theo tam hoàng tử bên người tiểu hoa vị này bề ngoài không đẹp ngay cả danh tự đều hết sức bình thường nữ tử là một vị võ đạo đại sư người này đến rồi đã nói lên tam hoàng tử vậy đến rồi các ngươi chờ ta một chút ta đi thấy cá nhân lý phi đối lữ văn t i n h đám người nói sau đó quay người hướng tiểu hoa bên kia đi đến chờ hắn đi đến về sau tiểu hoa đối với hắn gật gật đầu chủ động vì hắn mở ra sau khi sắp xếp cửa xe trong xe mặc vào một thân thường phục tay cầm một cái quạt xếp tam hoàng tử đối lý phi lộ ra tiếu dung lý phi ngồi vào trong xe điện hạ chúc mừng a sắt man quân g i a n g quân thống xoáy ba ngàn lam tuần cắt v õ giả tam hoàng tử vừa cười vừa nói việc này trước mắt vẫn là s ở quân cơ một bậc cơ mật còn chưa công khai nhưng hắn lại nói thẳng ra lần nữa biểu hiện ra cổ tay của mình lý phi đối với lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao đối phương trong tay có đệ nhất thiên hạ tổ chức tình báo đ a tạ có rồi phụ hoàng cho cơ hội có đúng hay không dự định đi trước bắc cảnh thử một chút nếu là có thể thiết lập đầy đủ quân công có thể ở trong quân đánh xuống c ă n cơ cũng không cần phải liên thủ với ta rồi tam hoàng tử trực tiếp hỏi lý phi nhìn xem hắn người hiểu ta điện hạ vậy ha ha ha tam hoàng tử cười to soát một lần thu hồi q u ả xếp thư điểm hai lần lý phi ngươi không khỏi đem quân công n g h ị đến quá đơn giản đem bác m à n n g h ị đến quá đơn giản lý phi bình tĩnh nói mọi thứ cũng nên thử một chút ta một đường này đều là như vậy thử ra đến tam hoàng tử thu liêm ý cười gật đầu nói cũng là dù sao cũng là sự sách đệ nhất thiên tiêu nhà ký tích thường bạn ngươi thân thôi được ta không phải tới quê ngươi là tới cho ngươi cung cấp mấy mảnh tình báo điện hạ t h ỉ giảng tại biết rõ đối phương tay cầm dưới bầu trời về sau lý phi càng thêm không dám khinh thường đối phương cung cấp tình báo lần này sát man quân thống xoáy là đ ỉ n h chiến các phó các chủ bạch ngạn tam hoàng tử nói bạch ngạn lý phi cùng vị này đại tông sư từng có gặp mặt một lần lúc trước chính là đối phương từ lam l a n g thành bội tới thiên thủy thành từ lý phi trong tay đón đi giả chiếu tự mình đem giả chiếu áp giải h ồ i kinh bạch ngạn là từ biên quân bên trong từng bước một dết ra đến lập xuống quân công về sau mới tiến vào đ ỉ n h chiến cát cuối cùng trở thành phó các chủ hắn lúc trước thành danh chiến đấu là xuất lĩnh hơn hai ngàn tên tinh nhuệ xâm nhập mặt hoàng cuối cùng tiêu diệt hỏa lân tộc một cái phân bộ mang về hơn ngàn cái đầu người trong đó bao quát một tên võ đạo đại sư đầu người tam hoàng tử tiếp tục nói bởi vì hắn có cùng bắt man tác chiến kinh nghiệm cũng có tại man hoang trong rừng mang binh chạy thật nhanh một đoạn đường dài kinh nghiệm cho nên lần này s á t man quân chủ soái là hắn ta muốn cung cấp tình báo cũng cùng hắn có quan hệ điện hạ thỉnh giảng bạch nạn lúc trước sở dĩ có thể diệt đi hỏa lân tộc cái kia phân bộ là bởi vì hắn cùng hỏa lân tộc đại trưởng lao nữ nhi mến nhau có đối phương cung cấp tình báo bạch nạn lợi dụng hỏa lân tộc đại trưởng lao nữ nhi cuối cùng nàng này bị đại trưởng lão tự mình xử lần này phụ hoàng đệ bạch nạn dẫn đội có lợi có hại lợi ta đã đã nói còn tệ nạn chính là các ngươi chi này sát man quân rất có thể sẽ tao nộ hỏa l â n tộc điên cuồng trả thù vị đại trưởng lão kiên là thiên cương địa sát đại viên mãn đỉnh cấp chân nhân thực lực phi thường c ủ a bố n g h e s o n g tam hoàng tử lời nói lý phi hơi nghi hoặc một chút điện hạ vì sao muốn nói cho ta biết những này tam hoàng tử n ở nụ cười tất nhiên muốn truy tìm hợp tác tự nhiên muốn xuất ra một chút thành ý tới ta tin tưởng v ô l u ậ n lần này ngươi ở đây bắt cảnh lập xuống như thế nào công lao cuối cùng ngươi y nguyên sẽ cần ta trợ giút lý phi trầm mặc một chút đối tam hoàng tử nói đa tạ điện hạ tình báo sau đó hắn mở cửa xe xuống xe lý phi tam hoàng tử đột nhiên gọi lại hắn lý phi quay người nhìn về phía đối phương tam hoàng tử còn sống trở về lý phi gật đầu đương nhiên cuối cùng đóng cửa xe quay người rời đi tam hoàng tử cung cấp tình báo đương nhiên là có giá trị chí ít để lý phi có thể trước thời hạn trang một chút hỏa lân tộc tư liệu chuẩn bị một chút có tính nhắm vào thủ đoạn đến như có khả năng gặp phải vị kia thực lực kinh khủng hỏa lân tộc đại trưởng lão lý phi ngược lại là không có lo lắng như vậy chi này sát man quân mục tiêu lần này thế nhưng là đi chém đầu bắc man vương b á c n h ĩ hốt nếu là liền đối phương thủ hạ bại tướng đều đối phó không được còn nói gì chém đầu lý phi một đường suy tư trở lại nhà ga cửa bảo chuẩn bị dẫn người tế i n bảo tính h ăn h ầ u đột nhiên một thanh âm từ đằng xa chuyển đến mấy người hào hào quay đầu nhìn lại thấy được ngự tiền thái g i á m p h ù n g thành trong tay đối phương bưng lấy một cái hộp gỗ cất bước hướng bên này đi tới rõ ràng nhìn qua là chậm ung dung tại đi nhưng khoảng cách mấy trăm mét tại đối phương dưới chân tựa như chỉ có mấy mét trong chớp mắt liền bị bước qua rồi lý phi trong lòng r u lên hắn mơ hồ từ trên thân phùng thành cảm giác được không khoảng cách thần thông mà đối phương ở nơi này môn thần thông bên trên tạo nghệ rõ ràng cao hơn nhiều hắn gặp qua phùng công công lý phi cùng lữ văn t i n h đám người một đợt hành lễ phùng thành y nguyên vẻ mặt t ư ơ i cười tinh ăn hầu b ệ hạ để cho ta tới đưa t i ễ n n g ư ờ i tiện thể cho ngươi một dạng đồ vật nói hắn cầm trong tay một gỗ đưa cho lý phi l ờ i kế tiếp cũng chỉ có lý phi một người có thể nghe được b ệ hạ nói chờ ngươi đến bắc cảnh về sau ngươi đảm nhiệm sát man quân g á m quân đồng thời thống lĩnh lam tuần các võ giả thánh chỉ sau đó thì sẽ đến hắn để cho ta trước đem khối này lệnh bãi cho ngươi lý phi tiếp nhận một gỗ đem mở ra bên trong có một mai điêu khắc có bản lòng kim bài ẩn ẩn tản ra một gỗ uy nghiêm thật lớn ký tức kim bài chính diện có khắc bốn chữ như chấm thân tới nhìn xem trong hộp gỗ khối này kim bài lý phi trầm mặc một chút hắn ngừng đầu nhìn liếc mắt hoàng cung phương hướng sau đó nhìn về phía phùng thành làm phiền p h ù n g công công hay t a chuyển cáo b ệ hạng tĩnh an hầu mời nói bay chi tâm ý đều ngày hôm đó lưu lại trên tờ giấy phùng thánh nghe vậy trong lòng run lên tờ giấy kêu bên trên nội dung hắn là biết đến giờ này khắc này hắn một lần liền nghĩ tới phía trên hai câu nói một thân liên chiến ba n g h n hàng i ả m một kiếm có thể ngăn cản trăm vạn sư phùng t h à n h đối lý phi nghiêm mặt nói tỉnh an hầu yên tâm ta nhất định một chữ không kém chuyển cáo bệ hạ lý phi gật gật đầu t ố t đa tạ o phùng công công cáo tử phùng t h à n h lần thứ nhất hết sức trịnh trọng hướng lý phi thi lễ một cái nguyện tỉnh an hầu khải hoàn mặc về nhất định lý phi hoàn lễ mang theo viên tiếp như chấm thân tới kim bài quay người rời đi đi bắc cảnh chương bốn trăm bốn mươi mốt sắt man thành chương bốn trăm bốn mươi mốt sắt man thành cái gọi là bắc cảnh chỉ là đại lam triều hướng tây bắc biên giới khu vực từ cự bình sơn đến hát thổ sông đại lam triều tại tây bắc biên giới giới bên trên thiết chí một đoạn tổng trưởng vượt qua sáu trăm dặm phòng tuyến do năm tòa thành lớn cùng hai mươi mốt tòa quân trấn cấu thành chính là chỗ này đoạn phòng tuyến mấy trăm năm qua một mực tại ngăn cản bắc man xâm lấn để bắc man không có cách nào quy mô xâm chiếm trung nguyên tại năm tòa thành lớn cùng hai mươi mốt tòa quân trấn bên trong sinh hoạt cơ bản đều là biên quân tướng sĩ cùng bọn hắn người nhà còn có nhân viên hậu cần trừ cái đó ra cũng chỉ có qua lại thương hộ dân chúng tầm thường chắc là sẽ không nguyện ý tại loại này lúc nào cũng có thể biết đánh trận địa phương ở, ở nơi này đoạn bắc cảnh phòng tuyến bên trên có mười vạn đại quân cùng một chi vạn người quy mô ngự doanh quân còn có hơn năm mươi vạn thường ở nhân khẩu những này thành c h ấ n cùng người cộng đồng tạo thành đại lam triệu bắc cảnh từ lam lăng thành đến bắc cảnh cũng không có thẳng tới xe lửa lý phi ba người hết thể đổi ngồi hai lần xe mới từ gần nhất hành tỉnh đến bắc cảnh năm thành một trong s á t man thành đây là khoảng cách tiền tuyến gần nhất một tòa thành lớn cũng là quy mô lớn nhất nhân khẩu nhiều nhất binh lực mạnh nhất thành thị thành vương tần thế tiện phủ đệ ngay tại sắt man thành bên trong lý phi cùng mầm dương hạng tô ra thừa ô tô đến s á t man thành tại lúc vào thành liền gặp chứng nhận tòa thành thị này hùng khoát tường thành cao đến trăm mét phía trên trưng bày một hàng thành phòng pháo còn có súng máy hạng nặng bắt man 17 tộc y nguyên ở vào vũ khí lạnh thời đại vô luận trình độ khoa học kỹ thuật vẫn là vũ lực cấp độ đều toàn diện lạc hậu hơn đại nam t r i ệ u cho nên s á t man thành chưa hề bị công phá qua sau khi vào thành s á t man thành lối kiến trúc cho lý phi trực tiếp nhất cảm giác chính là thô kịch không có chút nào chịu đến tây dương văn hóa ảnh hưởng vết tích không có, có đường dây tàu điện không có quảng cáo đèn bài không có nhà lầu nhỏ nơi này hết thệ tựa hồ cũng cùng tình xảo không quan hệ nếu như nói đế đô lam lăng thành giống như là một viên đến từ trên trời minh châu như vậy sắt man thành giống như là một khối vắt ngang tại đế quốc biên giới tây b ắ c trên mạng tảng đá nó ở nơi này khối r a man hoang vu thổ địa bên trên vì đại lam t r i ề u chống đỡ bắc man xâm lấn dài đến hơn hai trăm năm lý phi sau khi vào thành trực tiếp tiến về sở quân cơ thiết lập tại nơi đây quân bộ hắn mang theo mầm dương hạ cùng tô ra hai người tới sắt man thành quân bộ trước cổng chính đã có một tên võ tướng tại bậc này đợi đối phương thân mang áo giáp một thân sát phạt khí diễm coi khí tức có đạo cơ kỷ tụ v i sát man thành quân bộ tham tướng phương phong gặp qua tĩnh n g ă n hầu đối phương quyền phải đặt ở trên lực hướng lý phi trào theo kiểu nhà binh quan văn cùng quan võ là bất đồng hai cái hệ thống quan võ từ dưới lên trên theo thứ tự là đội trưởng cờ chính quản lý phòng giữ đô ty tham tướng thống lĩnh tổng binh đô đốc chung chín cái phẩm cấp mỗi cái phẩm cấp đều phân chính phó hai cấp cộng lại cùng quan văn một d n g hết thể mười t h ẳ cấp trước mắt cái này tại quân bộ ngoài cửa lớn nên đón lý phi phương phong là tham tướng Đó chính lý à c phi n g thần là m sắc không thay đổi đối phương phong gật gật đầu phương tham quân dẫn đường đi hầu ra mời phương phong nghiêng người một dẫn mang theo lý phi ba người cùng đi tiến quân bộ đại môn tòa này quân bộ chiếm diện tích cực lớn mấy người xuyên qua vài tòa định viện cùng một tòa võ đài về sau phương phong mang theo ba người đi tới một tòa lầu cắt trước hầu ra nơi này chính là quân bộ sở chỉ huy thành vương điện hạ ở bên trong lý phi hỏi phương phong lắc đầu thành vương điện hạ tuần biên đi không ở thành bên trong bây giờ là la húc phó đô đốc t ò a i trấn quân bộ được lý phi gật đầu liền muốn cất bước hướng trong lầu cắt đi đến nhưng phương phong lại đột nhiên ngăn cản phía sau hắn mầm dương hạ cùng tôi ra lý phi quay đầu nhìn về phía phương phong có ý tứ gì phương phong không kiêu ngạo không tự tin ó i thật có lôi hầu ra hai người này không quan không có chức dựa theo quy định không thể tùy ý tiến vào sở chỉ huy lý phi nợ nụ cười bình tính đối mầm dương hạ cùng tô ra nói được hai người các ngươi chờ ta ở bên ngoài phải mầm dương hạ cùng tô ra tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến sau đó phương phong mang theo lý phi tiến vào sở chỉ huy trực tiếp dẫn hắn lên cao nhất l ầ u năm xuyên qua hành lang tại một gian ngoài phòng dừng lại la phó đô đốc ở bên trong đợi ngài phương phong nói với lý phi sau đó quay người rời đi lý phi trực tiếp đẩy cửa phòng ra bên trong đứng cả người rộng thể béo nhìn độ rộng chí ít có thể chứa hai cái lý phi hùng vĩ nam tử đối phương xuyên qua một cái màu lam quang phục ũ n g là trước mắt lý phi nhìn thấy một cái duy nhất trên thân không có m ặ c giáp quán võ nhìn thấy lý phi về sau la húc có chút khó khăn từ chỗ ngồi vị bên trên đứng người lên giống như là một tòa núi thịt đang di động trên mặt thịt mỡ run lên một cái gạt ra thiếu dùng tính đã lâu tính an hầu đại danh hôm nay rốt cuộc thấy lý phi hướng đối phương hành lễ gặp qua là phó đô đốc phó đô đốc là cấp mười bảy quán võ luận chức quan so lý phi còn cao hơn một cấp đến như tu vi lý phi trước khi tới liền hiểu qua toàn bộ bắc cảnh biên quân chỉ có hai tên đại t ô n g sư một là thành vương còn có một cái là nhánh kia vạn người ngự doanh quân tống h lĩnh trước mắt la húc là võ đạo đại sư tu vi bất quá có thể đảm nhiệm phó đô đốc đối phương tất nhiên cũng là võ đạo đại sư bên trong cường giả thịnh an hầu không cần phải k h á c h k h í mời ngồi la húc cười nói sau đó khiến người vào nhà châm t r à rất nhanh lý phi trước mặt đặt vào một chén nóng hôi hổi nước t r à hắn bưng lên đến uống một n g ụ m cửa vào cực khổ la húc thấy thế cũng uống một miệng trả cười nói bắc cảnh nghèo nản điều kiện có chút é m thịnh an hầu nhiều l ư ợ thứ lý phi mặt không đổi sắc đặt chén trà xuống không sao bản hầu cũng không phải nung ô chiều từ bé người ha ha ha đúng vậy đúng vậy la húc nợ nụ cười trung ương bên kia chỉ nói ngươi sẽ đến nhưng chưa hề nói cụ thể nhậm chức cùng nhiệm vụ tinh an hầu có thể hay không vì ta giải hoặc lý phi thương quan thánh chỉ hẳn là lập tức liền xét tới la húc gật đầu đã như vậy không bằng ta an bài trước tinh an hầu trong thành ở lại chờ thánh chỉ đến, đến rồi chúng ta bàn lại quân vụ lý phi nhìn đối phương liếc mắt đang muốn mở miệng ngoài cửa đột nhiên chuyển đến tiếng đ ậ cửa chuyện gì la húc hỏi đại nhân có thánh chỉ chuyển đến ngoài cửa người nói la húc khẽ giật mình nhìn thoáng qua l ý phi mở miệng để người ngoài cửa tìm đến thời đại này mặc dù đã có điện báo cùng điện thoại nhưng có chút mệnh lệnh ý nguyên cần dùng văn bản hình thức tiến hành truyền đạt thì như thánh chỉ. đại lam triều có chuyên môn nuôi dưỡng dùng để cự ly xa truyền tin phi hành dị thú tốc độ so hiện nay xe lửa càng nhanh lý phi chân t r ư ớ c vừa tới s á t ma n thành chân sau thánh chỉ đã đến h i ệ n nhiên là kẹp lấy thời gian đưa tới người đ ế n trong tay bưng lấy một cái hộp gỗ đem giao cho la húc la húc hai tay tiếp nhận hộp gỗ một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi đem hộp gỗ đặt lên bàn hắn lần nữa nhìn thoáng qua lý phi lúc này mới đem cẩn thận từng ly từng tí đem h ộ p gỗ mở ra một mặt thận trọng từ bên trong xuất ra một phong thánh chỉ trên thánh chỉ nội dung s ắ c thực cùng lý phi có quan hệ viết chính là hắn lần này tới bắc cảnh cụ thể nhận bệnh la húc ánh mắt không ngừng biến nào một lát sau mới xem xong thánh chỉ một lần nữa thả lại h ộ p gỗ la phó đô đốc cái này thánh chỉ thế nhưng là cùng bản hầu có quan hệ lý phi chủ động hỏi la húc cười nói s ắ c thực cùng ngươi có quan hệ thánh thượng an bài ta đều thấy được tinh an hầu trẻ tuổi như vậy liền phải thánh thượng tín trọng gánh này chức trách lớn thực tế để cho ta ao đ ứ ta lý phi nhìn xem hắn la phó đô đốc nói đùa người phụ trách c h ấ n thủ bắc cảnh quản hạt mấy chục vạn quân dân chỗ nào cần ao ước bản hầu bắc cảnh không giống với đại làm triều những cái kia hành tình nơi này không có lục bộ sáu viện sở quân cơ thiết lập quân bộ chính là tối cao cơ cấu quyền lực cho nên phải luận thực quyền la húc cái này bắc cảnh phó đô đốc có thể so sánh một tỉnh quan to một phương độ tự do lớn hơn ai ta chỉ là phụ trách phụ trợ thành vương điện hạ quản hạt bắc cảnh cái này mấy chục vạn quân dân mà thôi la húc k h t k h o t a y hắn sau khi c ư i xong lộ ra làm khó thân sắc tinh an hầu tương lai đảm nhiệm sát man quân giám quân cái này không có bất cứ vấn đề gì chỉ là bệ hạ đường ngươi thống lĩnh các nơi làm tuần các tiến cử đến hơn ba ngàn tên võ giả cái này liền lý phi nhìn xem hắn thế nào có vấn đề gì không la húc tinh an hầu đừng hiểu lầm ta đương nhiên không phải chất vấn bệ hạ quyết định là như vậy cái này hơn ba ngàn tên mới tới võ giả tương lai sẽ theo quân một đợt xâm nhập m a n hoang nhưng bọn hắn trước đây chưa bao giờ có tương quan kinh nghiệm chiến đấu cho nên những người này đến rồi bắc cảnh về sau liền bị ta an bài thống nhất tiến hành huấn luyện lý phi gật, gật đầu đây vốn là nên có an bài vì càng tốt mà chủ tính chung chỉ huy những n à y võ giả ta cố ý tử biên quân bên trong điều ra hơn ba trăm tên các cấp quan võ sắp xếp c h i đội ngũ này tương lai những n à y quan võ cũng sẽ gia nhập s á t mạc quân la húc tiếp tục nói bây giờ những n à y quan võ đã cùng hơn ba ngàn tên võ giả huấn luyện chung hơn một tháng trên giới chỉ huy hệ thống cũng đã dựng lên tinh an h ầ u lúc này đột nhiên muốn rút ra những n à y võ giả mặt trước cái kia huấn luyện liền của phí lý phi cái này đơn giản không cần rút ra hơn ba trăm tên quan võ y nguyên giữ lại tương lai do ta thống nhất chỉ huy là được cái này la húc nhìn xem hắn tình an hầu cũng không trong quân chức quan cũng chưa từng từng có lãnh binh kinh nghiệm cái này sợ rằng không ổn đâu lý phi nhìn thẳng vị này phó đô đốc gàn tương chữ la đại nhân đây là muốn kháng chỉ la húc sắc mặt biến hóa sau đó cười nói ha ha ha tình an hầu nói đùa ta sao dám kháng chỉ như vậy đi lúc này kêu hơn ba ngàn tên võ giả ngay tại ngoài thành hoang dã bên trong huấn luyện ta tự mình dẫn ngươi đi một chuyến s ắ p man thành cửa thành bắc bên ngoài hơn sáu mươi dặm trong rừng hơn ba ngàn tên từ các nơi chạy tới võ giả ngay tại thống nhất tiến hành huấn luyện bắc c ả n h p h ò n g tuyến vượt ngang vài trăm dặm dĩ nhiên không phải vẹn vẹn chỉ có kia vài tòa thành lớn cùng những cái kia con chấn s á t man thành xung quanh còn sắp đặt rất nhiều trạm gác có tuần tra tướng sĩ tuần tra phạm vi cũng thuộc về s á t man thành khu vực phòng thủ lúc này hơn ba ngàn tên võ giả liền ở vào s á t man thành khu vực phòng thủ bên trong bọn hắn mỗi người đều ôm một thanh hồ thức súng trường có nặng n đến ba trăm cân ba lô trong rừng luyện tập hành quân gấp m a n hoang c h i địa rừng thiên nước độc nguyên thủy rừng rậm nhiều độc trùng có dị thú thời tiết tác liệt có các loại đ c t r ư n g nếu không phải từ nhỏ sinh trưởng ở nơi này man tộc người bình thường ở trong đó ghẹ qua cơ hồ cựu tử nhất sinh đây chính là đại lam triều qua nhiều năm như vậy cũng không có đối bắc man đại quy mô dụng binh nguyên nhân lần này triều đình tổ kiến s á t man quân phải sâu nhập man hoang tiến hành chém đầu điều kiện tất yếu chính là toàn viên v õ giả dưới mắt cái này hơn ba ngàn tên đến từ các nơi v õ giả đi tới bắc cảnh về sau chịu được nhiều nhất huấn luyện chính là trong rừng hành quân g ấ p giờ phút này bọn hắn chia thành mấy cái bộ phận thay phiên đảm nhiệm tiên phong vì đại bộ đội tại phía trước nhất mở đường nguyên thủy rừng rậm là không có đường cho nên phụ trách mở đường tiên phong cần trả giá cả nhiều thể lực cái này hơn ba ngàn tên vó giả tu vi thấp nhất đều là phá thể kỷ thể phách viễn siêu tường h nhân nhưng giờ phút này tuyệt đại đa số người cũng đã mệt m ỏ i đầu đ ầ y mồ hôi thở hồn hẹn nhanh một chút nhanh hơn chút nữa một cái thanh âm nghiêm nghị theo số đông đầu người đỉnh phía trên truyền đến một tên mặc nguyên bộ hát giáp nam tử c h ố n g giống m à đ ứng chạm ở mảnh này rừng rậm trên không hắn là một vị võ đạo đại sư lại có năng lực phi hành thuật sĩ chỉ cần đột phá đến chân linh cảnh trở thành chân nhân liền nhất định có thể có năng lực phi hành nhưng võ giả cũng không nhất định rồi có năng lực phi hành võ đạo đại sư phi thường thưa tớt từng cái đều thuộc về cấp chiến lược tài nguyên người này dáng người thẳng mặt mày như lao giữ lại đầu đinh một thân khốc liệt k h í thế hắn là cái này hơn ba ngàn tên võ giả tổng huấn luyện viên quá khứ hơn một tháng một mực là hắn phụ trách những người này huấn luyện lúc này hắn đứng tại không trung không ngừng b á t lớn phía dưới đám người để bọn hắn tăng thêm tốc độ nếu ai tụt lại phía sau hắn sẽ còn trực tiếp từ không trung đánh ra một đạo kình lực đánh vào những này tụt lại phía sau võ giả trên thân để bọn hắn đau đến la to hơn ba mươi phút sau hơn ba ngàn tên võ giả toàn bộ chạy ra khỏi mảnh này rừng rậm quay trở về lâm thời dựng trong doanh địa trở về doanh địa về sau tuyệt đại đa số người đều ạ i người đa đ số trực tiếp bảy ngã trên mặt bảy ngã đứng ấ t m i lên cho Có ta vị này tổng huấn luyện viên không khách khí chút nào lớn tiếng quát lớn rất hiển nhiên hắn đã tại bọn này võ giả trong lòng dựng nên lên uy nghiêm đám người không dám có chút chậm trễ cấp tốc từ dưới đất bỏ dậy sau đó tại các võ quan tổ chức bên d ư ớ i cấp tốc tại đài cao trước đó liệt tốt đội một đám phế vật tổng huấn luyện viên tiếng mắng chửi vang vọng cả tòa danh o địa luyện lâu như vậy vẫn là không thể đến đến hợp cách thành tích các người nếu là dưới tay ta b ì n h đã sớm kéo ra ngoài đập chết hơn ba ngàn tên võ giả có không ít người đều lộ ra phẫn nứt c h i sắc nhưng lại giận mà không dám nói gì bọn hắn những người này tu vi thấp nhất là phá thể kỳ bởi vì đây là làm v u ầ n các tiến cử yêu cầu thấp nhất nhưng tu vi cao nhất vậy vẹn vẹn chỉ là khí biến trung kỳ thậm chí đều không mấy cái đạo cơ k ỳ cao thủ có thể tại làm tuần các đảm nhiệm tham sự ở các nơi cũng đều là nhân vật trọng yếu căn bản sẽ không bị tiến cử tới phía d ư ớ i luyện kình võ sư tại các thế lực lớn bên trong cũng đều thuộc về trọng yếu chiến lược sẽ không t ù y tiện bị phái đi cho nên bị tiến cử đến biên quân những người này tu vi cũng không tính là cao mà giờ khắc này đứng tại trên đài cao mắng bọn hắn là phế v ậ t người là một tên võ đạo đại sư giữa song phương trinh lệ thực tế quá lớn không người nào dám phản kháng cũng không có năng lực phản kháng ngay tại trên đài cao tổng huấn luyện viên dự định tiếp tục giao hơn lúc hai chiếc ô tô đột nhiên từ đằng xa lại tới tổng huấn luyện viên quay đầu nhìn lại liếc mắt một cái liền nhận ra la húc chuyên môn xe riêng lấy đ ố i phương dáng người tầm thường ô tô căn bản chứa không nổi tổng huấn luyện viên đỉnh chỉ giáo hấn chờ đợi ô tô lái vào doanh điệu hán tử trên đài cao nhảy xuống chủ động nên đón tiếp lấy la húc từ bản thân chuyên môn xe riêng bên trong xuống xe lý phi từ một chiếc xe khác bên trong xuống tới phó đô đốc đại nhân tổng huấn luyện viên hướng la húc hành lễ la húc gật gật đầu chỉ vào lý phi vị này nguyên nên nhận biết hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh tính an hầu lý phi lời này bị trong doanh đ i ệ tất cả mọi người nghe được lập tức dối loạn tưng bừng h o h o nhìn、lại. tổng huấn luyện viên cũng là khe giật mình sau đó nhìn về phía lý phi hành lễ nói nguyên lai là tịnh an h ầ u cựu ngưỡng đại danh tại hạ trần phỉ thanh sương quân tham tướng thanh sương quân là c h ấ n thủ bắc cảnh nhánh kia vạn người ngự doanh quân đại lam triều hết thệ chỉ có bốn chi vạn người cấp ngự doanh quân bạch diễm xích lân thanh sương thiên lam ở nơi này bốn chi ngự doanh quân bên trong nhậm chức quan võ chức cấp cùng tầm thường bộ đội khác biệt trần phỉ tại thanh sương quân bên trong chỉ là một tên tham tướng nhiều nhất thống xoái ba ngàn người nhưng chân chính chức cấp lại là tổng binh cấp mười sáu quan võ cùng lý phi cung cấp lý phi hoàn lễ trần tướng quân k h á c h ký v ừ i b ạ n các ngươi tất cả tập hợp rồi la húc nhìn thoáng qua xếp hàng đám người sau đó hướng đài cao đi đến đến ta có việc muốn tuyên bố rất nhanh hắn cùng lý phi còn có trần phỉ ba người leo lên đài cao la húc nhìn phía dưới hơn ba ngàn tên võ giả cất cao giọng nói thánh thượng có chỉ khiến tính an hầu lý phi chỉ huy làm tuần cấp tiến ứng cử mà đến sở hữu võ giả lời này để phía dưới đám người lần nữa rối loạn lên đứng tại la húc bên cạnh trần phỉ nháy mắt đội sắc mặt đ ô n nhiên quay đầu nhìn về phía lý phi lý phi rõ ràng cảm thấy một cỗ xác ý ha, ha. la húc tuyên bố xong tin tức này về sau c ư ờ i he he nhìn về phía lý phi tính ă n hậu tin tức ta đã dẫn tới tiếp x u ố n g ngươi và trần tướng quân làm một chút giao tiếp đi quân bộ còn có việc phải xử lý ta liền đi về trước rồi nói xong hắn trực tiếp đi xuống đ à i cao đi hướng bản thân chuyên môn xe riêng hiển nhiên hắn đây là dự định để lý phi cùng chính trần phỉ giải quyết tiếp x u ố n g vấn đề lý phi không có mở miệng gọi lại la húc t h ầ n s ắ c bình tĩnh đứng tại trên đ à i cao đưa mắt nhìn đối phương chuyên môn xe riêng xuất ra doanh n g h hắn quay đầu nhìn về phía trần phỉ trần tương quân la phó đô đốc nói trước đây một mực là ngươi và trong quân một chút quan võ tại mang theo những này võ giả huấn luyện đa t ạ trần phỉ như lưới đao bình thường song mi hướng lên d ư ơ n g lên ta vấn bọn hắn bởi vì bọn họ là ta b ì n h cũng là không cần tính an hầu đến t ạ hơn ba ngàn tên võ giả đặt ở chỗ nào đều là một khối bánh trái thơ ngon ngự doanh quân là toàn viên võ giả đội ngũ tinh nhuệ một khi xuất hiện thương vong rất khó bổ sung quân số cho nên làm lam tuần cấp tiến cử mà đến cái này hơn ba ngàn tên võ giả đến bắc cảnh về sau ngay lập tức liền bị thanh sương quân theo dõi tại thanh sương quân các tướng lĩnh trong mắt đây chính là tuyệt hảo hậu bị nguồn mộ lính cho nên trần phỉ vị này thanh sương quân tham tướng mới có thể được phái tới đảm nhiệm tổng huấn luyện viên dù là sau đó những n à y võ giả sẽ bị biên quân chia cắt đi một bộ phận nhưng phần lớn người cuối cùng đều sẽ thuộc về thanh sương quân ở trong mắt trần phỉ cái này hơn ba ngàn tên võ giả đã đến bên miệng thịt béo kết quả hiện tại đột nhiên nhảy ra một cái lý phi m u ố n từ thanh sương quân bên miệng đoạt thịt ăn vậy làm sao có thể đáp ứng chương bốn trăm bốn mươi hai võ phu tại thượng như mặt trời ban chưa chương bốn trăm bốn mươi hai võ phu tại thượng như mặt trời ban chưa chương bốn trăm bốn mươi hai võ phu ở trên như mặt trời ban trưa trong danh o địa hơn ba ngàn người đồng loạt nhìn xem trên đài cao hai người đ ồ đần cũng nhìn ra được không khí này không đúng lý phi nhìn xem trần phỉ ta nghe nói đã có hơn ba trăm tên quan võ sắp xếp chi đội ngũ này bên trong trần phỉ gật đầu không sai lý phi đã như vậy cũng không t ấ t lại đem những người này kéo ra tiếp xuống một đợt hành động đi trần phỉ cười lạnh t i n h an hầu có ý tứ là tiếp xuống những người này đều nghe người chỉ huy lý phi đúng trần phỉ mục quang lãnh lệ s a trường sát phạt mùi máu tanh diễm từ trên thân bay lên bao phủ lại cả tòa danh o đ ị a t ì n h an hầu d a n h khắp thiên hạ s á t thực làm người kính nghệ thế nhưng là n g ư ơ i chưa hề lánh binh tác chiến đến rồi chiến trường bên trên cũng chỉ là một thân thủ ngươi câu nói đầu tiên muốn để người sở hữu nghe ngươi chỉ huy ta muốn hỏi một câu dựa vào cái gì lý phi đón ánh mắt của đối phương gàn tương chữ chiến trường bên trên không có cái mới cũ chỉ có mạnh yếu chỉ có cường giả mới có thể để cho càng nhiều người sống xuống dưới tài năng dẫn mọi người giết địch kiến công trần tướng quân chinh chiến nhiều năm ngay cả đạo lý này cũng đều không hiểu trần p h nghe vậy lộ ra nụ cười g i ữ thợn nói như vậy ngươi cho là mình nhất định so với ta mạnh hơn lý phi một tay phụ về sau không nói gì nhưng này tấm tư thái tất cả mọi người xem hiểu đương nhiên so với ngươi còn mạnh hơn t ố t vậy liền để người sở hữu làm chứng trần phỉ vây tay một cái một cây trường thương phá không m à tới xé rách không khí bay vào trong tay của hắn trường thương nơi tay cả người hắn khí thế càng tăng lên thanh sơn g quân trần phỉ mời lý phi không có vội vã cùng đối phương luật võ mà là quay đầu nhìn về phía dưới đài cao đến người chờ vài giây trong đám người chạy ra một tên nam tử long tượng môn đệ tử đinh nhận đồng ý gặp qua hầu gia ác mộng tông hết thể có hai nhà phụ thuộc m ô n phái chủ tu v õ c ô n g một cái điểm nguyện đa môn một cái long tượng môn lúc này đứng ra cái này đinh nhận đồng ý chính là ác mộng tông tiến cử tới được võ giả lý phi giang hai cánh tay trên người trường bảo màu vàng l ợ t tự động chót ra bay vào đinh nhận đồng ý trong tay sau đó hắn nhìn trần phỉ liếc mắt lại đưa tay bên trong quỷ chạm đao vậy ném cho đinh nhận đồng ý thay bản hầu cầm cẩn thận đinh nhận đồng ý hai tay ôm lấy y phục cùng đao thần sắc có chút kích động đứng hầu gia yên tâm trần phỉ thấy lý phi đem trên người kim lũ ngọc lân giáp cởi xuống biết rõ đây là vì cam đoan giao thủ công bằng dù sao một cái cấp bảy thần y đã đủ để ảnh hưởng võ đạo đại sư ở giữa tháng bại thế nhưng là lý phi mà ngay cả vũ khí cũng không cần cái này liền để trần phỉ cảm thấy hoàn toàn miệt thị trong mắt của hắn có lửa giận cháy lên nhưng cũng không có nói thêm cái gì lúc này nói lại nhiều cũng không bằng một hồi đem lý phi đánh nã h à giận tới đi lý phi tùy ý nói với trần phỉ hắn phải ô m rơi xuống trần phỉ cũng không có ngay lập tức vào công mà là bỗng nhiên hướng lên vọt lên hướng không chung may đi cúng phong gào thét quanh quẩn tại hắn với người để hắn người nhẹ như vũ c ư ờ i gió mà lên đây là trần phỉ thần thông ngự khí không thủy thần thông là đúng nước tuyệt đối điều khiển ngự khí chính là đối khí thể tuyệt đối điều khiển thừa phong thiên ở giữa ngự khí tám b ạ g i ả m có đ ư ợ c ngự khí thần thông trần phỉ liền nắm giữ năng lực phi hành hắn trong chớp mắt liền bay lên trăm mét không trung đối phía dưới lý phi ngoắc ngoắc đầu ngón tay hắn biết rõ lý phi là pháp võ song tu không chỉ là võ đạo đại sư vẫn là t h u ậ t đạo chân nhân chân nhân thuật pháp đã không chỉ, chỉ có h ỉ c thể ảnh hưởng tinh thần ý thức mà là có thể trực tiếp ảnh hưởng hiện thực dùng chân lực thi triển một cái đơn giản ngự phong chi thuật liền có thể cổ động c u ồ n g phong nhường cho mình bay lên nhưng ngự phong chi thuật đối lên ngự khí thần thông liền hoàn toàn không thể so sánh sẽ bị triệt để khắt chế có được ngự khí thần thông võ giả đều là công nhận không chiến c h i vương cho dù lý phi có có thể phi hành thần thông hoặc là pháp khí trên không trung vậy tuyệt đối không có khả năng so ra mà vượn chân phỉ đây chính là chân phỉ ngay lập tức lựa chọn lên không nguyên nhân tài dù minh lấy mạnh tích yếu lấy g i i tích ngắn chân p h mặc dù phẫn nộ nhưng sẽ không bị cảm xúc trái phải tất nhiên muốn đánh hắn liền sẽ đem lý phi coi là địch nhân trên chiến trường bất kỳ cái gì khinh thị địch nhân hành vi đều là ngu xuẩn lý phi ngẩng đầu nhìn về phía không trung trần phỉ tâm niệm vừa động một cơn gió lớn nâng lên thân thể của hắn hướng không trung bay đi mắt thấy lý phi vậy mà thật sự dám dùng ngự phong chi thuật lên không cùng mình một trận chiến trần phỉ trong lòng vui mừng cố ý chờ lý phi lên cao đến trăm mét về sau lại dùng ngự khí thần thông n h i ề u loạn lý phi quanh người c u â n phong trong chốc lát lý phi ngự phong chi thuật mất đi hiệu lực lập tức hướng phía dưới rơi xuống h á n bình tĩnh hướng phía trước phóng ra một bước biến mất ở tại chỗ tiếp theo một cái trước mắt như có một tòa thiên môn tại trần phỉ đỉnh đầu mở rộng giống như thủy triều thiên địa nguyên khí từ sau cửa t u ô n ra toàn diện tiến vào đột nhiên xuất hiện ở trần phỉ sau lưng lý phi thể nội lý phi một quyền đánh phía trần phỉ áo lót m à u xanh hộ thể kinh lực hóa thành một mặt kính trọn đem bạn giảm không chiếu đây là nhất đảng phòng ngự chiêu thức có thể phòng ngự có thể tá lực thậm chí còn có thể bắn ngược công kích của đối thủ có thể tại lý phi quyền bên dưới lại giống như một mặt chân chính tấm gương nháy mắt liền chia năm xẻ bảy trần phị không có quay người cùng phong gào thét giữa hai người tựa như nổ tung một cái pháo không khí đem hai người cưỡng ép tách ra một lần nữa mặt hướng lý phi trần phị khoe miệng có tơ máu chạy ra bất quá thần sắc cũng rất bình tĩnh mặc dù chúng m ộ t quyền nhưng cùng lúc thăm dò đối phương hai môn thần thông không tính thua thiệt mà lại đối phương nắm đấm cũng không có trong t ư ở n g tượng nặng như vậy có thể đánh mặc dù lúc trước lý phi trước mặt người trong thiên hạ chặn lại rồi chân quân một kích nhưng không hiểu rõ nội tình người đều cảm thấy đó là bởi vì lúc ấy có quân thần văn nhân chính tại chỗ kịp thời che ở lý phi mà thôi trần phi đồng dạng cho rằng như vậy hắn mặc dù sẽ không khinh thị lý phi nhưng là sẽ không đem lý phi nhìn được quá bất hợp lý p h á p võ song tu vừa mới phá cảnh có tối đa nhất hai môn thần thông trần phi có bốn môn thần thông lý phi nhìn xem một lần nữa mặt hướng bản thân trần phi k h ẽ gật đầu không có bị bản thân một quyền trực tiếp đánh ngã xem như có chút đồ vật một trận này không đến mức hoàn toàn không có thu hoạch một giây sau không khí chung quanh hắn bị rút sạch áp lực kinh khủng từ bốn phương tám hướng hướng hắn đè ép m à tới cho dù thật là một khối đá kim cương cũng muốn ở mảnh này chân không phía dưới bị đè ép biến hình nhưng mảnh này chân không nuốt không được có thể không khoảng cách người lý phi lần nữa biến mất tại nguyên chỗ hướng về sau lui trần phỉ đuổi theo trên không trung liên tục biến mất hai lần về sau lý phi lần nữa xuất hiện sau lưng trần phỉ lần này trần phỉ đã có phòng bị trước thời hạn quay người g i a thường lý phi nắm đấm vừa vặn đón nhận đối phương mũi thương trên mũi thương có một đoàn mắt trần có thể thấy vòi rồng dòng, dòng xoáy để trần phỉ thường trong tay tựa như biến thành cụ phong trí nhã một chiêu một thức đều giống như phong thần đang gầm h ế t mang theo thiên quân xoắn ốc chi lực ngự khí thần thông đương nhiên không chỉ chỉ có thể dùng để phi hành tựa như đằng vân thần thông v ậ y đồng dạng có thể mượn nhờ vân khí tiến hành công thủ ken quyền thương đánh nhau phong nhãn bị phá vỡ chân phỉ lần thứ hai bị đánh lui trường thương trong tay của hắn đột nhiên bắt đầu chấn động phát ra bén nhọn minh b ả o âm thanh ông, ông ông ông ông tiếng oanh minh v a n g vọng t h i ê n địa, cường đại tiếng gầm hóa thành vô hình sóng thần phô thiên cái địa hướng lý phi của tới làm tiếng oanh minh bang lên lúc lý phi lỗ t a i rốt cuộc nghe không được còn lại thanh n m toàn thế giới đều chỉ còn lại một loại thanh、âm. t h a n h â m này thúc u hồn p h á c h người như vạn mã buôn đẳng như đau thương k i ế m kích khiến người sắp nứt cả tim gan thần thông vạn thanh triều bái đơn giản tới nói đây là một môn có thể điều khiển hết thẻ thanh â m thần thông cảm giác vạn vật truyền lại tin tức hoặc phong tỏa tin tức còn có âm sát ngự khí là trần phỉ cái thứ nhất thần thông vạn thanh triều bái là của hắn cái thứ hai thần thông cười gió ngự khí vạn thanh triều bái hai loại thần thông hỗ trợ lẫn nhau ngự khí có thể tăng cường vạn thanh triều bái phạm vi cùng có thể khống chế tính vạn thanh triều bái cũng vì ngự khí tăng cường sắt lực tiếng gầm trùng điệp oanh kích trên người lý phi hai loại thần thông điệp ra tổn thương y nguyên không thể phá vỡ hắn bên ngoài t h ầ n tầng t i ê u kim quang n h ạ t nhạt hắn lần nữa thi triển không khoảng cách biến mất ở tại chỗ hướng trần phỉ đuổi theo trần phỉ trên không trung lôi ra một đạo mắt trần có thể thấy bạch vấn lấy cực nhanh tốc độ di động tới ngự khí thần thông có thể tiêu trừ hết t h ể không khí l ự c cản để trần phỉ tốc độ phi hành tiếp cận vận tốc c ầ m thanh hắn đã nhìn ra lý phi không khoảng cách thần thông cực hạn thuấn di khoảng cách tầm chừng trăm thước dù là thần thông phát động chỉ ở trong một ý niệm lý phi mỗi lần vậy cơ hồ muốn đem không khoảng cách thuấn di khoảng cách kéo căng tài năng cận thân hắn. một người là ngự khí một người là xuyên qua hư không cái sau tiêu hao vốn là càng lớn mỗi lần đều sẽ thuấn di khoảng cách tối đại hóa cái này liền gần một b ư ớ c tăng lên tiêu hao đây chính là trần phỉ chọn lựa cái thứ hai chiến thuật tiêu hao chiến không c h u n g hắn cùng lý phi lần lượt phát sinh b a chạm lại một lần lần tách ra hắn cố ý mượn nhờ lý phi lực lượng lui lại lại thêm ngự khí thần thông để lý phi không có cách nào tiếp tục cận thân ra chiêu không chiến không giống với lục chiến phạm vi càng r ộ n g cũng không có bất kỳ trở ngại nào vật trần p h một lòng tranh chiến lý phi mặc dù có không khoảng cách thần thông vậy vẫn k h ó bất tử hắn hai người mấy lần giao thủ về sau chân phi không có chờ đến lý phi nằm đấm ngược lại chờ được trên trăm đạo k i ế m khí làm sao lại như vậy chân phi trong lòng giật mình không khoảng cách thần thông nếu là võ đạo bên cạnh đó chính là khiến người b ả n thể tiến vào không gian tường kép tiến hành di động nếu là t h u ậ t đạo bên cạnh chính là để pháp khí hoặc là chân lực tiến vào không gian tường kép cái trước di động là sinh mệnh thể thuấn di khoảng cách sẽ ngắn hơn tiêu hao sẽ lớn hơn chân phi ngay từ đầu thấy lý phi là b ả n thể tiến vào không gian tường kép ngay lập tức sẽ p h á n định đây là lý phi võ đạo thần thông lại không nghĩ rằng lý phi đột nhiên cự l y x a thuấn di đến rồi mấy trăm đạo kiếm khí hắn quanh người không khí chấn động tiếng gầm nổ v a n g đem đột nhiên xuất hiện kiếm khí c h ấ n bỡ nhưng kiếm khí liên tục không ngừng xuất hiện đồng thời cấp tốc đan vào một chỗ hình thành một mảnh nhỏ thiên địa không chung xuất hiện một viên to lớn kim sắc viên cầu đem lý phi cùng trần phí bao k h ỏ a ở trong đó kiếm thái hôn nguyên kiếm giới kiếm giới thành hình về sau lý phi ngay lập tức đem sở hữu không khí bài trừ hình thành một mảnh chân không để trần phí ngự khí thần thông mất đi đất ruộ võ không chỉ có như thế lý phi phát giác được trần phỉ đạo cơ là phong thuộc tính từ giao thủ bắt đầu vẫn tại thu nạp ngoại giới phong hành nguyên khí giờ khác này ở kiếm giới bên trong hắn trực tiếp cắt đứt phong hành nguyên khí để trần phỉ không có cách nào lại từ ngoại giới thu hoạch được tiếp tế đây chính là nắm giữ một tòa nhỏ thiên địa cường thế chỗ cùng lúc đó hồ tiên h kim khuyết liên tục không ngừng thu nạp thiên địa nguyên khí tiến vào kiếm giới để tòa này kiếm giới không ngừng bành trướng mở rộng một đạo vòi rồng nháy mắt trên không trung thành hình đem kim sắc viên cầu nuốt vào trong đó mang theo liên miên không dứt tiếng oanh minh không ngừng từ n g i bộ oanh kích tòa này kiếm giới ngăn cản kiếm giới quyết t r ư ơ n g kiếm giới bên trong phô thiên cái địa kim sắc kiếm khí hướng trần phỉ bắn t r ụ mà tới nhưng sở hữu kiếm khí khi tiến vào hắn quanh người ba thước về sau đều sẽ từ trong ra ngoài bể nát trần phỉ ngự khí thần thông mặc dù tạm thời không có cách nào tại kiếm giới bên trong sử dụng nhưng hắn vạn thanh t r i ề u bái lại lấy được tăng cường cái này môn nắm giữ thanh â m thần thông có thể để cho địch nhân chế tạo ra thanh â m vậy hóa thành bản thân trợ lực trong chân không mặc dù nghe không được bất kỳ thanh em gì nhưng chỉ cần có chấn động liền sẽ sinh ra sóng âm hôn nguyên kiếm giới bên trong mấy ngàn đạo kiếm khí nhanh chóng gh những này sóng âm toàn bộ vì trần phỉ sử dụng dùng để chấn vỡ đột kích kiếm khí lý phi nháy mắt xuất hiện ở trần phỉ trước người đấm ra một quyền một quyền này mang theo dòng lũ giống như thiên địa nguyên khí còn mang theo nguyên một tòa kiếm giới lực lượng trần phỉ ra thương đâm hướng lý phi nằm đấm quyền thương im lặng đụng vào nhau tiếp theo một cái trước mắt trần phỉ trường thương trong tay từ đầu mũi thương bắt đầu bị vỡ nát sau đó là hắn cầm thương cánh tay cuối cùng là cả người hắn lý phi một quyền đem trần phỉ đánh nát nhưng ở hắn ra quyền trước đó trần phỉ thể nội bay ra ngoài một cái giống nhau như đúc trần phỉ làm lý phi trước mặt trần phỉ bị đánh nát trước mắt hắn đã xuất hiện hai cái giống nhau như lúc trần phỉ thân thể hai người n h o n g một cái một lần liền biến thành bốn người thần thông phân thân trần phỉ phân thân không chỉ có để lý phi hoàn toàn phân biệt không ra thật giả thậm chí mỗi một bộ phân thân đều có thể sử dụng thần thông bốn cái trần phỉ đồng thời thi triển bản thanh chiều b á i trong chốc lát cả tòa hôn nguyên kiếm giới đều chấn động kịch liệt lên kinh khủng sóng âm nháy mắt phá hủy kiếm giới bên trong sở hữu kiếm khí ở bên trong bên ngoài giác công phía dưới lý phi hôn nguyên kiếm giới giống như bị cưỡng ép trên bể lốp xe nổ tung lý phi trong đầu hiện ra một cái bản thân đã từng học qua vật lý nguyên lý làm hai đoạn sóng âm đỉnh sóng cùng bụng sóng hoàn toàn chung đ i ệ m lúc sóng âm dao động sẽ gia tăng sóng âm sẽ thay đổi càng lớn càng vang đây là sóng âm cùng trồng lên nhau thêm nguyên lý hiện nhiên trần phỉ hiện tại chính là lợi dụng nguyên lý này từ đó tăng gấp đội cường tự mình v ạ n thanh triều bái hạn thứ ba môn thần thông lựa chọn phân thân cũng là bởi vì nguyên lý này bốn cái phân thân y nguyên không phải trần phỉ cực h ạ không chung rất nhanh liền xuất hiện sáu cái trần phỉ ngay sau đó là một lần lục tương điệp ra bạn thanh triều bái ngàn dặm bên trong hoàn toàn yên tĩnh tiếng gió côn trùng tê vang thú hống lá cây ma xá hết thể thanh âm đều bị tập trung ở danh o địa trên không nơi đây hướng lên một vạn m é t không trung tầng mây toàn diện bị chấn áp bầu trời xuất hiện một đạo c h ố n g không thông đạo tiếp nhận v i ệ t đại bộ phận âm sát lý phi bên ngoài thân kim q u a n gối c u cùng vỡ vụn dung hợp hốn nguyên thiên kim chi thể kiếm thái kim thân ngọc t h y lần thứ nhất bị phá vỡ khoảng cách doanh địa một cây số con đường bên trên la húc chuyên môn xe riêng đầu ở chỗ này thân thể khổng lồ phó đô đốc đã từ bên trong xe bước xuống ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm toái không lục tương âm sát la húc trên mặt hiện ra một vệ tiêu dung nhận ra trần phỉ thành danh sát chiêu trần phỉ có được bốn môn thần thông tại toàn bộ bắc、Cảnh. chiến lược b ữ n g vàng trước mười nếu là đội thành công chiến hắn chiến lược thậm chí có thể đi vào trước năm vừa rồi la húc thấy lý phi chủ động lên không cùng trần phi giao thủ liền đ ạ i yên lòng giờ phút này thấy trần phi sát chiêu phá hết lý phi phòng ngự càng thêm khẳng định ban đầu là quân thần vạn nhân chính thay lý phi đỡ được khải minh công kích người trẻ tuổi trung vi là người trẻ tuổi quá xem thường anh hùng thiên hạ la húc lắc đầu chuẩn bị trở về bản thân xe riêng bên trên nhưng hắn rất nhanh liền cứng lại rồi kinh ngạc mở to hai mắt xa xa không trung phòng ngự bị phá vỡ lý phi như cái không có chuyện người một dạng thân thể đột nhiên cấp tốc bành trướng khí huyết thùng trắng tinh khí như khói đặc ngay sau đó không trung rất nhanh xuất hiện sáu cái lý phi lại sáu cái lý phi đồng thời thi triển không khoảng cách nháy mắt xuất hiện ở sáu cái trần phỉ trước người một màn này để la húc vậy ngây ngẩn cả người hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra lý phi những này phân thân cũng không phải là phân thân thần thông chỉ là một loại siêu phàm năng lực nhưng những này phân thân vậy mà cũng có thể thi triển không khoảng cách sáu cái lý phi xuất hiện ở sáu cái trần phỉ trước mặt gần như đồng thời r a quyền sáu cái trần phỉ r a thương nên kích đồng thời thi triển ngự khí cùng vạn thanh triều bái phụ trợ chỉ bất quá lần này không còn là toái không lục tương âm sát dạng này sắt chiêu trần phỉ không có cách nào liên tục sử dụng sáu lần va chạm về sau có năm cái lý phi gần như đồng thời nổ tung trên không trung nổ ra năm đoạn màu đỏ sậm xương máu xương máu bao phủ xuống trần phỉ bốn cỗ phân thân nháy mắt hư thối sau đó tiêu tán còn có một bộ phân thân thì bị lý phi bản thể một quyền đánh nát thế là trong chắc mắt không trung lại chỉ còn lại một cái lý phi cùng một cái trần phỉ rồi ngươi trần phỉ một mặt kinh ngạc hắn rất khẳng định lý phi cũng không có phân thân th thông nhưng vừa rồi thủ đoạn không phải thần thông sắp xỉ thần thông hắn lấy phân thân thần thông chế tạo ra phân thân mặc dù không có bản thể mười thành chiến lực nhưng có bản thể mười thành sinh mệnh lực cùng toàn bộ phòng ngự thủ đoạn cũng không có dễ d é t như vậy kết quả lại bị lý phi phân thân một đối một trò c ư ơ n g ép đã đổi đây là lý phi trước đây chưa hề thi triển qua thủ đoạn kiếm thái phân quan g huyết ảnh ưu ảnh cùng cảm giác nguy hiểm kết hợp lại dung nhập phi kiếm chi thể lý phi phân thân liền như là hắn phân hóa đi ra phi kiếm những n à y phi kiếm đương nhiên có thể thi triển không khoảng cách không chỉ có như thế ưu ảnh thu nạp địa khí có hôn tiên kim khuyết gia trì phân thân thể nội dung nạp địa khí so trước kia nhiều hơn mấy lần mấu chốt nhất là lý phi còn tại mỗi bộ phân thân thể nội đều dung nhập vào huyết sát huyết sát cái này h u y ế t nguồn kỹ cường hóa đến cực hạn về sau biến hóa là lớn nhất cường hóa trước huyết sát chi k h í mặc dù đối với sinh mệnh thể có siêu cường sát lực nhưng bản thân cường độ không đủ cùng đối thủ kình l ự c đụng một cái liền sẽ tiêu tán trừ phi trực tiếp đánh vào đối thủ thể nội nếu không rất khó tạo thành sát thương cường hóa về sau huyết sát chi k h í đối sinh mệnh thể sát lực không thay đổi bản thân cường độ đề cao mạnh sẽ không lại chủ động tiêu tán cũng sẽ không bị tùy tiện đánh tan bây giờ huyết sát cực huyết sát đối sinh mệnh thể sát lực cố định không thay đổi mỗi lần tiêu hao huyết hồn số lượng càng nhiều huyết sát chi khí cường độ càng cao hạn mức cao nhất là tối cao huyết hồn số lượng mười vừa rồi lý phi chế tạo phân thân lúc trước tiến vào huyết ma trạng thái sau đó cho mỗi bộ phân thân thể nội đều dung nhập vào một trăm năm mươi k h ỏ a huyết hồn chế tạo ra huyết sát chi khí còn có số lớn kiếm khí những n à y kiếm khí do chân lực cùng kinh lực dung hợp mặt hành duệ phong vô song ưu ảnh cảm giác nguy hiểm phi kiếm chi thể hôn tiên kim quyết không khoảng cách huyết sát nhiều loại năng lực tổ hợp lại với nhau đây chính là lý phi kiếm thái phân quan huyết ảnh phân thân nổ tung lúc số lớn kiếm khí trước một bước oanh kích trần phỉ phân thân hộ thể kình lực sau đó nội bộ số lớn địa khí nổ tung tiếp tục oanh kích trần phỉ phân thân hộ thể kình lực cuối cùng đồng đẳng với ba trăm huyết hồn chuyển hóa mà thành huyết sát chi khí giống như một nắm đ e m cương đao triệt để sẽ mở trần phỉ phân thân hộ thể kình lực tiến vào hắn phân thân thể nội những này phân thân do phân thần thần thông chế tạo m à thành mỗi một cái đều có được chân thật sinh mệnh lực như là chân chính sinh mệnh thể cái này liền để huyết sát chi khí sát thương đạt tới tối lại hóa thế là trần p h phân thân thần thông cứ như vậy bị phá rơi mất còn có thần thông khác sao lý phi ngự phong mà đứng ở vào trần phỉ phía trên từ trên cao nhìn xuống hỏi kiến thức càng nhiều thần thông có trợ giúp hắn tu hành thu nạp khác biệt thần thông lực lượng có trợ giúp bạn huyết châu thăng cấp đây chính là hắn như thế có kiên nhẫn nguyên nhân một trong đối mặt lý phi khiêu khích trần phỉ cấp tốc bình phục tâm cảnh một đạo ôn hòa thần thông chi lực từ trong cơ thể h ắ n bắn ra như n g ư ờ i mong muốn một giây sau mới vừa rồi bị lý phi diệt đi năm bộ phân thân vậy mà một lần nữa xuất hiện đây chính là trần phỉ thứ bốn môn thần thông tái sinh đây là một môn cường đại trị liệu loại thần thông bất kỳ người nào vô luận chịu vết thương nặng đến đâu thế chỉ cần còn có một khẩu khí tại chỉ cần trần phỉ thần thông chi lực sung túc hắn liền có thể khiến cho tàn phá thân thể tái sinh dù là trái tim bể nát chỉ cần không có lập tức chết đi tái sinh thần thông đều có thể cứu trở về trừ cái đó ra tại quy tắc phương diện bên trên trần phỉ phân thân có được cùng hắn giống nhau như lúc sinh mệnh lực giống như là hắn phân đi ra một bộ thân thể cho nên phân thân đồng dạng có thể bị tái sinh thần thông chữa trị hai loại thần thông đem kết hợp cũng không phải là tái sinh mà là trọng sinh năm bộ phân thân một lần nữa xuất hiện trần phỉ không chút do dự lần nữa thi triển t á i không lục tương âm sát ngàn dăm vô âm n ắ t vạn m é t mây trắng cồn g phong gào thét như phong thần n ổ hảo to lớn b ò i rồng đem lý phi bao phủ lần này trần phỉ còn tăng thêm ngự khí thần thông đem chính mình s á t lực thôi động đến cực hạn tiến vào huyết ma trạng thái về sau lý phi lực phòng ngự tiến một bước đạt được tăng cường nhưng y nguyên không có thể ngăn ở trần phỉ cái này toái không lục tương âm sát hắn bên ngoài thân kim quang vỡ vụn kim ế thái kim thân ngọc t ỷ lần nữa bị đánh phá trần phỉ nhìn chằm chặp lý phi hy vọng có thể nhìn thấy lý phi thụ thương thổ huyết hình tượng nhưng này đạo thân ảnh cứ như vậy bình tĩnh đứng tại phong bên trong tiếp nhận sóng âm cùng cồ ngay sau đó lý phi liên tục thi triển ba lần không khoảng cách v ọ t ra khỏi t o á i không lục tương âm sát phạm vi công kích đi tới trần p h ỉ trước mặt bởi vì vừa rồi trần p h ỉ là ở ngay trước mặt hắn phục sinh phân thân cho nên bản thể vị trí trực tiếp bại lộ ở trước mặt hắn đến đây vì thế rồi lý phi thanh âm bị bạn thanh triều bái tinh chuẩn bắt được cùng trước đây mỗi một lần xuất thủ một dạng lý phi vẫn là vô cùng đơn giản đấm ra một quyền lần này vô số đạo kim quang từ n ắ m đấm của hắn bên trong bán ra ầm ầm giữa thiên địa có sấm rền phía dưới trong doanh địa hơn ba ngàn người đồng loạt ngầm đầu nhìn lên trời một vòng kim sắc đại n h ậ t xuất hiện ở không trung một giây sau một bóng người giống như như lưu tình từ không trung rơi xuống trần phỉ bị lý phi một quyền từ không trung đánh rơi cái k h á c năm bộ phân thân gần như đồng thời vỡ vụn và a n g trần phỉ đập ầm ầm đánh vào trên mặt đất đại điệu chấn động kịch liệt giống như điệu long xoay người động đất trong doanh điệu hơn ba ngàn tên võ giả tất cả đều lung la lung lay suýt nữa đứng không v ữ n g người sở hữu tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía không trung chờ đợi lấy trần p h phản kích một giây hai giây ba giây mười mấy giây trôi qua bị lý phi đánh rơi trần p h vẫn không có một lần nữa lên không không c h u n g chỉ còn lại lý phi một người tháng bại đã phân hơn ba ngàn tên võ giả cùng nhau ngước đầu nhìn lên không c h u n g đạo nhân ảnh kia võ phu ở trên như mặt trời ban trưa chương bốn trăm bốn mươi ba đ ờ i người nơi nào không phải tu hành chương bốn trăm bốn mươi ba đ ờ i người nơi nào không phải tu hành chương bốn trăm bốn mươi ba nhân sinh nơi nào không tu hành lý phi từ không c h u n g chậm rãi hạ xuống một lần nữa trở lại trên đ à i cao trong quá trình này trần phỉ vẫn không có xuất hiện người mang tái sinh dạng này chữa trị loại thần thông đối phương đương nhiên không có khả năng cứ như vậy treo cũng không đến nôi đến bây giờ cũng còn không đứng dậy được trên thực tế cùng người bên ngoài suy đoán vừa v ặ n tương phản trần phỉ căn bản không thế nào t h ụ thương nhưng hắn lại tại bản thân ném ra đến trong hố lớn nằm một hồi lâu cũng không có đứng d ậ y hắn bị lý phi vô giải lực phòng ngự sợ rồi cũng bị cuối cùng một quyền kia sợ rồi ngoại giới chỉ biết hắn tuyệt kỹ thành danh là t h á i không lục tướng âm sát lại chưa có người biết hắn kỳ thật còn có một môn tuyệt kỹ cùng âm lục tương ngự khí ngự khí v ạ n thanh triều bái phân thân trần phỉ có thể mượn nhờ âm thanh ba đồng trồng lên nhau thêm nguyên lý để âm sát uy lực tăng gấp bội tương tự cũng có thể mượn nhờ âm thanh ba đồng nhiều lần tăng thêm ngự khí hỗ lậu còn có bản thể cùng phân thân ở giữa đặc thù liên hệ. để nam bộ phân thân một đợt thay b ả n thể chia sẻ tổn thương đây chính là cùng âm lục tương ngự khí p h á i không lục tướng âm sát là công cùng âm lục tương ngự khí là thủ trần phỉ tại luyện thành cái này hai môn tuyệt kỹ về sau có rất ít người có thể bước ra toàn lực của hắn vừa rồi đối mặt lý phi cuối cùng một quân kia loại kia như mặt trời ban chưa khí thế khủng bố để trần phỉ vô ý thức thi triển ra cùng âm lục tương ngự khí kết quả lại là nam bộ hỗ trợ chia sẻ tổn thương phân thân nháy mắt vỡ b ụ n những n à y phân thân thế nhưng là có được trần phỉ một trăm sinh mệnh lực võ đạo đại sư sinh mệnh lực vốn là so đạo cơ k ỳ võ giả cao hơn chí ít gấp đôi theo đặt vào cấy ghép thể gia tăng thể phách cùng sinh mệnh lực sẽ còn tiếp tục đạt được tăng cường trần phỉ là bốn thần thông võ đạo đại sư sinh mệnh lực là đạo cơ k ỳ đ ỉ n h phong võ giả mấy lần mạnh mẽ như vậy sinh mệnh lực nam bộ phân thân cộng đồng chia sẻ tổn thương kết quả bị lý phi một quyền cho toàn bộ làm bạo cho nên trần phỉ bị giật mình mặc dù hắn còn lại thần thông chi lực có thể sử dụng tái sinh thần thông để sở hữu phân thân toàn bộ lại phục sinh hai lần nhưng mà ai biết vừa rồi như thế một quyền lý phi còn có thể đánh ra mấy lần công công không phá được thủ thủ không được bản thân mạnh nhất hai loại thủ đoạn tất cả đều không sánh bằng lý phi này làm sao đánh trần phỉ yên lặng tại trong hố nằm một hồi sau đó lặng yên không một tiếng động đứng dậy rời đi về doanh địa không có cái kia mặt trở về trong doanh địa lý phi hướng nơi xa nhìn thoáng qua hắn cảm thấy được trần phỉ đã rời đi tại thi triển kiếm thái phân quang huyết ảnh trước đó hắn không có vận dụng bất luận cái gì huyết h ồ n kỹ chính là muốn nhìn một chút bản thân bằng vào song thần thông pháp võ hợp nhất có thể hay không cùng bốn thần thông võ đạo đại sư chống lại cuối cùng phát hiện trên không trung tác chiến bản thân đánh trần phỉ cái này bốn thần thông bên trong đỉnh tiêm võ đạo đại sư vẫn là lực có chưa đến đại khái có thể đem đối phương mà chết nhưng này không phải lý phi kết quả mong muốn thế là mới bắt đầu vận dụng huyết hồn kỹ cuối cùng một q u y ề n kia huyết ma trạng thái bên dưới huyết nộ lực lượng gấp bội sau đó lại dùng kìm cương ấn long tượng đem c ố lực lượng này tiếp tục gấp bội kia là đồng đẳng với hai ba trăm hai mươi k h ỏ a huyết hồn chuyển hóa mà thành huyết nộ chi lực không chỉ có như thế lý phi một quyền này còn kết hợp đạo tỉnh vô hạn quang minh h ỏ a đem sở hữu phân tán kinh lực toàn bộ ngưng tụ làm một điểm lại lấy kiếm thái dung nhập số lớn kiếm khí phòng theo ban đầu ở đại la tông quan sát võ thánh thái vũ r a quyền từ đó đánh ra vừa rồi kia như mặt trời ban trưa một quyền một quyền này mặc dù chỉ cần hao năm trăm tám mươi k h o a huyết hồn đến phát động huyết n ộ nhưng lực lượng vượt xa khỏi lý phi trước mắt thân thể tiếp nhận hạn mức cao nhất tự thương hại tạo thành tổn thương thậm chí cao đến hơn bốn trăm k h o ả huyết hồn cho nên đánh một quyền này lý phi một lần liền tiêu tốn vượt qua một nghìn k h o ả huyết hồn sau đó mỗi một lần g a quyền cũng đều muốn tự thương hại hơn lý phi trước mắt bạn huyết c h â u suối máu tổng huyết hồn lượng là sáu nghìn bảy trăm sáu mươi lăm quả cho nên nhiều nhất chỉ có thể liên tục đánh ra mười mấy quyền vấn đề là trên đời này có mấy cái võ đạo đại sư có thể liên tục ngăn chặn bản thân dạng này mười mấy quyền đâu v ũ thần thông võ đạo đại sư vẫn là lục thần thông võ đạo đại sư nói thật lý phi cũng rất tò mò hắn đương nhiên có thể ngay từ đầu hay dùng cái này chiêu nhưng này dạng không đạt được hắn mục đích hắn hôm nay tới không phải là vì đến đánh bại ai nếu như hắn vừa lên đến liền một quyền giải quyết hết trần p h trong danh đ ị a những người này sợ rằng sẽ cho là hắn đánh bại là chỉ có một loại thần t h ô n g phổ thông võ đạo đại sư đâu để c h â n phỉ trước đầy đủ biểu hiện ra bản thân cường đại theo thứ tự biểu hiện ra sở hữu thần t h ô n g phía trước biểu hiện được càng lợi hại càng tốt cuối cùng lý phi một quyền hóa âm cái này uy mới xem như chân chính đứng thẳng rồi t h ứ hôm nay trở đi các ngươi tất cả mọi người là của ta bình lý phi đứng tại trên đ à i cao hướng phía dưới đài mọi người nói chúng ta nguyện truy tùy hầu ra vì lý phi bưng lấy y phục cùng đao linh nhận đồng ý cái thứ nhất là lớn chúng ta nguyện truy tùy hầu ra ngay sau đó là hơn ba ngàn tên c ấ p nơi tiến cử mà đến võ giả dựa theo thánh thượng ý chỉ bọn hắn muốn là hẳn là nghe theo lý phi mệnh lệnh cuối cùng là kia hơn ba trăm tên bị điều tới được các cấp đừng quán võ cho tới cơ chính từ lô ti thấp nhất phá thể kỷ tối cao đạo cơ k ỳ những người này l i ế c mắt nhìn nhau vậy lần lượt hướng trên đài cao đạo thân ảnh kia cúi đầu bọn hắn muốn là nghe lệnh làm việc thượng tầng tranh đấu bọn hắn vậy không ảnh hưởng được cái gì hiện tại tất nhiên lý phi thắng t r ư ớ hết đi theo lý phi hôn chứ sao mà lại chính mắt thấy vừa rồi trận chiến kia những ngày quan võ ở sâu trong nội tâm c à n g nhiều vẫn là nguyện ý đi theo lý phi tựa như lý phi ngay từ đầu nói chiến trường bên trên không có cái mới cũ chỉ có mạnh yếu chúng ta nguyện truy tùy hầu ra dưới bóng đêm s á t man thành cũng không sáng s ủ a trên đường phố lui tới người đi đường cũng rất ít s á t man thành một mực khai thác chế độ quân nhân mỗi đêm đều có cấm đi lại ban đêm cho nên nơi này sống về đêm không có cách nào cùng cái k h á c thành l ư n so quân bộ sở chỉ huy cao ốc bên trong đ ạ i nhân tinh an hầu đã tại tòa kia trong doanh địa ở xem ra có thể sẽ tiếp tục dẫn người ở bên kia h u n luyện một tên thuộc hạ hướng la húc báo cáo trần phì đâu trần tướng quân đã trở về thanh x ư ơ n g quân doanh địa bên kia có bất kỳ động tĩnh gì tùy thời hướng ta báo cáo phải chờ thuộc hạ rời khỏi gian phòng về sau la húc cầm lấy trên bàn m ì rổ p h ồ n kích thích bàn quay gọi điện thoại ra ngoài rất nhanh điện thoại kết nối ta là la húc t ì m vi phó thống lĩnh đúng n g à i chờ một lát một lát sau đầu bên kia điện thoại chuyển tới một thanh â m t r ầ m ổn ta là vi nhất hảo la húc trên mặt hiện ra mang tính tiêu chí tiêu dùng vi phó thống lĩnh trần p ị sự ta rất xin lỗi vĩ nhất hảo là thanh sương quân phó thống lĩnh dưới một người trên ba người mặc dù chỉ l ĩ n h quân một vạn nhưng chức cấp lại cùng la h ú c cái này phó đô đốc cung cấp đều là cấp mười bảy q u â n võ sở quân cơ có tứ đại đô đốc phân biệt tọa chân bốn cái phòng tuyến trừ cái đó ra bạch diễm xích lân cùng thanh sương cái này ba c h i ngự doanh quân thống lĩnh chức cấp cũng t r ở cùng với đô đốc là cấp mười tám q u â n võ đến như mạnh nhất thiên lam thiết kỵ thống lĩnh là văn nhân chính vị này quân cơ đại nguyên soái cho nên nghiêm chỉnh mà nói sở quân cơ kỳ thật có bảy đại đô đốc trong đó bốn người là lãnh binh mười vạn trở lên ba người khác thì xuất lĩnh lấy cường hạn nhất vạn người cấp ngự doanh quân xem ra cái trước uy phong hơn càng có quyền thế nhưng nếu là song phương riêng phần mình lĩnh quân trên chiến trường giao p h o n g thắng sẽ là cái sau mà lại thắng được không chút huyền n i ệ m cho nên cùng là cấp mười bảy quan võ la húc nói với vi nhất hảo nói rất khách khí tình huống cụ thể ta đã hiểu qua c h â n phỉ tài nghệ không bằng người trách không được người khác vi nhất hảo thanh â m từ trong loa chuyền ra nghe không ra tâm tình gì bên trên vận sóng t h á n h thượng để tỉnh an hầu chỉ huy kê hơn ba ngàn tên võ giả quân bộ cái này bên cạnh cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc la húc nói Vy n một bên khác thanh sương thành nơi này là thanh sương quân đóng giữ thành lớn thân hình cao lớn mang một cái đầu chọc vi nhất hảo để điện thoại xuống nhìn thoáng qua ngồi ở một bên trần p h cười lạnh nói la húc cái này lao hồ ly thật sự là không có lòng tốt t r â n phị quay đầu nhìn qua hắn nói cái gì rồi vi nhất hảo sờ sờ bản thân đầu trọc n cười nhạo nói nghĩ châm hỏi chúng ta thanh sương quân chủ động đi n ổ tình an hầu cây gai này t r â n phị vô ý thức sờ sờ ngực lần nữa hồi tưởng lại hôm nay đối mặt một vấn kia cái này lý phi thực lực đến tội cùng như thế nào vi nhất hảo tò mò hỏi t r â n phị đắng chát cười một tiếng ta xem không thấu toái không lục tướng âm sát không đánh tan được lý phi phòng ngự cùng âm lục tương ngự khí ngăn không được lý phi công kích hắn xác thực nhìn không thấu lý phi thực lực thượng hạn ở đâu chẳng lẽ lúc trước hắm thật sự dựa vào chính mình đỡ được chân quân một í c vi nhất hào một mặt không thể tưởng tượng nổi ta cảm thấy có khả năng trần phỉ đột nhiên rất có lực gật đầu t r ầ n quân cũng không giết được người ta thua vậy không mất mặt ta vi nhất hào nhìn hắn một cái làm cho ta đều có chút ngứa tay trần phỉ ánh mắt sáng lên một mặt mong đợi nhìn đối phương ngươi muốn đi tìm lý phi đánh một trận vi nhất hào cười mắng thảo ngươi đây là cái gì biểu lộ cảm thấy ta nhất định sẽ thua hắn là ngũ thần t h ô n g võ đạo đại sư mặc dù chỉ so với trần phỉ nhiều hơn một môn thần t h ô n g nhưng thực lực đã cùng trần phỉ không ở một cấp ấp cho nên trần phỉ mặc dù thua nhưng hắn không cho rằng bản thân liền nhất định sẽ thua ta cảm thấy đại nhân ngươi nhất định có thể thắng khi nào đi trần phỉ một mặt mong đợi hỏi vi nhất hào lắc đầu hiện tại không thể đi đi chính là bị quân bộ làm đào sai khiến trần phỉ nghe vậy vậy bày ngay ngắn tầm tính vậy kế tiếp chúng ta muốn làm thế nào hơn ba ngàn tên võ giả khối này bánh quá m ư ơ người thanh x ư ơ n g quân sẽ không bỏ rơi dù là thánh thượng đã hạ chỉ khối này bánh hiện tại s á t thực đến rồi lý phi trong tay nhưng cuối cùng có thể hay không đem khối này bánh triệt để n u ố t vào còn phải nhìn lý phi thủ đoạn có đủ hay không cứng rắn t h ầ n h những h này n giả gia võ ậ phi sát tương mang lai quân, đến c ế nghĩ sự kết thúc, h n n ữ này con đường nào, còn võ giả đi k ô n luận. g có cái Vi kết hoặc thế nhưng là sát man quân bên trong không có chúng ta thanh x ư ơ n g quân người à chúng ta muốn làm sao k i ế n công thanh x ư ơ n g quân sát khí là đẳng cấp cao nhất cái chủng loại kia nhiều nhất có thể tạo thành vạn người quân trận tùy tiện chắc là sẽ không chia cách đi ra cho nên lần này sát man quân bên trong ngự doanh quân cũng không có thanh sương quân vi nhất hào nợ nụ cười tiểu tử ngươi chỉ biết cắm đầu đánh trận không hiểu được phân tích cụ t h ế đ ờ i này đều chỉ có thể làm cái tướng tài làm không được xoáy t à i trần phỉ tức giận nói kêu m ờ i vi đại x o á y vì mặt tướng phân tích một chút thế cục vi nhất hào trực tiếp đứng người lên đi tới trung ương phòng một cái cỡ lớn xa bàn trước chỉ vào phía trên đại biểu bắc man khu vực s á t man quân nhiệm vụ lần này là một mình xâm nhập chém đầu bắc man vương b á c nhí hốt ta hỏi ngươi ngươi cảm thấy s á t man quân muốn từ chỗ nào đường đi rét đi vào mới có cơ hội công thành trần phỉ vậy đứng dậy đi tới xa bàn trước nhìn chằm phía trên cắm những cái kia cờ xí nhịn những n à y cờ xí đại biểu cho bắc man mười bảy tộc trước mắt binh lực phân bố hắn kỳ thật sớm tại biết do triều đình sẽ trở thành lập sát man quân thời điểm liền có suy tư qua vấn đề này sát man quân muốn làm sao giết và o man hoang xuyên qua t ầ n g t ầ n g phòng tuyến đ ố i bắc man vương tiến hành chém đầu bắt cóc suy nghĩ thật lâu hắn cũng không có nghĩ đến một cái tốt phương án chỉ cảm thấy có lẽ triều đình có người tài ba có thể giải quyết vấn đề này hiện tại vi nhất h ả o lần nữa đưa ra vấn đề này để trần phỉ ý thức được bản thân khả năng nghĩ đơn giản nếu như chỉ có sát man quân cái này một đội quân vô luận như thế nào pha vây kết cục sau cùng đều nhất định là bị đại quân vây quanh hắn ở bên trong vi nhất hào rất khẳng định nói cho nên hành động lần này toàn bộ bắc cảnh biên quân đều sẽ tham dự trần phỉ giật mình hắn một lần liền nghĩ minh bạch chúng ta phụ trách hấp dẫn bắc man chủ lực vì sát man quân sẽ mở bắc man phòng tuyến sáng tạo đâm giết vương khung cơ hội vi nhất hào gật đầu n g ư ờ i nói nhất định là như vậy cho nên chúng ta thanh sương quân có rất nhiều cơ hội lập công hắn tính an hầu một cái chưa hề đi lên chiến trường chim non mang theo ba ngàn tên đồng dạng không có đi lên chiến trường tân b i n h như thế nào cùng chúng ta thanh sương quân so quân công lớn nhỏ trần phỉ cảm thấy vi nhất hào nói rất có đạo lý s á t man quân cuối cùng có thể hay không công thành còn phải nhìn trong đội ngũ ngự doanh quân cùng mấy vị kia đại t ô n g sư đến như lý phi lợi hại là thật lợi hại có thể tại loại này cấp bậc chiến sự bên trong võ thánh đều chưa hẳn so thanh xương quân tác dụng lớn lan tuần cắt tiến cử hơn ba ngàn tên võ giả huấn luyện trong doanh đ g h i ệ p lý phi ở tại một gian giản dị bên trong nhà gỗ trong phòng còn có một người đến từ đại đồng p h ủ là thanh diện sơn trang tiến cử võ giả tên cứ gọi cùng c h ạ c h xem như người một nhà kia hơn ba trăm tên quan võ đều, đều có phái hệ là bắc cảnh biên quân từng cái đỉnh núi bên trong phái tới người hầu ra ngày trước khi đến chúng ta cái này hơn ba ngàn người cũng đã bị bắc cảnh biên quân chia cắt được rồi cùng trạch nói với lý phi mình ở bắc cảnh kiến thức chúng ta mỗi ngày đều muốn huấn luyện luyện nhiều nhất chính là trong r ừ n g hành quân g ấ p trừ cái đó ra còn có ứng đối ra sao các loại độc trùng độc trướng có khả năng gặp phải dị thú chờ một chút tương quan trương trình học bắc cảnh biên quân xuất thủ cũng là phong khoáng chúng ta tu hành cần thiết đang dược mới vừa vào n g ũ lúc mỗi người đều phát ra một phần huấn luyện hơn một tháng trong lúc đó lại phát qua một lần trước đó tổng huấn luyện viên chính là bị hầu ra ngài đánh bại cái kia nó chỉ cần biểu hiện tốt chúng ò n có t ể bổ sung nhận lấy tu nhận hành đang dưỡng. h lấy c ta những người này a tuyệt đại đa số cũng là vì đến bắc cảnh liệu một phát trước khi lên đường môn phái hoặc ban g phái đều cho một bút chỗ tốt đến biên quân về sau la tuần các cũng có hứa hẹn sẽ cho một bút chỗ tốt lại thêm biên quân cho chỗ tốt đại gia lúc này mới nguyện ý tới có rất nhiều vì tu hành tài nguyên có chính là vì kiếm lời một bút ta liền nhận biết một cái bốn mươi lăm tuổi lão ca là khí biến kỳ võ sư trong nhà bốn cái bé con đều ở đây nơi đó giảng võ đường muốn cung cấp bốn cái bé con tập võ tốn hao quả lớn cho nên cái này lão ca đến bắc cảnh liệu mạ chính là vì cho nhà bé con kiếm tiền tập võ lý phi nghe xong cùng c h ạ c h giảng thuật về sau lại lần lượt kêu không ít người tiến phòng của mình hỏi thăm một vài vấn đề trừ cái đó ra còn có một chút người là chủ động chạy đến tìm lý phi hướng hắn biểu trung tâm cả một cái ban đêm lý phi đều ở đây cùng bất đồng người nói chuyện tiếm cha hỏi đến ngày thứ hai d ạ n g sáng hắn mới ngừng lại được chỉnh lý cả đêm thu hoạch hiện tại hắn có thể khẳng định một sự kiện cái này hơn ba ngàn tên võ giả hoàng đế mặc dù giao cho hắn chỉ huy nhưng chỉ giới hạn trong tiếp xuống trận chiến tranh này chờ sau khi chiến tranh kết thúc những người này có thể hay không biến thành hắn trong quân đội căn cơ còn phải xem hắn tiếp xuống thành k i ể u sau đó mấy ngày lý phi vẫn luôn lợi tại trong doanh địa. i ệ p trần p h ỉ cái này tổng huấn luyện viên mặc dù đi rồi nhưng hơn ba trăm tên quan võ vẫn còn tiếp tục tổ chức huấn luyện cũng không thành vấn đề lý phi chỉ cần phụ trách giám sát đám người huấn luyện là được sau năm ngày hắn gặp vấn đề mới cái gì gọi là không có đan dược lý phi nhìn chằm chằm trước mắt một tên quan võ hỏi đối phương đội v à n g nói hầu ra sở quân nhu bên kia chính là như vậy trả lời chắc chắn chúng ta nói tồn kho khẩn trương chúng ta cần đan dược tạm thời không có cần chờ lý phi hít mắt sở quân nhu có nói cần chờ bao lâu sao quan võ lắc đầu cái này không nói a lý phi nợ nụ cười võ giả bất kể là tu hành vẫn là huấn luyện đều muốn tôi động t ấ y ghép thể mà cấy ghép thể cần chụp lấy năng lượng rất nhiều nếu như chỉ dựa vào bình thường ăn uống hấp thu chậm hiệu suất thấp cho nên bổ sung cấy ghép thể năng lượng đan dược là á t không thể thiếu hơn ba ngàn tên võ giả mỗi ngày đều còn cao cường hơn độ siêu phụ tại huấn luyện tiêu hao đan dược cũng không phải một số lượng nhỏ trước đây vẫn luôn là mỗi cách một tuần sở quân nhu bên kia liền sẽ phái người đưa tới một nhóm đan dược hôm qua lý phi liền bị cáo chi trong danh o địa huấn luyện dùng đan dược s ắ p hao hết nhưng sở quân nhu cũng không có đúng hạn đem đan dược đưa tới thế là lý phi hôm nay p h ả i người đi sắt man thành sở quân nhu hỏi tham biệt này cuối cùng được đến trả lời chắc chắn là tồn kho khẩn trương đan dược tạm thời không có chân phi ở thời điểm còn rất tốt bản thân vừa đến tồn kho liền khẩn trương dùng chân nghĩ cũng biết trong này có mờ ám bất quá lý phi cũng không động giận trên thánh chỉ chỉ nói để hắn chỉ huy cái này hơn ba ngàn tên bó giả thêm ra kia hơn ba trăm tên phụ trách v ấ n luyện cùng chỉ huy quan võ cũng tốt bây giờ v ấ n luyện dùng đ a n dược cũng tốt bao quát về sau còn cần dùng đến vũ khí xử ống đạn dược đồ phòng ngự chở một chút đồ vận những này đều thuộc về kèm theo nội dung bắc cảnh biên quân cái này bên cạnh làm sao cho lúc nào cho cho bao nhiêu cho chất lượng như thế nào đây đều là do biên quân tự chủ quyết định nói t r ắ n g ra là lý phi nếu như không giải quyết được những vấn đề này đã nói lên hắn không có cái năng lực kia đi chỉ huy cái này hơn ba ngàn người lãnh binh tác chiến cho tới bây giờ đều không phải chỉ suy xét chuyện đánh giặc là đủ rồi hoàng đế để hắn chỉ huy hơn ba ngàn tên v õ giả đây là to lớn quyền lực cũng chưa hẳn không phải một trận kỳ thi lớn đương nhiên suy xét đến lý phi trước đây chưa bao giờ có tương quan kinh nghiệm trong quân đội vậy không có chút nào căn cơ cho nên trước khi đi hoàng đế đặc biệt để phùng thành đưa tới cho hắn một khối như chấm thân tới kim bài khối này nhãn hiệu là hoàng đế đối lý phi bổ sung chiếu cố cùng g ắ n sùng lý phi kiếp trước trải nghiệm để hắn liếc mắt liền có thể thấy rõ trong n à y môn đạo đồng thời hắn vô cùng rõ ràng đối mặt hiện tại xuất hiện đ a n dược khan hiếm vấn đề hắn xác thực có thể trực tiếp móc ra như chấm thân tới nhãn hiệu đến giải quyết hắn tin tưởng s ở quân nhu bên kia chỉ cần thấy được khối này nhãn hiệu liền tuyệt đối sẽ không sẽ ở đan dược bên trên cố ý kẹp lấy hắn nhưng lần này gặp được vấn đề hắn có thể móc nhãn hiệu lần sau gặp lại vấn đề khác đâu về sau mỗi lần gặp được một điểm vấn đề đều cần móc nhãn hiệu đến giải quyết sao nếu như lý phi từ đầu tới đôi đều dùng trong tay khối này kim bài đi giải quyết vấn đề kia ở nơi này trận kỳ thi lớn bên trong giải đề người đến cùng là hắn hay là hoàng đế quan trọng nhất là cái này kim bài chỉ là một lúc giải quyết vấn đề năng lực nhân mạch căn cơ danh vọng v v nhưng cái này mới là thuộc về mình lý phi cười cười bất quá lại là một trận tu hành thôi nhân sinh nơi nào không tu hành hắn đôi đến đây ngồi báo quan võ nói được ta biết rồi đi xuống đi quan võ nhìn hắn một cái hành lễ lui ra rất nhanh cả tòa trong doanh địa người đều biết rồi chuyện này bởi vì bổ sung năng lượng đan dược đã hao hết cho nên hôm nay huấn luyện chỉ có thể bị ép đình chỉ không còn huấn luyện tất cả mọi người tại trong doanh địa nghị luận ở mỹ muốn nhìn một chút bây giờ nhà mình vị này người lãnh đạo trực tiếp muốn làm sao giải quyết vấn đề này s á t man thành quân bộ sở chỉ huy hắn chỉ nói một câu biết rồi sau đó liền không có bất kỳ động tác gì rồi la húc hỏi đúng tinh an hầu hôm nay vẫn luôn lợi tại trong doanh địa không hề rời đi qua cũng không có khai thác bất kỳ động tác gì thuộc hạ báo cáo a la húc cười cười xua tay ra hiệu thuộc hạ lui ra luận võ đường tu hành đúng là ngươi lợi hại hơn nhưng quan trường tu hành ngươi còn quá nộp la húc lắc đầu bây giờ là thiếu khôi phục dùng đ a n dược đến tiếp sau sẽ còn thiếu vũ khí đạn dược thiếu đồ phòng ngự thiếu các loại vật tư chuyện như vậy chỉ cần nhiều m ư ờ món kia hơn ba ngàn tên võ giả liền sẽ rõ ràng ở nơi này bất cảnh chân chính làm chủ là ai bọn hắn chân chính có thể dựa vào là ai kể từ đó tương lai chờ một trận kết thúc lý phi căn bản không có cách nào đứng bước góc chân chỉ có thể rời đi bắc cảnh trở về thành thành thật thật coi là mình t i n h ă n hầu mà còn lại kia hơn ba ngàn tên võ giả, tự nhiên cũng sẽ thuận thế bị bắc cảnh b i ê n quân thu nạn trang tiên sinh ngươi nói phái lý phi đến bắc cảnh nước cờ này rốt cuộc là bệ hạ ý tứ vẫn là vị kia thủ phụ đại nhân ý tứ la húc đột nhiên mở miệng hỏi lúc này gian phòng bên trong trừ bỏ hắn còn có một vị người mặc bạch bảo đầu đội ngọc trâm nam tử trung niên trên người, người này mặc chính là chính pháp các chế thức pháp bảo lại cái nhìn bảo phẩm cấp đây là chuyên môn cho chân nhân mặc ý vị này vị này trang tiên sinh là một vị đương thời chân nhân trang thần lâm trung trà lên uống một bụng trà chậm rãi nói đại nhân cảm thấy cả hai khác nhau ở chỗ nào la húc nhìn về phía hắn nếu như là thủ p h ụ ý tứ đối phương động t r ư ớ c đạo r a lại cử động giang hồ bước kế tiếp xem ra là dự định động một chút biên quân rồi nếu như là bệ hạ ý tứ tia thành vương điện hạ hắn lời còn chưa dứt bởi vì hắn biết rõ trang thần có thể nghe hiểu hắn ý tứ trang thần lắc đầu ta ngược lại thật ra càng có khuyên hướng đây là quân thần lại một lần ăn ý phối hợp ô la húc đi mắt trên t r i ề u đình đôi kia quân vương đã lẫn nhau ngăn được lại phối hợp với nhau quan hệ thực tế phức tạp lần trước hai người ăn ý phối hợp kết quả là một trận minh tân b i ế n pháp lần này sẽ là gì chứ đêm đó một bóng người giống như ẩn hình bình thường không làm kinh động bất luận kẻ nào l ạ g yên không một tiếng động rời đi doanh niệm tiến vào sát man thành Trương tiên trảm hậu tấu, trương tiên trảm hậu tấu, trương tiên hoàng quyền hoàng trảm hậu hứa hậu quyền đặc đặc bởi vì không có bổ sung năng lượng đan dược cho nên huấn luyện đã ngừng hai ngày các ngươi nói thỉnh an hầu lúc nào có thể muốn tới đan dược ta xem treo nơi này dù sao cũng là bất cảnh định đoạt cái kia là thành vương thỉnh an hầu lợi hại hơn nữa còn có thể cùng thành vương so vậy chúng ta sau này đều không đan dược cái này còn luyện cái giám a sẽ không chậm trễ ta lĩnh tiền a ai biết được phía trên đại nhân vật đỗ p h á t gặp nạn đều là chúng ta những tiểu nhân vật này liên tiếp hai ngày không có huấn luyện lý phi lại một mực đợi tại trong doanh địa không có bất kỳ cái gì động tác cái này tự nhiên đưa tới mọi người chỉ trích trong danh o điệu lòng người bàng hoàng rất nhiều người đều cảm thấy đây là thành vương muốn cho lý phi một hạ mã uy luận tu vi một là võ đạo đại sư một là đại tông sư luận chức quan một cái vừa mới trở thành cấp mười sáu c ấ p quan một cái cũng sớm đã là cấp mười tám quan võ luận tước vị một là h ầ u tước một là vương tước luận thế lực bắc cảnh chính là thành vương đại bản doanh luận t h á n h quyến lý phi bây giờ mặc dù được thánh thượng ân sủng nhưng thành vương thế nhưng là thánh thượng thân đệ đệ lại thánh thượng vẫn đối với hắn tín nhiệm có thừa so sánh hai bên trong danh đ i ệ cũng không có mấy người coi được lý phi toàn thể tập hợp bén nhọn tiếng còi đột nhiên tại trong doanh địa vang lên một tên quan võ giống to trải qua hơn một tháng huấn luyện hơn ba ngàn tên võ giả đã dưỡng thành q u â n thuộc nghe tôi tập hợp mệnh lệnh về sau cấp tốc ném đi trong tay đồ vật hướng trên bãi tập chạy tới mấy phút sau hơn ba ngàn người tại trên bãi tập liệt được rồi đội một bộ kim bảo đi đến ngay phía trước đài cao chính là hai ngày cũng không có xuất hiện ở trước mặt mọi người lý phi lý phi nhìn phía dưới đám người không có bất kỳ cái gì nói nhảm toàn thể đều có mục tiêu sắt man thành chạy bộ tiến lên mệnh lệnh được đưa ra về sau mọi người tại đây đều sửng s ố một chút đây là muốn triệt để từ bỏ huấn luyện dẹp đường trở về phủ nhưng lý phi ngày đó cho mọi người lưu lại cường đại ấn tượng vẫn còn không người nào dám phát ra chất vấn đội ngũ bên trong các võ quan bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ phân biệt ra lệnh làm cho tất cả mọi người xếp hàng theo thứ tự chạy ra doanh đ g h i ệ p một lát sau hơn ba ngàn người chạy lên đại đạo phía trước nhất là một cỗ màu đen ô tô lý phi an vị ở bên trong mang theo người sở hữu trở về thành quân bộ sở chỉ huy ngay lập tức nhận được tin tức la húc hơi kinh ngạc hắn muốn làm gì chân nhân tu vi trang thần ngồi ở mỗi bên nghĩ cho ra một cái suy đoán dẫn người đi sở quân nhu nháo sự la húc nhũng mày không đến mức như thế lô mang a trang thần cười nói người đã quên hắn bên đường đá đại hoàng tử la húc khẽ giật mình cầm lấy trên bàn mỹ độ phồn gọi điện thoại ra ngoài sắt man thành sở quân nhu nơi này là cả bắc cảnh quân nhu tổng bộ chiếm diện tích thậm chí so quân bộ còn muốn lớn hơn có mấy cái cỡ lớn nhà kho cùng mười cái cỡ nhỏ nhà kho đề phòng vậy phi thường nghiêm ngặt không thể so với quân bộ kém quân nhu tổng bộ phụ trách sắt man thành quân n u chủ quản tên gọi trương an võ năm nay bốn mươi chín tuổi khi biến kỳ đỉnh phong tu vi ngay cả đạo cơ k ỳ đều không phải nhưng có thể ngồi vững vàng quân nhu tổng bộ chủ quản vị trí trương an võ bối cảnh tự nhiên không giống nhau hắn là khoảng cách bắc cảnh phòng tuyến gần nhất hành tình bắc hoa tỉnh trương gia con trai lớn của gia chủ bắc hoa tỉnh trương gia dù không bằng mười môn p h i ệ t hiển hách như vậy nhưng trương gia g i a chủ là một phủ c h ấ n thủ sứ đồng thời còn có một cái thế tập vong thế bá tức chi vị miên cương cũng có thể xem như nhất l ư u thế gia trừ cái đó ra trương an võ còn cưới bắc cảnh phó đô đốc la h ú c tiểu nữ nhi thành rồi đối phương c o rể hai cái này thân phận chung vào một chỗ đủ để cho hắn ổn thỏa quân nhu tổng bộ chủ quản vị trí thậm chí tương lai chưa hẳn không có cơ hội cao hơn một bước trở thành chủ quản toàn bộ bắc cảnh quân nhu chuyển vận x ứ làm trương an võ nhận được tin tức lúc đang ở nhà bên trong đi ngủ ngươi nói tính an hầu mang theo hơn ba ngàn người hướng sở quân nhu đi trương an võ nháy mắt tỉnh càng ngủ các ngươi nhất thiết phải ổn định hắn chờ ta tới hắn buông xuống m ị t r o p h o n cấp tốc mặc q u a n phục sau đó đón xe hướng sở quân nhu đổi sở quân nhu đại môn phi thường rộng lớn nhưng lúc này đã hoàn toàn bị lý phi mang tới người chặn lại rồi lý phi xe thì đụng gãy một đạo lan can trực tiếp xông vào ở bên trong đất chống dừng lại hắn không có xuống xe xung quanh đứng một vòng sở quân nhu thủ vệ những thủ vệ này giờ phút này đều hai mặt nhìn nhau bọn hắn tại bắc cảnh đợi nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu thấy có người dám như vậy sông sở quân nhu ngay bình thường biên quân cần thiết các loại vật tư đều do sở quân nhu cấp cho lúc nào phát số lượng nhiều một điểm ít một chút chất lượng tốt một điểm hỏng một điểm những này đều có thể do sở quân nhu đến quyết định cho nên từng cái đội ngũ các võ quân cũng sẽ cùng sở quân nhu giữ gìn mối quan hệ không có mấy người dám đắc tội nơi này điều này cũng làm cho sở quân nhu người đều làm quen rồi lại ra nếu như không phải thấy mặt ngoài đến rồi quá nhiều người lại từng cái đều khí thế bất p h ẳ m thoạt nhìn như là võ giả tại chỗ bọn thủ vệ khẳng định liền trực tiếp động thủ đem lý phi xe hất bay đi ra ngoài nhưng bây giờ cái tràng diện này quá ngoài dự liệu những thủ vệ này nhóm không dám coi thường vọng đậu rất nhanh liền có mấy tên sở quân nhu quan viên chạy bộ đến đây một tên mặt mũi tràn đầy sầu khổ trung niên quan viên đi tới ô tô hàng sau c h ắ p tay hành lễ nói gặp qua tinh an hầu nghe t h ế cái xưng hô tại chỗ bọn thủ vệ đều trong lòng giật mình lập tức may mắn nhóm người mình mới vừa rồi không có độc thủ lý phi đánh bại thanh sơn ư g quân võ đạo đại sư trần phi sự hai ngày này đã chuyển khắp s á t mã thành hàng sau cửa sổ xe chậm rãi quay xuống lộ ra một tấm gương mặt trẻ tuổi lý phi quay đầu nhìn về phía tên này trung niên quan viên trương án võ đâu tên này quan viên thần sắc càng thêm sâu khổ trương đại nhân hiện đang chạy tới được vậy bản hầu chờ một chút hắn lý phi lạnh nhạt nói cũng không có muốn xuống xe ý tứ cùng lúc đó quân nhu tổng bộ một tòa cao ốc bên trong phụ trách toàn bộ bắc cảnh quân n u chuyển vận sứ triệu hành tài đang cùng dưới người cờ người không đi quả quản liền mặc cho tính an hầu như vậy đánh sờ quân n u mặt cùng triệu hành tài người đánh cờ mở miệng hỏi triệu hành tài dài ra một tấm mười phần vui mừng mặt khiến người xem xét liền dễ dàng sinh lòng cảm giác thân thiết hắn cười nói tất cả mọi người là cấp mười sáu quan viên nhân ra đã là võ đạo đại sư lại là lam tuần đặc sứ bây giờ còn tay cầm bình quyền ta làm sao g i á m quản cùng hắn người đánh cờ nhìn hắn một cái vừa mới l à phó đô đốc không phải đã gọi điện thoại cho ngươi triệu hành tài t h ầ n sắc không thay đổi cái gì điện thoại ta cái gì đều không nghe tới a thật nghĩ được rồi xem trước một chút vị này tĩnh an hầu thủ đoạt đi thế là vị này chuyển vận xứ cứ tiếp tục trong phòng cùng người đánh cờ thế o à n quân n bộ u duy nhau tổng một nhất tư thoại mặt, thêm tại trước mặt hắn cùng ngang người. Hắn không ra mặt, cái khác quan viên liền càng thêm không có cách nào tại Lý Phi trước mặt kiên cường bộ, cách Phi khác cách Phi là Lý Lý lên. cái có cái có đối địa vị ra là xe y nguyên dừng ở đất c h ố n g bên trong sở quân nhu đại môn và y nguyên bị chắn ở làm trương an võ xe đến quân nhu tổng bộ phụ cận lúc liền thấy bị chắn được chật như nem cối đại môn thậm chí từ đại môn một mực lan tràn đi ra bên ngoài trên đường phố cái này dẫn đến rất nhiều cần tiến vào sở quân nhu cỗ xe cũng bị ngăn ở bên ngoài mà lại càng chắn càng nhiều trương an võ không nhịn được một trận tê cả ra đầu vội vàng xuống xe mang theo tài xế của mình kiêm hộ vệ một đường cưỡng ép hướng bên trong chen nhường một chút đây là sở quân nhu chủ quản nhường một chút vì đi khá nhiều khí lực trương an võ mới mang theo hộ vệ của mình chen vào sở quân nhu đ ạ i môn hắn liếc mắt liền thấy được chiếc kia bị bản thân một đám thuộc hạ vây quanh ô tô hít sâu một hơi kiên trì đi tới sở quân nhu chủ quản trương an võ gặp qua tính a n hầu trương an võ đi tới ô tô hàng sau đánh nhau lái xe cửa sổ hành lê nói ngươi chính là trương an võ lý phi quét đối phương lên mắt ngươi ngược lại là vi phong không chỉ có muốn bạn hầu tự mình đến gặp ngươi còn để bạn hầu cùng như thế nhiều người cùng nhau chờ ngươi trương an võ thân thể run lên hầu ra có đúng hay không hiểu lầm cái gì hạ quan nhưng chưa hề để hầu ra tự mình đến sở quân nhu thấy ta không biết hầu ra hôm nay vì sao muốn dẫn người ngăn chặn ta sở quân nhu đ ạ i môn ngày hôm trước ta phái người đến sở quân nhu nhận lấy vật tư ngươi người là nói như thế nào trương an võ thần sắc không thay đổi hạ quan mỗi ngày phải xử lý công việc bề bộn nhất thời không biết hầu ra nói là chuyện nào cho ta hỏi trước hỏi một chút nói xong hắn quay người hỏi thăm vừa rồi tên kia hướng lý phi hành lễ sầu khổ trung nhân nhân vương diên khang ngươi biết việc này sao tên là vương diên khang trung niên quan biên đội v à n g nói ngày hôm trước tính an hầu s á c thực phái người đến nhận lấy b ổ nguyên đăng dược chỉ là ba ngày trước bàn thạch thành vừa phái người đến lĩnh đi rồi một nhóm b ổ nguyên đăng dược bọn hắn lần này cần số lượng nhiều cơ hồ đem tồn kho thanh không cho nên hạ quan mới đúng tính an hầu phái tới người nói tồn kho khẩn trương tạm thời không có b ổ nguyên đăng dược cần chờ chút thời gian thì ra là thế trương an võ một mặt giật mình quay người hướng li phi hành lễ hầu ra ngươi cũng nghe đến rồi cũng không phải là chúng ta cố ý làm khó đúng là tồn kho khẩn trương hầu ra nếu không tin hạ quan có thể đem nhóm này đan dược ra kho kỹ càng ghi chép cho ngài nhìn như vậy hầu g i a nếu là gấp gáp muốn b ổ nguyên đan dược hạ quan cái này liền khiến người đi thanh tra nhà kho đem sở hữu còn giữ lại b ổ nguyên đan dược đều cho hầu g i a lắp đặt sau này trở về hạ quan nhất định dành thời gian thúc giục hậu phương chỉ cần có mới b ổ nguyên đan dược nhà kho ngay lập tức liền phái người cho hầu g i a đưa đi h á n tư thái thả cấp thấp lý do thoái thác vậy không có chút nào sơ hở k é o đưa đầy làm cho không người nào từ dưới tay lý phi mặt không thay đổi nhìn xem hắn nói như vậy bây giờ sở quân nhu đúng là không có b ầ nguyên đan dược rồi trương an võ gật đầu đúng là không có gì hàng tích chữ g i a n g dác một tiếng cửa xe được mở ra một mực ngồi trên xe lý phi cuối cùng xuống xe hắn từng bước một đi tới trương an võ trước người nhìn xem vị này đ u ố i đầu không lưng sợ quân nhu chủ quản trương an võ n g ư ơ i cũng biết n u ố t riêng quân dụng vật tư là cái gì tội danh trương an võ thân thể run lên đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lý phi một mặt m ở mịt tinh an hầu đang nói cái gì ra sao lại làm chuyện như vậy lý phi nhìn chằm chằm hắn con mắt trương an võ bản hầu cuối cùng hỏi một lần nữa sợ quân nhu thật sự đã không có bầu nguyên đan rực rồi trương an võ tại lý phi trước mặt đứng thẳng người chém đinh chặt sắt nói ta vừa rồi đã nói sở quân nhu cho dù còn có bổ nguyên đ ă n g l ư ợ n g cũng chỉ là chút ít t u y ệ t sẽ không vượt qua mười thùng được lý phi gật gật đầu quay người nhìn về phía ngoài cửa đám người đều tiến đến hoa đám người nghe vậy ả o ả o chen vào sở quân nhu đại môn lý phi vượt qua một đám sở quân nhu quan viên xem ra liền muốn mang theo hơn ba ngàn tên võ giả tiếp tục đi đến sông trương an võ b i ế n sắc cao giọng nói người đến hắn thoại ôm rơi xuống trên trăm tên thủ vệ lập tức bỏ ra ngăn ở lý phi đám người phía trước hắn chạy đến lý phi trước người tinh an hầu đây là ý gì lý phi đã ngươi nói sở quân nhu không có bầu nguyên năng dược vậy ta liền dẫn người lục soát một chút đi trương an võ đột nhiên biến sắc thính an hầu ngươi quá cản rỡ h á n đột nhiên b ộ c phát để tại chỗ không ít người giật nảy mình hôm nay bản quan nhiều lần ngừng nhịp ngươi lại được một t ứ c lại muốn tiến một thước ngươi coi nơi này là địa phương nào nơi này cũng không phải ngươi hầu phủ là bác cảnh quân nhu tổng bộ ngươi vừa rồi hỏi bản quan nhiều như vậy vấn đề hiện tại bản quan vậy hỏi một chút ngươi, ngươi cũng biết tự tiện xông vào quân n u tổng bộ là cái gì tội danh ngươi cũng biết quân pháp vô tình trương an võ không khách khí chút nào lớn tiếng quát lớn cũng không phải là hắn đột nhiên liền trở nên lừa lối mà là nếu như lý phi thật sự muốn dẫn người xông vào quân n u t h à n bộ vậy cái này sự cho dù nào đến thành vương nơi đó vậy vẫn là hắn c h i ế m lý lý phi hôm nay chỉ cần dám động thủ thật xông vào vậy hắn sau này tại bắc cảnh sẽ không còn nơi sống yên ổn cùng sau lưng lý phi một đám võ giả vậy rối loạn tưng ơ bừng không ít người đều lộ ra v ẻ bất an lý phi nếu như không có thuyết pháp cứ như vậy mang theo bọn hắn xông vào bọn hắn là khẳng định không dám tiếp tục cuối cùng khả năng lý phi không có việc gì bọn hắn những người này lại là muốn rơi đầu lý phi nhìn xem đại nghĩa lâm nhiên trương a nợ nụ cười ai nói bản hầu hôm nay là xông vào quân nhu t h ư n g bộ bản hầu là tiếp vào báo cáo có người nuốt riêng quân dụng vật tư hôm nay đặc biệt người tới bắt trương an võ biên sắc nhìn chằm chặp lý phi người nào báo cáo tố cáo ai nhưng có vô cùng s á c thực chứng cứ cho dù việc này là thật điều này cũng về sở quân phát quản ngươi có tư cách gì nhúng tay ta b ắ t cảnh quân vụ báo cáo đúng là ngươi trương an võ lý phi thanh em không lớn nhưng lại có thể rõ ràng chuyển vào tại chỗ người sở hữu trong ai ngươi nuốt riêng quân dụng vật tư chứng cứ ở nơi này quân n u trong t h n g bộ còn bản hầu có tư cách gì quản việc này Bản hầu tên võ giả đi tới Bắc Cảnh. cái này h l b hơn ba người trước mắt còn không có chính thức sắp xếp bia tuần tại trên danh nghĩa y nguyên thuộc về l a m tuần các người cái này liền cho lý phi nhúng tay lý do hắn là l a m tuần các tổ tuần sát tổ trưởng cùng làm tuần các có liên quân sự hắn đều có tư cách quản t r ư ơ n g a n vo nghe vậy có chút hoảng nhưng vẫn không có nhượng bộ nơi này là bắc cảnh quân nhu tổng bộ quân sự trọng địa không có mệnh lệnh của quân bộ ai cũng không cho phép tự tiện xông vào hắn giơ tay lên sau lưng trên trăm tên thủ vệ hào hào rút đao bầu không khí trong lúc nhất thời dương cùng b ạ c kiếm khắp thiên hạ đều là vương thổ quản ngươi cái gì bắc cảnh nắm cảnh quân pháp lại lớn to đến qua vương pháp sao lý phi tiếng như lôi đ ỉ n h vang vọng cả tòa quân nhu tổng bộ bản hầu hôm nay theo luật chất pháp tiền trảng hậu tấu hoàn quyền đặc cách ai dám cả ta hắn vừa nói một bên cất bước hướng về phía trước một bước phóng ra trương an võ tính cả phía sau hắn trên trăm tên hộ vệ lần lượt đổ xuống chương 445, đạo du binh thay trời hành phạt trương 445, đạo du binh thay trời hành phạt trương 445, t à i du binh thế thiên hành phạt phạt quân nhu tổng bộ trong đại v i ệ n tính cả trương an võ ở bên trong hơn một trăm tên thủ vệ toàn bộ đổ xuống mấu chốt từ đầu tới đ h ô i lý phi cũng không có nhúc n h í c h qua một đầu ngón tay một màn này nhìn được còn lại sở quân nhu đám quan chức t cả ra đầu cùng sau lưng lý phi một đám võ giả cũng đều nhìn ngóc rồi bọn hắn ngày đó tận mắt chứng kiến lý phi đánh bại có được bốn thần thông chất phỉ vậy thì đối với bọn họ tới nói là cao cao tại thượng chiến đấu song phương cảnh giới cách bọn họ quá xa vời bọn hắn kỳ thật cũng không thế nào xem hiểu chỉ là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại lúc này nhìn thấy lý phi liên thủ đều không c ầ n động một lần liền để trên trăm tên võ giả nằm xuống mọi người mới trực quan cảm thụ đến rồi lý phi đến cùng có bao nhiêu lợi hại loại năng lực này đừng nói đối với người bình thường cho dù là đối tại chỗ tuyệt đại đa số võ giả tới nói đều đã là như tiên như ma ba ba ba ba trong đại viện vang lên lý phi tiếng bước chân thần xác hắn như thường tiếp tục cất bước đi về phía trước bắc cảnh quân n u tổng bộ thủ vệ lực lượng đương nhiên không chỉ như thế nhưng hậu phương những cái tia chạy tới thủ vệ khi nhìn đến lý phi một lần liền để trên trăm tên võ giả ngã xuống một màn đều bị c h ấ n nhất rồi trong lúc nhất thời không người còn dám tiến lên ngăn cản vị này tỉnh căn hậu lý phi liếc nhìn t o à n trường rất hài lòng bản thân tạo thành hiệu quả vừa rồi hắn dùng chính là huy huy huy ế t uy lần thứ nhất cường hóa từ đơn thể công kích biến thành quần thể công kích nhiều nhất có thể đồng thời công kích mười cái mục tiêu lần thứ hai cường hóa cường hóa đến cực hạn về sau huy công kích mục tiêu từ mười cái để thăng là một trăm lý phi trước mắt lớn nhất huyết hồn số lượng là ba nghìn bảy trăm sáu mươi lăm quả vừa rồi trực tiếp tiêu hao ba trăm bảy mươi sáu quả huyết hồn phát động huyết y đồng thời du nhập g n vào bản thân chân lực cùng tâm thần lực lượng hình thành pháp võ hợp nhất một kích này đồng thời nhằm vào tại chỗ một trăm tên thủ vệ sau đó lý phi lại cấp tốc bổ sung kích thứ hai đối còn dư lại mấy chục tên thủ vệ xuất thủ chân lực tâm thần lực lượng tăng thêm huyết y lực lượng bản thân cho dù phân tán thành một trăm phần vậy đủ để đối khí biến kỷ võ sư tạo thành cường đại tinh thần sung kích trên trăm tên thủ vệ trong có mấy cái luyện tình võ sư thì bị lý phi đơn độc chiếu cố bổ sung bù đắp một kích lúc này mới tạo nên trên trăm tên thủ vệ bị lý phi nhìn liếc mắt liền lần lượt ngã xuống kỳ quan lý phi đi ra một khoảng cách về sau quay người nhìn về phía sau lưng những cái kia võ giả lạnh nhạc hỏi không cùng lên đến sao lời này để một đám võ giả đều sửng sốt một chút một chút nhạy bén người ngay lập tức sẽ phản ứng lại trận này biến cố đối lý phi tới nói là một lần khảo nghiệm đối bọn hắn những người này mà nói sao lại không phải bây giờ đến rồi cần đứng đội thời điểm rồi đại đồng phủ cùng ác mộng tông còn có cùng ác mộng tông giao hảo thế lực những cái kia võ giả không có chút gì do dự hào hảo chạy bộ đi theo những người này khẽ động lần lượt có người lựa chọn đ ổ i theo đương nhiên trong đám người cũng có một nhóm người còn đang do dự không q u y ế t cũng có một nhóm người là hạ quyết tâm không nguyện ý theo sau thiết chìm mang một đội người đi chữ giáp hào nhà kho kiểm tra số ba nhà kho thứ bảy cái cậy hàng hoàng dũng ngươi mang một đội người đi chữ a ớt hào nhà kho kiểm tra số sáu nhà kho thứ nhì cái cậy hàng lý phi bắt đầu ra lệnh phân biệt khiến người dẫn đội đi kiểm tra quân nhu tổng bộ mười cái nhà kho mà lại chính xác đến cụ thể cậy hàng bị hắn điểm danh người lập tức bắt đầu triệu tập nhân thủ phân biệt hướng đối ứng nhà kho chạy tới những n à y nhà kho bên ngoài cùng bên trong đều có thủ vệ tự nhiên không có khả năng cứ như vậy thả người đi bảo cái này nếu là bỏ vào những thủ vệ này sau đó đều phải gánh trách dừng lại lùi ra phía sau đều không cho phép l ú t đích khắp nơi đều vang lên quát lớn âm thanh lam tuần đặc sứ phá án dám ngăn trở người tiền t r ạ n g hậu tấu cho ta giết lý phi thanh âm nháy mắt vượt trên tất cả mọi người thanh âm tại cả tòa quân nhu tổng bộ vang lên k e n ken k e n k e n theo lý phi thoại âm rơi xuống quân nhu trong tổng bộ vang lên liên tiếp rút đao âm thanh bị lý phi điểm danh những cái kia võ giả dẫn đầu rút vũ khí ra bị bọn hắn tuyển ra đến cùng theo hành động võ giả vậy lần lượt rút đao cùng quân nhu tổng bộ thủ vệ rằng co. Cái Cứ việc lúc này, chân chính dám rút đao cùng co Cắc quân nhu tổng bộ thủ vệ rằng đứng nội? đứng nội. này quân nhu tổng rằng Tuần các võ giả mới vài trăm người, gì gọi gọi giả nhưng Đây thủ thủ rút trăm bộ bộ vệ vệ võ vài đao dám mới mới là là Lam l ý Phi mang cho người ta cảm giác gác bách đã hoàn toàn không giống nhau. người giác giống mang cảm ta toàn gác đã Ý vị này hắn mới tới bắc cảnh chỉ là mấy ngày liền đã có mấy trăm tên võ giả dám cầm đao đi theo hắn một đợt liều mạng tính ăn hầu ngay tại không khí hiện trường hết sức căng thẳng sắp nổ tung lúc một người trần bồn thanh â m chuyển đến một tên tướng mạo mười phần vui mừng nam tử trung niên mặc quan bảo hướng bên này đi tới người này đi theo phía sau một đám người bên cạnh còn theo một tên bên hông b ộ i kiếm a i hùng nam tử người tới chính là bắc cảnh quân nhu tổng bộ chân chính người chủ trì bắc cảnh chuyển vận sứ triệu hình tài sự t ì n h đến một bước này hắn không ra mặt đã không xong rồi bên cạnh hắn đi theo b ộ i kiếm nam tử là vừa mới cùng hắn trong phòng làm việc người đánh cờ là phụ trách c h ấ n thủ quân nhu tổng bộ võ đạo đại sư gâu bất phàm lý phi ngay lập tức liền chú ý tới gâu bất phàm trên người đối phương khí tức tối nghĩa khó mà khóa chặt ẩn ẩn mang cho hắn một loại uy hiếp cảm giác có thể mang cho hắn hôm nay uy hiếp cảm chí ít cũng phải là võ đạo đại sư Hơn h nữa còn k ô lý phi triệu đại nhân hiểu n lầm bản hầu vô ý xem thường bắc cảnh quân uy chỉ là hôm nay chuyện này liên quan đến lam tuổi cắt lại nuốt riêng quân dụng vật tư c a n hệ trọng đại bản hầu không thể không t h a nếu không có lỗi với bệ hạ đối với ta tín trọng triệu hành tài nhìn xem lý phi không nhanh không chầm nói tĩnh an hầu nói có người nuốt riêng quân dụng vật tư không biết cụ thể là ai lý phi quân nhu tổng bộ chủ quản trương an võ triệu hành tài gật gật đầu trương an võ ở đâu đại nhân trương đại nhân c o n tại trên mặt đất nằm đâu một tên thuộc hạ báo cáo triệu hành tài t h ầ n sắc không thay đổi đem hắn làm tỉnh lại mang tới rất nhanh trương an võ bị người mang tới hắn đ ã tử trong hôn mê thức tỉnh tỉnh táo về sau hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được triệu hành tài lập tức la lớn triệu đại nhân ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta à triệu hành tài giơ tay lên ngăn cản trương an võ kêu gen t ỉ n h an hầu nói ngươi nuốt riêng quân dụng vật tư ngươi nhưng có lời gì muốn nói tuyệt không việc này hắn là ngập máu phương người trương an võ nghiêm nghị nói triệu hành tài n g a y vậy y nguyên không nhanh không chậm quay đầu nhìn về phía lý phi không biết t ỉ n h an hậu nhưng có chứng cứ lý phi có chứng cứ ngay tại quân nhu tổng bộ trong nhà kho triệu hành tài nhữ mày chẳng lẽ vì tìm chứng cứ ta muốn đem toàn bộ quân nhu tổng bộ bông ra cho người lục soát lý phi không cần như thế ta đã biết rõ chứng cứ ở đâu chỉ cần đi đặc định nhà kho kiểm tra đặc định kệ hàng là đủ trương an võ vừa rồi ở vào hôn mê cũng không nghe thấy lý phi ban bố mệnh lệnh lúc này nghe lý phi nói như vậy sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi hắn kinh ngạc nhìn lý phi l ư ớ t mắt sau đó quay đầu nói với triệu hoành tài triệu đại nhân việc này cỡ nào hoang đường vạ nhưng triệu hoành tài lần nữa đưa tay ngăn lại hắn nói tiếp cái này khiến trương an võ cuối cùng ý thức được sự t ì n h có chút không đúng triệu hoành tài vẻ mặt thành thật cùng lý phi đối mặt chỉ kiểm tra mấy cái đặc định kệ hàng không sai triệu đại nhân có thể toàn bộ hành trình phái người giám sát bảo đảm ta người không có làm loạn nếu là cuối cùng cái gì đều không điều tra ra làm sao bây giờ vậy hôm nay chính là bản hầu dẫn người tự tiện xông vào quân nhu tổng bộ bản hầu ca nguyện thụ quân pháp xử trí、Tốt. triệu t t hành tài cuối cùng phóng đại âm lượng người đến đi theo tính an hầu người nhìn tận mắt bọn hắn là như thế nào tìm ra chứng cứ phạm tội vâng hắn mang tới một đám thuộc hạ cấp tốc phân tán hướng từng cái nhà kho chạy tới triệu đại nhân trương an võ liền muốn lớn tiếng kháng nghị nhưng một mực yên tĩnh đứng tại triệu hành tài bên cạnh gâu bất p h ẳ n đột nhiên nhìn hắn một cái chỉ l ư ớ mắt trương an võ giống như bị xét đánh rốt cuộc không phát ra được thanh n m nào có rồi chuyển vận sứ triệu h à n h tài cho phép các kho hàng lớn thủ vệ hào hào cho qua lý phi người lần lượt tiến vào bên trong dựa theo lúc trước hắn nói đi kiểm tra cụ thể cậy hàng trước hắn võ sắc mặt âm tình bất định sinh lòng bất an nhưng cho dù cho tới bây giờ hắn vậy không tin lý phi thật có thể tìm ra cái gọi là chứng cứ phạm tội hắn mượn cớ bàn thạch thành quân coi giữ đến nhận lấy b ổ nguyên đan dược lén lút lại đem vốn nên cho hơn ba ngàn tên làm tuần các võ giả b ổ nguyên đan dược tất cả đều lưu lại xuống dưới đồng thời bí mật giấu ở bất đồng trong nhà kho toàn bộ quá trình hắn tự hỏi làm được phi thường ẩn ấp tất cả đều là theo hắn mười mấy năm những người này căn bản không có khả năng phản bội hắn bởi vì hắn nếu như xảy ra vấn đề rồi những người này đều phải đi theo rơi đ ầ u quân n u tổng bộ lớn nhỏ mười cái nhà kho mấy trăm cái nhà kho hơn vạn cái cậy hàng tổn chữ lấy cung ứng mười mấy vạn đại quân sử dụng vật tư phức tạp như vậy tình huống căn bản không thể nào là lý phi cái này mới đến bắc c ả n h không có mấy ngày người có thể biết rõ ràng không nói khoa trương c h ú t nào cho dù trương an võ đem sở hữu tổn kho ghi chép toàn bộ cởi mở cho lý phi cha lý phi cha một năm đều chưa hẳn có thể điều tra ra những đan dược kia bị giấu ở chỗ nào rồi đây chính là trương an võ tự tin nhưng khi đội thứ nhất người nhắc lên mười cái cái dương từ trong nhà kho ra tới đem những n à y cái dương chất đóng ở trên không trong đất trương an võ tự tin bắt đầu sụp đổ sau đó lần lượt có người nhắc lên những cái dương từ trong nhà kho ra tới mười mấy phút sau đất chống bên trong trưng bày trên trăm cái dương đem cái dương đều mở ra triệu h à n h tài hạ lệ thế là trên trăm cái dương lần lượt bị mở ra lộ ra bên trong bảy ra được chỉnh chỉnh t ề t ề gốm sứ bình chứa là cái gì triệu h à n h tài hỏi lại hồi bẩm đại nhân những n à y trong dương trang đều là các loại thuộc tính m ẩ nguyên nam dược x tại t chỗ tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung trên người trương an võ hắn vừa rồi thế nhưng là lời thề son sắt nói quân n u tổng bộ sở hữu đổ nguyên đan dược toàn cộng lại cũng sẽ không vượt qua mười thùng kết quả hiện tại từ từng cái trong kho hàng tìm ra hơn một trăm dương trương an võ mặt không có chút máu vô ý thức lẩm bẩm nói làm sao có thể làm sao có thể hắn quay đầu nhìn về phía triệu hình tài lúc này hắn duy nhất nghĩ tới một loại khả năng chính là chuyện vận xứ triệu hình tài giúp lý phi có thể cho dù là triệu hình tài vậy không có khả năng tại ngắn ngủi trong hai ngày Tại h vì này t quân nhu tổng bộ chủ quản thực tế nghĩ mãi mà không rõ mình rốt cuộc là thế nào t h u n triệu hành tài nhìn thoáng qua trương an võ sau đó nhìn về phía lý phi trong lòng đối vị này trẻ tuổi tỉnh an hầu sinh ra một tia kính sợ hắn biết rõ bản thân hoàn toàn không có đạn giúp lý phi mà muốn lặng yên không một tiếng động cha ra trương an võ giấu ở các nơi đạn dược cho dù là hắn đều không có cách nào tại ngắn ngủi trong hai ngày làm được bây giờ hắn cái này chuyện vận x ứ đều không làm được sự lý phi thế mà làm được rồi trương an võ ngươi vừa d ố i luôn miệng nói những n à y đ ổ nguyên đan dược đều bị b ả n thạch thành quân coi giữ linh đi rồi vậy bây giờ những này lại là cái gì lý phi lớn tiếng hỏi trương an võ cắn răng ta cũng không biết ta cũng không biết là ai đem những n à y đ ổ nguyên đan dược giấu đi lý phi cười lạnh chuyện cho tới bây giờ còn muốn chống chế trương an võ mặt đỏ tới mang thai mọi thứ phải nói chứng cứ tổng không đến mức từ nhà kho bên trong tìm ra bất luận cái gì không có ghi lại trong danh sách đồ vật đều muốn nhờ cậy trên người ta a hắn còn không nguyện ý ném cờ nhận thua còn muốn dây rủa nữa một lần cực lý phi trong tay cũng không có cụ thể chứng cứ phạm tội đường tăng tuyết cung thần phó dương thư lý phi trong miệng hô lên liên tiếp tính danh nghe đến mấy cái này danh tự trương an võ sắc mặt càng ngày càng khó coi những người này đều là hắn tại quân nhu tổng bộ tâm phúc cái này mấy tên quan viên tất cả đều tại chỗ triệu hình tài lập tức mở miệng nói bị gọi vào người đều tới thế là hết thể tám tên quan viên thất h ò n từ trong đám người đi ra hướng tới. bên này đi các i viên, này tám tên quan ó ngươi ờ người i giống triều triều đều đình đình quan quan quan là là là cấp 12 quan võ, có 3 người là cấp cùng Các toa quan. Võ giống như là tên mệnh quan triều cùng tên n võ, võ g ư những người này nếu như bây giờ nhận tội bản hầu có thể suy xét theo nhẹ xử lý lý phi nhìn trước mắt cái này tám tên quan v i ê n bình tĩnh nói tám người này liếc mắt nhìn nhau đều t h ề thốt phủ nhận chúng ta không biết hầu ra muốn để chúng ta nhận tội cái gì chúng ta vậy không rõ ràng những này đổ nguyên đan dược vì sao lại tại trong nhà kho một bên trương an võ âm thầm nhẹ nhàng thở ra tám người này cùng hắn buộc chặt rất sâu cơ hội là có vinh cùng linh có nhục cùng nhục một khi hắn xảy ra vấn đề rồi tám người này vậy nhất định sẽ đi theo rơi đầu cho nên không có ai sẽ ở thời điểm này đứng ra xác nhận hắn đường c n g tuyết ngày mười sáu tháng sáu chín giờ tối ngươi phụ trách đem một nhóm l i ề u đạn nhập kho chữ giáp hảo nhà kho số hai nhà kho tại trong lúc này ngươi vụn trộm bỏ thêm bảy cái cái dương cái này bảy cái trong dương trang đều là b ổ nguyên đan dược ngày mười bảy tháng sáu buổi sáng mười điểm ngươi mượn hàng hóa nội bộ chuyển vận cơ hội đem chữ giáp hào nhà kho số hai nhà kho bên trong một nhóm viên đạn tính cả kêu bảy dương đổ nguyên đan dược một đợt đi vào chữ giáp hào nhà kho số ba nhà kho cuối cùng lại sắp xếp người chỉnh lý số ba nhà kho đem bảy dương đổ nguyên đan dược chuyển rời đến thứ bảy c ậ hàng bên trên cùng một nhóm phụ trợ tu hành đan dược đặc t h u n g một chỗ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cái này bảy dương đổ nguyên đan dược đem cùng kệ hàng bên trên cái khác đan dược một đợt tại ba ngày sau bị v ậ n ra sở quân lu đến lúc đó các ngươi tự nhiên có biện pháp lặng lẽ đem cái này bảy dương đổ nguyên đan dược lấy đi lý phi dùng bình tĩnh n ữ khí giảng thuật một cái hoàn chỉnh phạm án quá trình thanh âm của hắn rõ ràng chuyển vào tại chỗ mấy ngàn người trong hai khiến người vì đó tắt lưới l i ê n ngay cả triệu hành tài vị này chuyển bận xứ đều lộ ra vẻ kinh ngạc hắn kinh ngạc không phải trương an võ thủ đoạn mà là lý phi dựa vào cái gì có thể đem hết thẻ chi tiết hiểu rõ ràng như thế nhóm này đổ nguyên đan dược từ lặng lẽ nhập kho lại đến lặng lẽ ra kho hết thẻ trải qua nhiều lần điều động mà lại mỗi lần điều động tại danh sách ghi chép bên trên khẳng định cũng không có vấn đề gì thậm chí liền ngay cả phụ trách chất hàng vận hàng nhân viên công tác còn có tại mỗi cái quá trình phụ trách kiểm tra ký tên q u n viên khả năng cũng không biết bọn hắn qua tay hàng hóa bên trong lẫn vào khác đồ vật đây chính là vì cái gì trương an võ có tự tin cho dù đem sở hữu sổ sách đưa cho lý phi cha cha một năm đều chưa hẳn có thể cha ra nhóm này b ổ nguyên đan dược bị giấu đi nơi nào kết quả lý phi thế mà là trước tiên đem bị giấu đi đan dược toàn bộ tìm ra sau đó lại nói ra cặn kẽ gây án thủ pháp cái này liền làm cho người rất giận cả tóc gáy tựa như có một cái u linh ở một bên mắt thấy hết thảy triệu đại nhân ta mới vừa nói những này ta nghĩ khẳng định đều có cặn kẽ g i chép lý phi đột nhiên nhìn về phía triệu hình tài mở miệm nói ra triệu h à n h tài lập tức hạ lệnh đi đem gần nhất một tuần sở hữu nhà kho xuất nhập kho ghi chép lấy tới thừa dịp có người đi lấy xuất nhập kho ghi chép thời gian lý phi nhìn về phía tên là đường tòng tuyết quan biên đường tòng tuyết còn cần bản hầu nói điểm cụ thể hơn nội dung sao đường tòng tuyết đột nhiên hai đầu gối mềm lún bay thẳng đến lý phi quỳ xuống thân thể của hắn run thành rồi cái sảng mang theo tiếng khóc nước nở h ồ lớn hầu ra hạ quan biết tội đúng là trương an võ sai xử hạ quan đem đám kia b ổ nguyên đan dược giấu đi trương an võ sắc mặt t h biến lý phi nhìn về phía mấy người còn lại các người đâu còn không dự định chiêu sao hắn tiếng như lôi đình do a người khí thế giống như một thanh lợi kiếm thật sâu đâm vào mấy người còn lại nội tâm còn dư lại bảy tên quan viên cũng thay đổi sắp mặt tranh nhau chen lấn quỷ xuống hạ quan biết tội hầu ra tham ạ n g hạ quan nguyện ý nhận tội đúng là trương ă n võ sai xử chúng ta như thế làm việc đến tận đây trương ă n võ tám tên tâm phúc tất cả đều khai báo cũng không phải là bọn hắn quá ngu không hiểu được mối hở răng lệnh đạo lý mà là lý phi thủ đoạn quá mức dọa người cả kia dạng chi tiết đều bị lý phi nắm giữ ai biết trong tay hắn còn nắm giữ bao nhiêu nội tình cùng chứng cứ phạm tội mấu chốt nhất vẫn là lý phi đối đường tòng tuyết nói câu nói kia còn cần bản hầu nói điểm cụ thể hơn nội dung sao tám người này đều là người thông minh nghe hiểu lý phi trong lời nói ám chỉ các ngươi hiện tại ngoan ngoan khai báo chuyện kia liền vẹn vẹn dừng ở bầu nguyên đan dược một chuyện nếu như còn tiếp tục mạnh miệng vậy ta liền muốn nói ra càng nhiều có thể để các ngươi rơi đầu chuyện là lựa chọn tiếp tục cùng trương an võ buộc chặt cùng một chỗ chờ chết vẫn là lựa chọn bỏ gian tả theo chính nghĩa c h ạ m lý phi cái này một bên chờ mong vị này tính an hầu cuối cùng có thể tha bọn họ một lần đi đọ sức một đường sinh cỡ kia tám tên quan viên đều làm ra lựa chọn sản xuất phu phu một tiếng trương an võ vậy vì xuống mặt sám như cho lý phi từ trên cao nhìn xuống nhìn xem vị này quân nhu tổng bộ chủ quản kỳ thật hắn cũng không có nắm giữ càng nhiều tội hơn chứng nhận cho dù là hiện tại đã nắm giữ những tin tình báo này chỉ cần tám tên tâm phúc cắn chết không hé miệng kia tối đa cũng chỉ có thể để trương an võ trở thành người h i ể m n g h i mà không pháp trực tiếp đóng đinh đối phương chân chính đưa tới trương an võ vào chỗ chết là hắn cái này mấy tên đám tâm phúc ngờ vực vô căn cứ cùng sợ hãi lý phi tại bắc cảnh cũng không có cái gì mạng lưới tình báo tại sở quân nhu nội bộ càng là như vậy sở dĩ có thể nắm giữ như thế nhiều chi tiết dựa vào đều là m ộ n giới g hắn quá khứ trong hai ngày nhìn như một mực đợi tại trong doanh đ g h i ệ p chỗ nào đều không đi kỳ thực đây chẳng qua là hắn cố ý lưu lại phân thân bản thân hắn thi triển kiếm thái vô ảnh mô hình lặng lẽ lẻn vào sát man thành tiến vào quân n u tổng bộ sau đó tiến vào m ộ n giới g lẻn vào trương an võ đám người tiềm thức nếu như là bị thề ước tuật h pháp ước thúc qua nội dung lại hoặc là thời gian q u á xa xưa bản thân ở sâu trong nội tâm ẩn tàng rất sâu bí mật lý phi tại không kinh động bản thân tình hôn giới không có cách nào trong tiềm thức thu hoạch tin tức nhưng đổ nguyên đan dược bị tư t à n g là mấy ngày gần đây nhất mới chuyện phát sinh mà lại cùng loại chuyện như vậy đối trương ăn võ bọn người tới nói đã là thông thường thao tác căn bản không tính là bí mật gì cho nên lý phi rất dễ dàng ngay tại những n à y người trong tiềm thức thu hoạch mình muốn biết đến nội dung chỉ bất quá còn khiếm khuyết mấu chốt nhân chứng cùng b ằ t chứng hôm nay hắn mang theo hơn ba ngàn tên võ giả khí thế hung hăng xông vào quân nhu tổng bộ lấn lấy thế sau đó tìm ra bị g i ấ u đi đổ nguyên đan dược công lấy thực lại lựa chọn tám tên tâm phúc bên trong thông qua tiềm thức quan sát ra tâm phòng yếu nhất đường tổng tuyết xem như chỗ đột phá nói toạc ra đối phương gây án quá trình tấn công địch ngắn cuối cùng dùng ngôn ngữ ám chỉ những người này để bọn hắn cảm giác còn có một đường sinh cơ v â y ba thiếu một như thế tương ứng một lý phi thành công đột phá đường tổng tuyết đám người tâm lý phòng t i ế n để bọn hắn sinh ra một loại h ảo giác bản thân có được bọn hắn khó có thể tưởng tượng mạng lưới tình báo trong tay còn nắm giữ lấy càng nhiều tội của bọn hắn c h ứ n nhận tại d u binh công tâm là thượng sách cứ như vậy đóng đinh trương an võ tội triệu đại nhân lý phi không còn nhìn mặt xám như cho trương an Võ, ngẩng đầu nhìn về phía triệu hành tài nuốt riêng quân dụng vật tư phải bị tội gì triệu hành tài nhìn thoáng qua trương an Võ, thần tình nghiêm túc thấy vật tư số lượng quý giá trình độ cùng khẩn y ế u trình độ mà định ra lý phi chỉ vào đất chống bên trong bị mở ra hơn một trăm cái c á i dương hắn nuốt riêng nhóm này đổ nguyên đan dược muốn làm sao tính triệu hành tài trần trờ một chút bạn quan chỉ phụ trách quân nhu sự t ì n h việc này vẫn là giao cho sở quân pháp đến xử trí vì tốt vì trên mặt đất trương an vo ánh mắt lộ ra một tia hy vọng hắn là la húc con rể coi như tiến vào sở quân pháp hắn cũng có sống sót cơ hội nhưng lý phi nghe vậy lại cười lạnh nói quân pháp bản hầu vừa rồi đã nói hôm nay bản hầu vì đó lam t u ấ n đặc s ứ thân phận đến chấp hành quân pháp nói xong hắn nhìn về phía trương an võ nguyên nuốt riêng hơn ba ngàn tên võ giả huấn luyện cần thiết đ ổ nguyên đ ă n g dược lại thủ pháp như thế thành thạo có thể thấy được cùng loại sự t ì n h ngươi đã sớm làm qua không biết bao nhiêu lần thân là quân n u tổng bộ chủ quản đánh bắt tiền tuyến mười mấy vạn biên quân tướng sĩ hậu cần trách nhiệm các tướng sĩ ở phía trước liều mạng ngươi lại tại hậu phương làm sâu mọn chỉ này một hạng ngươi liền nên bị chạm lập huyết trương an võ sắc mặt k ị biến liền muốn mở miệng nhưng bị lý phi nhìn thoáng qua liền nói không ra nói tới không gặp lý phi có bất kỳ động tác trương an võ đột nhiên đột n ộ t từ mặt đất mọc lên bay lên không trung bản hầu được bệ hạ tín trọng đại biểu triều đình tuần tra thiên h ạ bây giờ gặp lại ngươi dạng này quốc chi sâu mọt nếu không chém ngươi bên trên có lỗi với thánh thượng bên dưới có lỗi với ở tiền tuyến liều mạng mười mấy vạn biên quân tướng sĩ lý phi vừa nói một bên lê n k h ô n g bay đến trương an võ trước người hắn soát một lần rút ra lâu không ra khỏi võ quỷ tràng đao hôm nay bản hầu thay mặt thiên tử hình phạt tốt gọi như ngươi như vậy sâu mọt nhóm biết được qu hắn vừa dứt lời nơi xa liền chuyển đến như lôi đỉnh nổ v a n g đao hạ lưu người nhưng lý phi mắt điếc ai ngờ không trần c h ờ chút nào quỷ chạm đao trong nháy mắt xẹt qua trương an võ cổ x o á t đầu người bay lên chương 446, bốn trăm h h ố n g của c ta? h ư ơ n g 446, ai thấy ngũ thần thông của ta chương 446, n g ư ờ i nào thấy ta ngũ thần thông quân nhu tổng bộ mấy ngàn người cùng nhau ngẩng đầu nhìn c h ô n g chung tận mắt chứng kiến lý phi một đao đem trương an võ đeo đầu đao hạ lưu người như lôi đỉnh thanh em quần quận mặt ớ i nhưng y nguyên không nhanh bằng lý phi nào theo trương an võ đầu người bay lên cao cao không chung có mưa máu rơi xuống lý phi tiếng rít từ xa mà đến gần tựa như bô u n lôi một cô dọa người khí thế bao phủ quân n u tổng bộ làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được một loại hít thở không thông cảm giác c áp bách tốc độ của người đến cực nhanh vừa rồi nghe thanh nhâm còn tại mấy trăm mét bên ngoài lúc này liền đã đi tới quân n u tổng bộ trên không người đến thân thể khổng lồ hình thể đủ để nhét bên dưới hai cái người trưởng thành tựa như một tôn núi thịt chính là bắc cảnh phó đô đốc la húp vị này phó đô đốc đại nhân ngày bình thường bởi vì hắn cổng k n h thể xem ra tổng lộ ra có mấy phần buồn cười buồn cười nhưng giờ phút này khí thế của hắn bừng bừng đứng lơ lửng trên không tựa như một tòa kình thiên tiếp đất s â m n h ạ t ép tới quân nhu tổng bộ mấy ngàn người cơ hộ không t h ở n ổ i ầm ầm có c h ầ m muộn tiếng sấm từ thiên không phía trên chuyền đến nguyên bản đang yên đang lành thời tiết giờ phút này quân nhu tổng bộ trên không đột nhiên liền mây đen dày đặc rồi la húc vị này phó đô đốc này g bình thường không lộ liêu bí ẩn đối lên ai cũng là một bộ phật di lặc giống như tiêu dung để rất nhiều người đều dần dần xem nhẹ hắn tu vi giờ phút này trong cơn giận dữ mà ngay cả thiên tượng đều tùy theo cả biến hắn vây tay một cái chứ ăn vó đầu người cùng thi thể đình chỉ rơi xu bay đến trước mặt hắn nhìn mình con rể thi thể la húc trước đó chưa từng có phẫn nộ trương an võ tu hành thiên phú dù không tính là tốt bao nhiêu nhưng ra thế không sai xử sự, sự làm người quan t r ư ờ n g thủ đoạn cũng đều không sai được sự giúp đỡ của la húc đã là cấp mười lăm con võ tương lai chưa hẳn không có cơ hội lại lên một bước trở thành bắc cảnh chuyển vận sứ cho nên người con rể này đối la húc tới nói vẫn là rất trọng yếu bất kể là tự thân chức quan vẫn là sau lưng nó gia tộc đều là trọng yếu trợ lực kết quả hiện tại trương an võ bị lý phi một đ a o chém dám ở bắc cảnh tùy ý giết người xem quân pháp quân vi như không la húc nhìn chằm chặp lý phi g à n tương chữ lý phi thật cho là ta không dám giết n g ư ờ i sao cho dù là cấp mười sáu lam tuần đặc s ứ tiền t r ạ n g hậu tấu đặc quyền vậy giới hạn trong tọa quan trở xuống mà bị giết trương an võ là cấp mười lăm quan biên giống như là tọa quan đỉnh điểm mấu chốt nhất là trương an võ không phải văn thần mà là biên quân quan võ căn bản không ở lam tuần đặc s ứ giám sát phạm vi bên trong cho nên la húc vừa lên đến căn bản không nhìn lý phi tra ra những cái kia chứng cứ phạm tội trực tiếp một cái tùy ý giết người mũ liền t r ụ tới lý phi nhìn thẳng la húc không nhường chút nào trương an võ trưởng kỳ nuất riê quân dụng vật tư xem quân pháp quân quy như k h ô n g ngươi còn dám bao che hắn la húc thật cho là b ả n hầu không dám giết ngươi sao a ha ha ha la húc giận quá thành cười trước dùng một cố nhu lực tướng trương an v ọ thi thể đưa đến theo sát hắn mà đến phó quan trong tay sau đó hắn nâng lên cánh tay trái một thanh lớn đến khoa trương thẳng chém đao từ một tên thân vệ trong tay bay lên bay vào trong tay của hắn dài đến hơn hai mét lơi ư đ a o chỉ hướng lý phi tự mình sát hại bắc cảnh sĩ quan lập tức thúc thủ chịu trói chờ đợi xử lý thoại âm rơi xuống hắn một đao hướng lý phi chém tới ầm ầm một đạo màu xanh điện quan g xé rách không khí vẽ ra trên không trung một đạo dài mười mấy mét đường còn cùng nháy mắt xuyên qua mấy chục mét khoảng cách hướng lý phi c h é m tới cùng lúc đó lý phi cảm giác được một cỗ khổng lồ hấp lực để hắn không tự chủ được đón cái này đạo điện quan g bay đi thần thông ngự lôi thần thông vạn tử la húc đạo cơ là lôi thuộc tính cho nên cái thứ nhất thần thông là ngự lôi cái này thần thông không chỉ là điều khiển giữa thiên đ ị a lôi thuộc tính nguyên khí còn bao gồm sinh vật bản thân tự mang yêu ớt dòng điện những n à y dòng điện không có cách nào trực tiếp đả thương người nhưng có thể bị ngự lôi hội tụ vào một chỗ biến thành bản thân lực lượng cho nên có được ngự lôi thần thông la húc không cần tại thời tiết g ô n g tố chỉ cần tại địa phương càng nhiều người hắn lực lượng lại càng mạnh nếu như tại mấy trăm ngàn người chiến trường bên trên hắn thậm chí có thể đem đơn thần thông phát huy ra s o n g thần thông lực lượng la húc cái thứ hai thần thông luyện l à vạn tử cũng không phải là loại kia chỉ có thể đối kim loại vật thể sinh ra hấp lực cùng sức đầy siêu phàm năng lực mà là vạn vật đều có tử lấy lực trưởng vạn vật vạn tử thần thông đây cũng là la húc có thể ngự không phi hành có thể cách không khống vật nguyên nhân mà lại vạn tử thần thông đặc tính cùng ngự lôi cùng loại tương tự là người chung quanh càng nhiều có thể mượn dùng lực lượng lại càng mạnh ngự lôi cùng bạn từ đem kết hợp điện sinh tử từ sinh điện hỗ trợ lẫn nhau diện dụng vô tận đối mặt cái này tràn trề không gì chống đỡ nổi một đ a o lý phi không có trọi cứng mà là vừa bước một bước vào không gian tường kép biến mất ở không trung chờ hắn không gian tường kép bên kia x u ố n g ra một đạo màu xanh điện quàng vừa v ặ n chém ở trên người hắn trong thời gian này thậm chí không có mảy may kẽ hở chính là lý phi vừa hoàn thành không khoáng cách di động ra tới liền đụng phải la h ú t công kích trước đây lý phi gặp phải những địch nhân kia dù là có thể ngăn cản hắn lấy không khoáng cách đột nhiên cận thân công kích cũng chỉ là miễn cưỡng phòng thủ mà thôi những người này bằng vào là cùng loại cảm giác nguy hiểm siêu phàm năng lực có thể trước thời hạn dự phán tầm thường công kích nhưng không có cách nào trước thời hạn dự phán ra vượt qua không gian di động mà giờ k h ắ c này la h ú t lại là hoàn toàn tinh chuẩn dự phán ra lý phi điểm rơi hắn xem thấu lý phi không khoảng cách lý phi bên ngoài thân có kim quang lấp lóe đã tiến vào kiếm thái kim thân ngọc thủy nhưng chém chúng hắn màu xanh điện quang giống như thủy ngân chạy vô khổng bất nhập chỗ nào cũng có cái này điện quang không có xé mở phòng ngự của hắn lại thần kỳ trực tiếp xuyên tấu phòng ngự của hắn từng kia từng sợi điện quang xuyên tấu qua hắn bên ngoài thân kim quang trực k đây là lý phi lần thứ nhất gặp được có thể không nhìn phòng ngự công kích vạn huyết trâu bên trong huyết hồn một lần giảm mất hơn một trăm quả đây chính là la hút luyện thành loại thứ ba thần thông có ở giữa vạn vật đều có ở giữa lấy không dày nhập có ở giữa lồng lộng ở hắn tại tài giỏi tất có chỗ chống vậy có ở giữa thần thông để la hút cảm giác cùng điều khiển năng lực đều bước vào cực nhỏ phương diện vạn sự vạn vật ở hắn cảm giác bên trong đều là tồn tại kẽ hở cho nên hắn có thể nhìn đến xung quanh trải rộng không gian tường kép từ đó chuẩn xác dự phán ra lý phi không khoảng cách điểm rơi hắn còn có thể điều khiển bản thân lực lượng nhập vi nhập mảnh xuyên thấu qua những cái kia kẽ hở đi phát động công kích tại có ở giữa thần thông trước mặt thế gian không có công không phá được phòng ngự lý phi trước đây một mực lấy vô giải lực phòng ngự cùng sức sống mãnh liệt nghe tiếng la húc có ở giữa thần thông nơi tay cũng không lo lắng trước một điểm trừ cái đó ra bất kể là ngự lôi vẫn là bạn từ làm la húc cảm giác cùng điều khiển càng ngày càng nhỏ bé hai loại thần thông liền có thể phát huy ra càng ngày càng cường đại lực lượng lý phi phi kiếm chi thể trong ngoài như một liền thành một khối cường độ viễn siêu tầm thưởng thân thể máu thịt cho nên mới chỉ bị đánh rơi mất hơn một trăm k h o ả huyết hồn đổi lại tầm thường võ đạo đại sư vừa rồi kia một lần liền đã bị bị thương nặng vị màu xanh điện quang đánh trúng theo nhau mà tới chính là la h ú c cái kia thanh to lớn thẳng chém đao lưới đao phía trên cuốn quanh lấy trói mắt điện quang còn có tựa như như núi cao t r ọ n g áp giờ phút này sắc man thành bên trong mười mấy vạn người dòng điện sinh vật cùng bản thân từ trường lực đều bị phân đi một bộ phận toàn bộ hội tụ tại la h ú c lưới đao phía trên những này lộn xộn yếu đớt lực lượng vậy mà tại trong nháy mắt như kỳ tích bị thống nhất trình hợp hoàn mỹ điệp ra cùng một chỗ mà lại tất cả lực lượng cấp tốc hoàn thành áp xúc ngưng tụ quá t r n h khiến cho hút la một đây a o này n lực n thường khủng bố trình、độ. Cương đại hơn nữa điều khiển g cao bước, lực một độ. đạt tới bố đại điều phi v ậ không khả nháy năng trong có tại mắt là m được la o ạ i trình này. độ Đây là l hút thứ bốn môn thần thông tụ lực đơn giản t ô i nói ngoại giới tụ đến hết thể lực lượng thiên địa nguyên khí dòng điện sinh vật từ trường lực tinh thần lực những lực lượng này đều có thể tại tụ lực thần thông điều khiển bên dưới nháy mắt hoàn thành gần gũi hoàn m ị trình hợp điệp ra cùng ứng tụ khiến cho nâng cao một bước đây là một cái bản thân càng mạnh hạn mức cao nhất lại càng cao thần thông la húc trước có ngự lôi bạn từ cùng có ở giữa luyện thêm thành tụ lực liền có thể đem thứ bốn môn thần thông hạn mức cao nhất cất cao đến trình độ kinh người hắn một đao này đồng thời thôi động bốn môn thần thông căn bản không có ý định cùng lý phi chiến đấu quá lâu mà là muốn tại mấy chiêu ở giữa gọn gàng kết thúc chiến đấu với lúc lý phi cùng hắn có ý tưởng giống nhau lý phi sau lưng thiên môn mở rộng dòng lũ giống như thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể hắn thân thể của hắn b à n h trướng tiến vào huyết ma trạng thái sau đó tiêu hao năm trăm tám mươi khỏa huyết hồn phát động huyết nộ quên phải thẳng tắp đánh phía chém tới lơi lao tại quyền đao đụng vào nhau đồng thời hoàn thành kim cương ấn long tượng vê anh sắt man thành trên không t r u y ề n đến kinh thiên động địa tiếng vang c h ó i mắt màu xanh điện quang trên không trung nổ tung một vòng sóng khí hướng bốn phía k h u y ế t tán nháy mắt liền quét qua toàn thành trên không hai đạo nhân ảnh trên không trung tách ra giống như như đạn pháo hướng về sau phi nhanh nhưng đều rất nhanh liền ngừng lại thân hình la húc tay trái rách gan bàn tay cánh tay trái xương cốt đồng dạng vỡ ra khỏe miệng cũng có máu tươi tràn ra hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đã thấy lý phi xem ra lông tóc không tổn hao lần nữa bước vào không gian tửng kép hướng hắn đánh tới la húc thôi động trị liệu loại siêu phạm năng lực lần này đổi thành hai tay cầm đao đồng thời thôi động bốn môn thần thông lại là một đao hướng trước người chém đứng ra làm lưới đao rơi xuống lúc lý phi vừa bận từ không gian tường kép bên trong đi ra hắn lần nữa huy động quyền phải đón nhận lưới đao lần này hắn có rồi thời gian sớm chuẩn bị quyền phải trong có vạn trượng kim quan bắn ra một giây sau sắt man thành trên không thêm ra một vòng kim s ắ t đại nhật quang diệu toàn thành trước đây đánh bại trần phỉ một quyền kia trên bầu trời sắt man thành tái hiện la húc lúc trước đồng dạng chính mắt thấy lý phi một quyền này hắn cho là mình đã đầy đủ đánh giá cao uy lực của một quyền này nhưng thật sự đối đầu lúc phát hiện mình còn đánh giá thấp vê anh lại là một tiếng vang thật lớn màu trắng s ó n g khí giống như h ồ n g đ ả o lần nữa trên không trung càn quét mà qua la húc trên không trung nhanh lùi lại hơn trăm mét một n g ụ m máu tươi phun ra hắn không thể nào hiểu được mà nhìn xem lý phi rõ ràng tự mình dùng cỏ ở giữa thần thông xuyên tấu h đối phương phòng ngự nhưng vì cái gì vẫn là không thể đả thương đối phương đó căn bản không phải sinh mệnh lực cường đại có thể giải thích lý phi đồng dạng đang lùi lại nhưng hắn trực tiếp lùi vào không gian tường kép lấy lui làm tiến lần nữa xuất hiện ở la húc trước người quyển thứ ba anh ra ngự a lôi cùng bạn tử ngưng tụ sức mạnh cũng là cần thời gian vừa rồi liên tục hai đao đã hết sạch lần thứ nhất ngưng tụ lực lượng hiện tại la húc không kịp ngưng tụ đầy đủ lực lượng chỉ có thể thôi động ngự a lôi cùng bạn tử dù ngự a lôi tăng cường bạn tử cuối cùng lại dùng từ trường lực tướng hắn cùng lý phi tách ra nhưng một đạo cường đại tâm thần sung kích trước tại lý phi nắm đ â m trúng đích la húc la húc tâm thần chấn động trước mắt hiện ra ngập trời biển máu huyết y thần huyết y cường hóa đến cực hạn về sau đơn thể công kích hạn cũng không có đề cao bất quá lý phi đã hoàn thành pháp võ hợp nhất cái này chiêu tự sáng tạo pháp võ hợp nhất chiêu thức uy lực tự nhiên biên độ lớn tăng lên la húc bị huyết uy thần k h ô n g chế một lần s ắ p buộc phát từ trường lực bị đánh gãy lý phi quyền thứ ba trực tiếp đánh vào trên người hắn ba hộ thể kinh lực giống như dây rán bình thường nổ tung ngay sau đó hộ thể từ trường lực cuối cùng nổ tung là la húc máu thịt lý phi một quyền này trực tiếp đánh xuyên qua đối phương b ụ n g dưới tại đối phương thân thể cao lớn trung gian mở một cái đ ộ n lớn mau đi cứu người quân nu trong t ổ n g bộ triệu hành tài cùng gâu bất phàm hai người đang đứng tại một và đại lâu trên lầu chót đứng ngoài quan sát trận này giao thủ khi thấy la húc bị lý phi một quyền đánh xuyên qua thân thể vị này chuyển v ậ n xứ cuối cùng không có cách nào bảo trì chấn định lý phi giết trương an võ thời điểm hắn ngay tại do dự muốn hay không để gâu bất phàm cả lại nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn giữ yên lặng mặt cho lý phi hành động tất nhiên quyết định muốn nhảy vào ván cờ này cũng không thể lưỡng lự nhưng bây giờ nhìn thấy la húc có khả năng sẽ bị lý phi đánh chết tươi triệu hành tài cuối cùng nhịn không được rồi la húc khẳng định không dám thật sự giết chết lý phi thế nhưng là lý phi cũng tương tự không thể đối la húc hạ sát thủ một cái phó đô đốc nếu là dưới ban ngày ban mặt bị người trực tiếp đánh chết cái này chính là thiên đại sự đến lúc đó lý phi phải tao t ư ơ n g hắn cái này không làm chuyển vận x ứ cũng muốn đi theo xui xẻo triệu hành tài biết rõ la húc có chừng mực nhưng sợ hãi lý phi người trẻ tuổi này đánh gấp gáp cũng không quản không để ý dù sao lý phi đã vi phạm quy tắc giết một cái cấp mười lăm qua biên gâu bất phàm đồng dạng biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc thần s á c nghiêm trọng lập tức hướng bên kia tiến đến hắn là bốn thần thông võ đạo đại sư có tư cách đúng tay giữa hai người chiến đấu thế nhưng là hắn không có ngự không năng lực không biết bay chạy tới còn cần một chút thời gian ngay tại gâu bất phàm vừa mới nhảy ra quân n u t ổ n bộ không chung lần nữa phát sinh biên hóa chỉ thấy bị lý phi đánh xuyên qua thân thể la húc đột nhiên hóa thành một đạo lôi quang hướng nơi xa lướt đi cùng lý phi kéo dài khoảng cách ngay sau đó một đạo r ồ i r à o sinh mệnh lực từ nơi này đạo lôi quang bên trong bạo phát đi ra đây là ngay tại đi đường gâu bất phàm ngây ngẩn cả người hắn biết rõ la húc tại mười mấy năm trước cũng đã là bốn thần thông võ đạo đại sư lại chiến lược kinh người tại toàn bộ bắc cảnh tuyệt đối có thể xếp vào t r ư ớ c năm rất nhiều người đều coi là la húc sẽ bắt đầu, bắt đầu phá cảnh nghĩ biện pháp xung kích đại tông sư cảnh giới chỉ là mười mấy năm trôi qua la húc một chút sĩu muốn phá cảnh động tĩnh cũng không có lấy hắn trước đây cho thấy thiên phú còn có cảnh giới đây là không nên dù là đại tông sư kia đạo môn hạm lại khó la húc luôn luôn có cơ hội đi x u n g kích một cái thế là dần dần liền có nghe đồn vị này phó đô đốc tại luyện thứ năm môn thần thông chỉ là chưa hề có người từng thấy la húc thi triển hắn đạo thứ năm thần thông cho nên nghe đồn một mực không có đạt được chứng thực hiện tại la húc thi triển ra hắn thứ năm môn thần thông không trung đạo kia lôi quang lấy cực nhanh tốc độ một lần nữa hoàn thành tạo hình một đạo mười bóng người xuất hiện ở trong mắt mọi người đạo thân ảnh này cùng trước đó la húc so sánh muốn gầy rất nhiều nhưng hình thể đồng dạng dị thường thân cao vượt qua ba mét toàn thân d a rẻ hiện ra kim loại màu sắc hình d ọ t nước cơ bắp tràn đầy lực lượng cảm giác từng đạo màu xanh điện quang vờn quanh toàn thân từ dung mạo cùng khí tức đến xem người này chính là la húc chỉ là hình thể đã hoàn toàn khác biệt lại khắp nơi đều cho người ta một loại phi thường hoàn mỹ cảm giác trước đó hắn là một tôn núi thịt hắn hiện tại giống như là một tôn thần linh đây là máu thịt văn hóa thân thể hết thể tổ chức hòa làm có thể có thể tùy tâm sử dụng cải biến bản thân hình thể cái này đạo thần thông không chỉ là cải biến bề ngoài đơn giản như vậy là trọng yếu hơn là có thể khiến người không còn được điểm trí mạng đại nào trái tim ngũ tạm lục phủ chờ một chút khí quan dù là đều bị đánh nát cũng không còn quan hệ chỉ cần la h ú c tinh thần ý chí bất diệt thần thông chi lực không có hao hết h ắ n chính là bất tử thân thể cho nên phải lựa chọn luyện môn thần thông này mà không có trực tiếp phá cảnh là bởi vì la h ú c phát hiện ngự lôi điều khiển cơ thể người vi địa lưu vạn từ điều khiển cơ thể người từ trường lực có ở giữa có thể cảm giác cùng khống chế cơ thể người nhỏ bé nhất tổ chức lại thêm tụ lực có thể đem ngoại giới lực lượng hội tụ hoàn mỹ ra dùng hợp lại cùng nhau cái này bốn loại thần thông đem kết hợp nếu là vận dụng tại máu thịt vạn hóa thần thông bên trên đau Húc hội có cơ l y ệ n khổ giấu giếm nhiều năm thần thông bị lý phi ép ra tới dùng da mạnh nhất lá bài tẩy la húc dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn xem lý phi thật lớn thanh âm truyền khắp toàn thành chúng tướng sĩ、si、nghe lệnh theo tang an địch thoại âm rơi xuống một đạo gợn sóng vô hình nháy mắt quét qua toàn thành thành thành bên trong la húc sở hữu thân vệ còn có tất cả nghe lệnh ý tướng sĩ tại lúc này phúc lâm tâm trí đều nghe đã hiểu đạo mệnh lệnh này người sở h ư u nào ảo b ộ c phát ra toàn bộ lực lượng ngay sau đó từ ngạo đ sinh vật hùng mạnh dòng điện cùng từ trường lực giống như t r ă m sông vào biển trùng t r ù n g điệp điệp hướng la húc vào tới thần tôn thân thể trạng thái h ắ n đối còn lại nhân lực lượng mượn dùng đem đạt tới một cái cao độ toàn mới lấy phó đô đốc thân phận hiệu lệnh toàn thành tướng sĩ theo bản thân ngăn địch la húc mượn đến rồi từ trước tới nay mạnh nhất ngoại lực cho nên lý phi giờ phút này là một người chiến một thành chương bốn trăm bốn mươi bảy một người chiến một thành chương bốn trăm bốn mươi bảy một người chiến một thành chương bốn t r m ư ơ i bảy một người chiến một thành s á t man thành vượt qua ba vạn danh tướng sĩ tại lúc này b u ộ phát bản thân toàn bộ tinh khí thần trong bọn họ mặc dù tuyệt đại bộ phận người đều chỉ là không có tu vi người bình thường nhưng từng cái chinh chiến xa trường nhiều năm đều là bách chiến tinh binh tại tiếp thu được la húc cho ra tín hiệu về sau những n à y các tướng sĩ khí huyết b ừ n g b ừ n g như là tiến vào chiến trường chém g i ế t trạng thái từ đó để la húc có thể mượn đi nhiều nhất lực lượng trong chấp đoán này mượn lực cũng không phải là s á t man thành hơn ba vạn danh tướng sĩ đều lên tiếp theo tâm có được siêu tuyệt tan ý cùng hành động lực mà là la h ú t trước đây một mực lợi dụng bản thân năm loại thần thông trong bóng tối thu nạp những n à y các tướng sĩ dòng điện sinh vật cùng từ t r ư ờ n g lực từ đó cùng những n à y các tướng sĩ thông qua các loại sinh vật tín hiệu thành lập được một loại đặc thù liên hệ giờ phút này hắn thể hiện ra thần tôn thân thể mối liên hệ này tiến một bước đạt được tăng cường hắn lấy phó đô đốc thân phận ra lệnh có thể nói danh chính muôn thuận đồng thời mượn dùng thần thông truyền đạt sinh vật tín hiệu từ đó tạo thành bánh liệt tâm lý ám chỉ lúc này mới có dội như bây giờ thành công n lực phó đô đốc thân phận sắc man thành ưu thế sân nhà lại thêm năm loại thần thông tổ hợp cùng với nhiều năm tích lũy để la húc thời khắc này chiến l ự c tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có thu nạp hơn ba vạn danh tướng sĩ còn có thành bên trong hơn mười vạn người lực lượng la húc tự tin có thể cùng lục thần thông võ đạo đại sư so sánh roi mắt bắc cảnh trừ hai vị kia đại t ô n g sư ở nơi này sát man thành bên trong không có người nào là đối thủ của mình cả tòa sát man thành trên không đều bị mây đen bao phủ sáng sủa thời tiết trong chớp mắt liền sấm vang chấp giật t ư ơ n g đạo lôi điện hướng la húc trên thân tập trung rồi giao từ trường chi lực để sát man thành trên không mây đen bắt đầu xoay tròn cuối cùng hình thành một cái cự đại dòng xoáy la húc ở vào dòng xoáy trung tâm, tựa như d á n g lâm nhân gian thần linh. Hắn dùng không có chút nào tình cảm ánh mắt nhìn xem lý phi, to lớn thanh â m vang vọng t h i ê n địa, lý phi, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, lập tức thúc thủ chịu c h ó i chờ đợi xử lý. Hai thủ, thật không thật Phi như không hướng phía、la、Húc bụng dưới đánh, đánh hắn giao gia ngay ai ai. kia La người đại biết giết giết người, dưới tiếp Bởi biết giết cái trận này lòng cũng nếu muốn quyền bụng trước từ một trực một rõ, rõ mà là kỳ đầu đều đó đầu. dạ Lý cấp sẽ sự sẽ vì la húc ngay từ đầu liền để lý phi thúc thủ chịu chói đến bây giờ s ố c lên át chủ bài về sau y nguyên t i ê u là để lý phi thúc thủ chịu chói hán đồng dạng không dám ở lý phi đã cầm tới trương an võ chứng cứ phạm tội tình hùng dưới công khai giết chết một tên cấp mười sáu lam tuần đặc s ứ giết chết một tên rất được t h á n h quyến hầu ra nói cho cùng người với người tính mạng sức nặng là hoàn toàn bất đồng có nhẹ vu hồng lông chết thì chết có lại nặng tại thái sơn bất quá trương an võ tính mạng đến cùng không phải thật sự nhẹ như lông hồng cho nên la húc ngang nhiên ra tay rồi trong cơn nặng nhất bao che khuyết điểm một người tướng lãnh giỏi tuyệt đối là một cái bao che khuyết điểm tướng lĩnh nếu như ngay cả bản thân thuộc hạ đều giữ gìn không tốt ai sẽ vui lòng trên chiến trường đi theo ngươi một đợt l i ề u mạng la húc thân là bắc cảnh phó đô đốc nếu như mình con dễ bị người giết ngay cả ra dáng phản kích cũng không có vậy hắn cái này phó đô đốc cũng sẽ không sẽ làm rồi sau này còn thế nào mang binh làm sao phục chúng cho nên hắn thà rằng nháo đến dư luận xôn xao hôm nay vậy nhất định phải bắt giữ lý phi người hắn xác thực không dám giết nhưng hắn muốn ngay trước toàn thành người mặt đem lý phi trọng tường đem hung hăng đánh rất trên mặt đất lý phi lấy lam tuần các làm lý do cường thế tra án trực tiếp giết trương a n võ la húc thì lại lấy lý phi tự tiện sát hại bắc cảnh sĩ quan làm lý do muốn đem hắn cầm nã hai người đều có các đạo lý hiện tại liền xem ai càng có lực lượng có thể bảo hộ chính mình đạo lý đối mặt khí diễm ngập trời la húc lý phi cảm nhận được áp lực cực lớn trận đánh lúc trước chân quân khải minh hắn từ đầu tới đuôi kỳ thật đều là bị động chịu đòn ngay cả đánh trả đều làm không được cho nên căn bản chưa nói tới giao thủ bây giờ đối mặt kích phát ra thần tôn thân thể la húc lấy một người địch một thành lý phi mới xem như chân chính gặp được cho tới nay mạnh nhất đối thủ hắn đem hôn thiên kim k u y ế t toàn bộ triển khai lượng rất lớn thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn trên đỉnh đầu hắn vậy xuất hiện một b à n vòng xoay khổng lồ dòng điện sinh vật cũng tốt sinh vật từ trường c h i lực cũng được tại bị ngự lôi cùng bạn từ hai đại thần thông từ thân thể người rút ra ra tới dung nhập trong thiên địa về sau liền biến thành thiên địa nguyên khí một loại b ạ n nguyên quý nhất là hôn nguyên lý phi dùng hôn thiên kim khuyết không có cách nào để hoàn cảnh bên trong thiên địa nguyên khí chống d ố n g gia tăng nhưng bây giờ la húc đã giúp hắn hoàn thành một bước này cho nên hắn dùng hôn thiên kim khuyết hấp thu đến thiên địa nguyên khí số lượng vạy đường thẳng dâng lên hơn ba vạn danh tướng sĩ lực lượng còn có thành bên trong cái khác hơn mười vạn người lực lượng la húc không có cách nào một nháy mắt liền đem sở hữu lực lượng toàn bộ hội tụ đến trong cơ thể mình ở trong quá trình này một phần lực lượng khó mà tránh khỏi bị lý phi hấp thu quá khứ cướp ép đoạt ngang đây chính là hôn thiên kim khuyết môn thần thông này cường thế chỗ vô luận đối thủ chế tạo ra như thế nào lợi cho mình hoàn cảnh chỉ cần là trên thiên địa nguyên khí làm văn trường liền nhất định cũng có lợi cho lý phi ầm ầm mắt thấy lý phi dùng hôn tiên kim khuyết bắt đầu đoạt ngang la húc không chờ đợi thêm toàn bộ lực lượng hội tụ trực tiếp phát động công kích hắn hóa thành một đạo màu xanh lôi điện ở trên bầu trời lưu lại một đạo vết nước màu xanh bầu trời thật giống như bị xé rách cùng lúc đó lý phi cảm giác được một cỗ to lớn hấp lực không tự chủ được hướng la húc bay đi nhưng một giây sau hắn biến mất ở không trung tiến vào không gian tường kép la húc cơ hồ tại lý phi biến mất đồng thời liền hướng bên trái vung ra một đao một đạo màu xanh lôi điện đao cương vạch phá bầu trời lý phi vừa v ậ n xuất hiện ở đao cương trước đó nhưng lại lần nữa biến mất rồi lần này hắn thi triển không khoảng cách không còn là tới gần la húc mà là rời xa nháy mắt xuất hiện ở ngoài trăm thước tại đao cưng tới người trước lại lập tức phát động không khoảng cách lần nữa xuất hiện ở ngoài trăm thước la hút hóa thành một tiết điện hướng lý phi đuổi theo lấy hắn lúc này t r ạ n g thái ngựa lôi cùng bạn từ đem kết hợp tốc độ phi hành đã vượt qua vận tốc cấm thanh sắc man thành trên không chuyển đến trận trận lôi ầm một đạo màu xanh điện quang lần lượt vạch phá bầu trời tại trong m â y đen lưu lại từng đạo màu xanh vết tích lực lượng kinh khủng lấy cực nhanh tốc độ di động tới trên bầu trời tựa như một tòa vô hình cự sơn đang lao bùt bụt rất nhanh liền nhấc lên một trận gió bão lý phi ở nơi này trận gió bao bên trong lần lượt xuất hiện lại một lần lần biến mất mỗi lần đều la hút tốc độ dù nhanh nhưng ý nguyên không sánh bằng có được không khoảng cách lý phi cho nên hắn công kích chỉ có thể lần lượt hữu hẫng lực lượng mạnh hơn đánh không đến người cũng vô dụng lý phi từ thành danh bắt đầu mỗi một trận đều là chính diện cứng rắn trước đó không lâu la hút tận mắt nhìn thấy hắn cùng trần phỉ giao thủ tương tự là từ đầu đến đuôi đều ở đầy tiến công đến mức khiến người vô ý thức xem nhẹ một điểm hôn tiên h kim khuyết cùng không khoảng cách cái này hai đại thần thông đem kết hợp thì thật thích hợp nhất lý phi phong cách chiến đấu là du kích chiến đơn giản tới nói chính là một chữ heo tổn đối có được hơi thở máu lý phi tới nói đánh du kích chiến hắn mới thật sự là mạnh nhất tư thái trước đây cùng trần phi lúc giao thủ trần phi đồng dạng lựa chọn cùng lý phi bỏ đi hao tổ n chiến đó là bởi vì hắn có ngự khí thần thông làm tốc độ đạt tới trình độ nhất định về sau không khí lực cản sẽ thành ảnh hưởng tốc độ nhân tố trọng yếu nhất mà có được ngự khí thần thông trần phi có thể đem không khí lực cản biến thành trợ lực từ đó nhẹ nhóm lấy tốc độ siêu thành phi hành trên không trung tác chiến tình hùng dưới thuần l i ề u tiêu hao hắn dùng ngự khí một môn thần thông liền có cơ hội hao tổn qua lý phi hôn thiên kim k u y ế t không khoảng cách đây chính là vì cái gì có được ngự khí thần thông võ giả được vinh dự không chiến tri chi vương nhưng la húc không có ngự khí thần thông và từ thần thông là thông qua đối kháng trọng lực mới có thể để cho người lên không tại phi hành lúc còn muốn đồng thời đối kháng không khí lực cản la húc bây giờ tốc độ siêu t h a n h phi hành thậm chí nhanh hơn trần phỉ nhưng hắn là đồng thời thi triển năm môn thần thông mới làm được luận tiêu hao hắn xa xa lớn hơn lý phi nguyên bản hắn còn có một thành chi lực có thể mật dùng vốn nên không sợ liệu tiêu hao nhưng hết lần này tới lần khác lý phi có thể đoạt ngang một phần lực lượng s o u phương trên không trung truy đổi mười mấy giây sau la húc rõ ràng lý phi sách lược một thành chi lực tuy mạnh nhưng luôn có lúc dùng hết tiếp tục như vậy x u ố n g d ư ớ i la húc không có năm chắc có thể ở lực lượng hao hết trước hao tổn thắng lý phi hắn không nguyện ý để lý phi chiến thuật đạt được đột nhiên đình chỉ di động sức mạnh bàng bạc từ trong cơ thể hắn lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ mãnh liệt mà ra bởi vì lực lượng dâng t r á o tốc độ quá nhanh hắn có thể xưng h o à n mỹ thần tôn thân thể thậm chí đều xuất hiện từng đạo vết rách trong chốc lát những này phun ra ngoài lực lượng đem phạm vi ngàn mét phạm vi toàn bộ v o phủ từng đạo c h ó i mắt điện quăng như là loạn vũ thanh xả trải rộng ngàn mét tựa như hình thành một tòa to lớn lôi trì trong phạm vi ngàn mét một tòa cường đại điện từ trường hình thành đem lý phi bao phủ ở bên trong ở tòa này trận bực nội tràn ngập khí tức hủy diệt lôi điện cùng từ trường lực ở khắp mọi nơi không chỉ là xuất hiện ở bình thường không gian bên trong còn bao gồm sở hữu không gian tường kép bên trong băng b a o có ở giữa thần thông phối hợp thêm cường đại vô song lực lượng la húc cưỡng ép đem cái này trong phạm vi ngàn mét hết thẻ khe hở không gian đều lấp đầy đây mới thực là trên ý nghĩa lấy có ở giữa khắc không khoảng cách để lý phi không có cách nào ở tòa này trận bực bên trong tiến hành không gian di động la húc lần nữa cầm đao hướng lý phi phóng đi lần này lý phi không có cách nào tránh hắn rút ra quỷ tràn đao cùng chân phỉ lúc giao thủ hắn từ đầu tới đôi u đều dùng chính là nằm đấm đây là hắn phá cảnh về sau lần thứ nhất cùng người lúc giao thủ rút đao đồng dạng là hai tay cầm đao đón bọn tới la húc vô cùng đơn giản nâng đao bổ xuống từ đầu đến giờ dùng hôn tiên kim khuyết hấp thu sở hữu thiên địa nguyên khí toàn bộ ở nơi này một đao bên trong phong tích mà ra trận bực bên trong màu xanh lôi điện đụng phải một vệ nóng rực á n h lửa song phương đụng nhau nháy mắt màu đỏ hỏa diễm phun ra ngoài hình thành một viên hỏa cầu thật lớn hỏa cầu không ngừng q u ế t r ư ơ n g những nơi đi qua trận bực nội màu xanh lôi điện ảo ảo ảo làm hỏa cầu khuyết trương đến cực hạn về sau đột nhiên bị phân thành hai sau đó triệt để chôn vùi tùy theo một đợt chôn vùi còn có la húc bày ra tòa này chật vực thiên địa một đau c h ạ m diệt hết thể nhỏ thiên địa h á c h nghị cuối cùng dạy cho lý phi cái này thức đạo kình mặc dù lý phi ngay cả h u y ề n cảnh cấp độ đều không lượn đến nhưng bây giờ vẫn là hắn nắm giữ mạnh nhất đạo kình hôn thiên kim khuyết hấp thu đ ạ i lượng tiên h địa nguyên khí tăng thêm h ế t nội chi lực một đợt tôi động cái này chiêu mới là lý phi mạnh nhất sắc chiêu hai đạo nhân ảnh lần nữa trên không trung bị tách ra la húc bắc thị toàn thân giống như, như nước chạy không ngừng ba động đem thừa nhận lực lượng cấp tốc hóa giải m thân thể của hắn từ trong tới ngoài lần lượt bởi vì cường đại lực t r ủ n g kích mà băng liệt lại một lần lấn khép lại có máu thịt vạn hóa t h ầ n thông thân thể của hắn không tồn tại bị thương khái niệm lần này cùng lý phi chính diện va chạm la húc cuối cùng không còn ở vào hạ phòng nhưng trong mắt nhưng không có vui sướng chút nào chi sắc bởi vì lý phi xem ra y nguyên lông tóc không tồn hao vừa rồi c ư ơ n g ép chế tạo ngàn mét chật vực lại thêm chém ra một đau kia la húc đã đem thu nạp mà đến một thành chi lực tiêu tốn hơn phân nửa cái này khiến hắn lực lượng rõ ràng giảm xuống một đoạn n ạ y cảm phát giác được điểm này lý phi lập tức phản đánh không khoảng cách thần thông ngay cả dùng mấy lần lý phi lần nữa xuất hiện ở la húc trước người hai tay cầm đao bổ xuống la húc nhấc đao muốn ngăn trở một k í c h này nhưng tâm thần lần nữa kịch chấn trước mắt xuất hiện một mảnh b i ể n máu lý phi thừa cơm một đao chém t r ú n g la húc đầu nháy mắt sẽ mở đối phương hộ thể k i n h lực cùng từ trường trong thiên địa lần nữa xuất hiện một vệ trói lọi ánh lửa cả tòa sắt man thành trên không mây đen nháy mắt bị đốt hết ánh nắng một lần nữa phổ chiếu toàn thành không c h u n g la húc bị lý phi một đao từ giữa đó chém thành hai khúc bất quá cắt ra hai đoạn thân thể nháy mắt liền một lần nữa rung hợp lại cùng nhau đây chính là máu thịt vạn hóa thần thông huyền diệu nhưng để la húc vừa sợ vừa giận chính là lý phi tại chém c h ú n g lúc trước hắn trước dùng một lần cường đại tâm thần công kích máu thịt vạn hóa thần thông duy nhất được điểm chính là phương diện tinh thần tinh thần ý thức nếu như thụ trọng thương cho dù thần thông chi lực còn chưa dùng hết la húc cũng là có có thể sẽ chết mà lý phi đánh ra tâm thần công kích b i ế n siêu la húc tưởng tượng cường đại có thể so với tâm thần phương diện thần thông đây là nhất khắc chế máu thịt vạn hóa lực lượng la húc tự tin bắt đầu tiêu giảm tâm tính trở nên ngưng trọn mà cẩn thận sóng g ữ giống như lực lượng lần nữa tràn vào trong cơ thể h ắ n hắn dùng thời gian mười mấy năm tạo ra thần tôn thân thể thu nạp ngoại giới lực lượng tốc độ nhanh đến kinh người từ lực lượng tiêu tốn hơn v â n nửa đến bây giờ quay về đ ỉ n h phong chỉ dùng thời gian mấy hơi thở phát giác được điểm này lý phi không chút nào mang do dự ngay lập tức sẽ thi triển không khoảng cách chảy mất không chỉ có như thế hắn còn lần nữa dùng hôn thiên kim khuyết đoạt ngang một bộ phận la húc thu nạp mà đến lực lượng lý phi la húc phẫn nộ tiếng vang triệt toàn thành lực lượng mãnh liệt lần nữa từ hắn thần tôn thân thể bên trong một phát trong phạm vi ngàn mét lại một lần xuất hiện một tòa chật vực sở hữu không gian tường kép đều bị lôi điện cùng từ trường tri lực lấp đầy la húc lấy thân hóa thành lôi đỉnh nâng đao thẳng hướng lý phi h á n không tin lý phi thật sự sẽ hoàn toàn không bị đến tổn thương nếu thật là như thế lý phi cũng không tất khai thác d ù kích chiến rồi h á n tin tưởng v ữ n g chắc lý phi vậy nhất định trả giá một loại nào đó đại giới trận b ự c bên trong màu xanh lôi quang lần nữa cùng nóng rực ánh l ử a chạm vào nhau đồng dạng hỏa cầu lại xuất hiện sau đó trận b ự c sụp đổ hai thân ảnh lần nữa tách ra đánh tới hiện tại tính đến ngay từ đầu dùng huyết vi đánh bại trên trăm tên quân nhu tổng bộ hộ vệ tiêu hao lý phi còn dùng một lần huyết nổ hai lần đẩy vi lực huyết vi mạnh nhất xuất lực nhiều lần cộng lại đã tiêu tốn 4.628 k h o a huyết hồn hiện tại vạn huyết châu bên trong còn có 47 k h o a huyết hồn suối máu bên trong còn có 2.185 k h o a huyết hồn vạn huyết châu bên trong huyết hồn chính lấy mỗi phút tháng 1 ộ t n g h ă m trăm t i viên tốc độ khôi phục lần đụng c h ạ m này về sau lý phi không có lập tức phản đ ánh mà là dự định trước kéo mấy phút la húc hội tụ lực lượng lại một lần bị tiêu tốn hơn phân nửa h ã n cơ hổ vô ý thức tiếp tục thu nạp ngoại giới lực lượng nhưng này hơn ba vạn danh tướng sĩ còn tốt còn dư lại hơn mười vạn dân chúng cũng chỉ là người bình thường lại tố chất thân thể kém xa tít tắp lâu dài rèn luyện chi tại thể nội dòng điện sinh vật cùng cá nhân từ trường lực bị liên tục rút ra tình h u ố n g d ư ớ i sắt man thành bên trong có hơn nghìn người đều một trận đầu váng mắt hoa đột nhiên ngã xuống đất hôn mê đều cho bản vương dừng tay một cái tràn ngập thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang vọng toàn thành thoại âm rơi xuống một đạo so la húc ngưng tụ mà thành điện từ trường b ự c càng rộng lớn hơn cũng càng thêm bá đạo lĩnh vực nháy mắt trên không trung triển khai đem lý phi cùng la húc đều bao hàm trong đó từng đó băng tinh ngưng k ế t mà thành xương hoa chống rồng xuất hiện phiêu phủ ở sắt man thành trên không trong chốc lát lạnh leo thấu xương tràn vào lý phi thể nội để hắn tử trong ra ngoài thậm chí ngay cả tâm thần cùng thể nội chân linh đều một loại bị đông cứng cảm giác không trung gió t h i ể m điện ngưng tụ từ trường lực còn có một cắt thiên địa nguyên khí toàn diện bị đông cứng lý phi lấy bốn thiên kim khuyết mở ra thiên môn cũng bị đông kết không chỉ có như thế một đường tới từ này tòa nhỏ thiên địa khủng bố lực gác bách thêm tại trên người hắn để hắn huấn nguyên thiên kim chi thể cũng theo đó t ă n giã không khoảng cách cũng không cách nào lại thi triển võ đạo c h i vực lý phi ánh mắt biến nào nhận ra trước mắt tòa này băng trời sương chính là đại tông sư mới có võ đạo tri vực một bên khác la húc cũng bị b ư c lui ra thần tôn thân thể trạng thái võ đạo c h i vực bên trong hết thể thần thông mất đi hiệu lực đây chính là vì cái gì cho dù là bảy thần thông võ đạo đại sư cũng không cách nào cùng lấy ba thần thông phá cảnh đại tông sư đối kháng nguyên nhân thần thông lại nhiều mạnh hơn tại đại tông sư võ đạo c h i vực bên trong cũng c ù n g cấp bằng không tại bắc cảnh có được võ đạo c h i vực còn có thể tự xưng bản vương có lại vẹn vẹn có một người thành vương tần thế tiện đến đến rồi vị này bắc cảnh chân chính vương trở lại sát man thành hắn vừa ra tay tất cả mọi người được dừng tay trong sân cục diện chuyện đương nhiên tùy hắn tiếp quản hắn xuất hiện mang ý nghĩa lý phi cùng la húc ở giữa tranh chấp này đem giao cho hắn đến quyết đoán la húc sắc mặt âm tình bất định lý phi thì phải bình tĩnh rất nhiều hắn vừa tới s á t man thành thời điểm liền bị cáo chi thành vương ra ngoài tuần biên rồi bây giờ vừa vận t ạ i hắn cùng la húc đánh túi b u ổ i thời điểm thành vương đột nhiên trở lại rồi lý phi không tin có t r ù n g hợp như vậy sự cũng không biết vị này thành vương làm u ố n cố ý chờ lấy la húc cầm xuống bản thân vẫn là muốn chờ bản thân hung hăng đả kích một lần la húc đâu quân bộ sở chỉ huy tầng cao nhất hội nghị trong đại sảnh sắc man thành một đám cao t ầ n sĩ quan tể tụ một đường truyền vận sứ triệu h à n h tài cũng ở trong hàng tại hắn ngồi đối diện lần nữa khôi phục vốn có thân hình la húc hội nghị bên trong đại s ả n h chỗ ngồi phân bố là hai bên trái phải đều có hai hàng chỗ ngồi sau đó chính là đại s ả n h tận cùng bên trong nhất chính giữa đặt vào một tấm chỗ ngồi đây là duy nhất chủ vị lúc này phía trên ngồi một vị người mặc màu vàng kim ngũ trảo vẫy dòng chiến giáp nam tử nam tử tướng mạo cùng đương kim tiên tử giống nhau đến mấy phần chỉ là cùng t i ê n tử trên chính lam điện tia đường hoàng đại khí khí thế so sánh nam tử khí thế bên trong càng nhiều hơn chính là bá khí cùng sát phạt chi khí hắn chính là bắc cảnh đô đốc bắc cảnh đệ nhất nhân thành vương tần thế tiện thành vương dáng người thẳng ngồi tại chỗ ngồi bên trên không nói gì bên trong đại sảnh những người còn lại cũng đều không nói gì chờ trong chốc lát về sau đại sảnh ngoài chuyển tới tiếng bước chân một tên thân vệ đem đại sảnh đại môn mở ra một bộ kim bảo ánh vào đám người tầm mắt lý phi người mặc kim lũ ngọc lân r á c tay cầm quỷ chẳng đao từng bước một đi vào hội nghị đại sảnh trước đây thành vương đột nhiên xuất thủ ngăn lại hắn cùng la húc giao thủ về sau hai người liền đều từ không trung hạ xuống sau đó quân bộ liền phát ra tổ chức hội nghị khẩn cấp mệnh lệnh la húc cùng triệu h à n h tài đều ngay lập tức rời đi lý phi thì trước mệnh lệnh ngăn ở quân nhu tổng bộ đại môn hơn ba ngàn tên võ giả hoàn toàn tán đi dẫn đầu những người này trở về trong thành doanh địa về sau mới tiếp vào quân bộ thông chi để hắn đi tham gia trận này hội nghị khẩn cấp cho nên lý phi là trận này tham dự nhân viên bên trong cái cuối cùng đến hắn vào sân về sau nhìn lướt qua chỗ ngồi phân bố hội nghị đại s ả n h hai bên trái phải c ắ t xếp đặt ba tấm cái ghế hiện tại có năm tấm cái ghế đều đã có người ngồi cuối cùng còn lại cái ghế kia tự nhiên là lưu cho lý phi ngồi chỉ là cái ghế kia tại chủ vị bên phải lại là hàng cuối cùng tại chỗ chức cấp thấp nhất đều là cấp mười sáu lại thân ở chức vị quan trọng lý phi lại là vừa tới bắc cảnh người mới trước mắt chức vị chỉ là một chi còn chưa chính thức thành lập bộ đội giám quân mà cũng không phải là toàn bộ bắc cảnh giám quân an bài như vậy chỗ ngồi tựa hồ cũng không có vấn đề quá lớn nhưng lý phi không có nhập tọa không chỉ có không có nhập tọa h ắ n thậm chí cứ như vậy đứng tại hội nghị trung ương nhìn thẳng ngay phía trước thành vương cũng không có chủ động hành lễ lớn m ặ t tính ngăn h ầ u ngồi ở bên phải cái này xếp xuống một chỗ ngồi bên trên một tên đồng dạng toàn thân mang giáp tướng lĩnh lập tức lớn tiếng quá lớn thấy vương ra cũng không hành lễ tên này tướng lĩnh là sát man thành tổng binh nghiêm hãn cấp mười sáu q u n võ ngồi ở bên trái cái này xếp s ố một chỗ ngồi bên trên la húc nhìn xem lý phi lộ ra một tia cười lạnh hắn ngược lại muốn xem xem lý phi có phải hay không đến rồi thành vương trước mặt cũng dám ngang ngược vô lễ hắn không dám giết lý phi không có nghĩa là thành vương cũng không dám giết thành vương mặt không thay đổi nhìn trước mắt cái này đã sớm ban g danh thiên hạ người trẻ tuổi chờ đợi lấy đối phương trả lời ánh mắt của hắn rơi trên người lý phi để lý phi lập tức cảm giác mình tựa như toàn thân trần chửi đứng tại băng thiên tuyết địa bên trong tiếp nhận thiên địa tự nhiên tời lễ đại tông sư chi uy chỉ là một ánh mắt cũng là người ta kinh hồn thắng đảm đón ánh mắt như vậy lý phi từ đầu đến cuối bình tĩnh chậm rãi mở miệng nói lần này bắc cảnh chuyến đi bệ hạ hủy ta lấy trách nhiệm trước khi đi ta rất lo âu đối bệ hạ nói ta lúc trước chưa bao giờ có lãnh binh đánh trận kinh nghiệm lần này đi bắc cảnh làm việc sợ rằng sẽ nắm không tốt phân tước phụ lòng bệ hạ tín trọng bệ hạ không nói gì thêm chỉ là khiến người cho ta cũng như thế đồ vật nghe đến đó thành vương ánh mắt khẽ nhúc đích tựa hồ nghĩ tới điều gì tại chỗ mấy người đều là người thông minh lập tức rõ ràng sợ rằng như vậy đồ vật mới là lý phi lần này bắc cảnh hành trình chỗ dựa lớn nhất la húc sắc mặt trở nên hơi khó coi ý vị này trước đó trận kia giao phòng hắn đã xốc lên lá bài tẩy của mình mà lý phi át chủ bài vẫn còn không có xốc lên tại chỗ có người trong ánh mắt lý phi động tác u n g dung từ trong n g ự c xuất ra một khối kim bài hắn một tay cầm bài chính diện nhắm ngay phía trước chủ v ị thành vương như băng xuyên giống như thần sắc có rồi dấu hiệu hòa tan trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người thấy rõ ràng lý phi trong tay khối này kim bài bên trên kia bốn chữ như chấm thân tới、Xoát. chuyên vận xứ triệu hành tài người đầu tiên đứng lên chắp tay hướng lý phi hành lễ ngay sau đó là người thứ hai người thứ ba như trâm thân tới thiên tử nếu là đích thân tới nơi đây mọi người tại đây nên làm phản ứng gì như vậy lúc này gặp đến khối này kim bài liền nên làm phản ứng gì la húc sắc mặt cực kỳ khó coi cứ việc cực độ không tình nguyện nhưng là chỉ có thể đứng người lên hướng lý phi trong tay khối kia nhãn hiệu chắp tay hành lễ tại chỗ duy nhất còn chưa d ậ y thân người chỉ còn lại thành vương lý phi nhìn xem vị này bắc cảnh tri vương gàn tương chữ vừa rồi có người nói ta hẳn là hướng vương ra hành lễ dám hỏi bước ra ta còn cần hành lễ sao